e rằng giờ trong mắt tất cả mọi người thần tộc nữ đế mới là người cao quý thần thánh nhất trong bảy đại nữ đế đều câm miệng cho ta lòng tộc nữ đế ít nói bỗng nhiên hét lớn một tiếng đám người thổi phồng thần tộc nữ đế nàng không có ý kiến nhưng nàng không thể dễ dàng tha thứ những kẻ này không ngừng hạ thấp sư phụ tiêu dương của mình nói sư phụ tiêu dương ăn cắp công lao của tiên đế giờ khắc này nàng tức giận đến muốn hóa thành bản thể nuốt hết những kẻ ăn nói lung tung kia nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế nàng muốn chờ sư phụ tiêu dương tỉnh lại để thấy nàng đã có thể tự khống chế bản thân sẽ không bị mất lý trí nữa chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa cảm thấy bị đánh vào mặt là chưa đủ sao bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết cũng c h ừ n g mắt nhìn những người này nếu để ta nghe được ai nói h ư ơ n nói vượn ta sẽ khiến hắn sống không được muốn chết cũng không xong trong đôi mắt của thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi đầy lửa giận uy hiếp về phía mọi người muốn biết sự thật rốt cuộc như thế nào cứ tiếp tục xem chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao tuy rằng thái âm nữ đế ôn nhã nhàn nói chuyện rất bình tĩnh nhưng có thể thấy rõ trong ánh mắt của nàng ngập tràn lửa giận nhìn cảnh trước mắt yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu giơ tay lên từ từ hạ xuống ban đầu nàng đã định sẽ trực tiếp c h ụ t sát đám người lắm mồm kia mọi người đều cảm nhận được sự tức giận của mấy vị nữ đế sau đó đều im miệng không dám nói nữa tuy rằng họ đều chắc chắn ý nghĩ của mình lúc này cảm thấy người cứu vớt hạ giới khẳng định là t i ê n đế chứ không phải là tiêu dương nhưng nếu mấy vị nữ đế đều không muốn thừa nhận thì cứ để sự thật lên tiếng đi trong hạo thiên kính theo tiên đế nói ra kỷ nguyên sắp bị hủy diệt tất cả mọi thứ đều bị bóng tối nuốt chửng tất cả tiên nhân trong tiên điện cũng không thể giữ được vẻ thong dong có tiên nhân vội vàng hỏi tiên đế chẳng lẽ tập hợp toàn bộ lực lượng của tiên giới đều không có biện pháp nào tránh được sao ánh mắt của tất cả tiên nhân đều chăm chú nhìn về phía tiên đế mong mỏi tiên đế có thể ngăn cơn sóng giữ dẫn dắt bọn họ vượt qua kiếp nạn này vạn sự vạn vật cuối cùng cũng có ngày mục nát đây là thiên đạo pháp tắc từ xưa đến nay không thay đổi tiên đế khẽ thở dài chẳng lẽ các vị đã sống vô tận năm tháng còn không cách nào khám phá sinh tử sao nghe vậy trên mặt tất cả tiên nhân đều lộ ra vẻ tự tin mặc cảm đúng vậy bọn họ đều đã không biết sống bao nhiêu năm tháng so với sinh linh hạ giới mà nói bọn họ đã vô cùng may mắn trên cơ bản những chuyện tốt đẹp nhất trong nhân gian bọn họ đều đã trải qua nếu kỷ nguyên hủy diệt đã không thể tránh khỏi vậy chi bằng thản nhiên đối mặt mà không phải cả ngày lo lắng sợ hãi sống trong sợ hãi đa tạ tiên đế chỉ điểm các tiên nhân nhao nhao cung kính cúi đầu với tiên đế thần s á c thanh minh trong ánh mắt không còn một tia bàng hoàng nếu thời gian đã không còn nhiều vậy chi bằng hảo hảo tận hưởng cuộc sống kế tiếp tiên nhân cũng không có nghĩa là không có thất tình lục dục đã từng ngại mặt mũi hoặc là cảm thấy thời gian còn dài có rất nhiều cơ hội bởi vậy đối với một số việc bọn họ đều là lần l ự a kéo dài bây giờ nếu như đã biết không lâu nữa tiên giới sẽ không còn tồn tại mà bọn họ cũng sẽ t r ô n vùi theo kỷ nguyên bị hủy diệt bởi vậy bọn họ chỉ muốn nắm chắc những ngày kế tiếp không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào sau khi cáo biệt lẫn nhau những tiên nhân này nhao nhao rời khỏi tiên đình đợi những tiên nhân này đều rời đi tiên đế nhìn về phía cột đá huyền vi cùng tiêu dương ẩn thân khẽ cười nói còn muốn trốn đến khi nào huyền vi và tiêu dương chậm rãi đi ra huyền vi nhíu chặt lông mày ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía tiên đế lão đầu tử chẳng lẽ thật sự không có cách nào vượt qua trận kiếp nạn này sao khuyên nữ thì ra ngươi cũng sợ hãi tiên đế đột nhiên c h ê u chọc một câu trong đôi mắt tràn đầy ý cười lão già thối người ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi đừng đùa giỡn với ta huyền vi nhất thời có chút giận được được được vậy ta cũng nói chuyện nghiêm túc với ngươi vẻ mặt tiên đế lập tức nghiêm lại vẻ mặt ngương trọng nhìn huyền vi kỷ nguyên hủy diệt chính là thiên đạo pháp tác không thể tránh khỏi nhưng mà hủy diệt cũng đại biểu cho tân sinh nói đến đây tiên đế không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía tiêu dương tiêu dương có chút không rõ ràng cho lắm nhưng đúng lúc này huyền vi vừa mới còn lành lặn đột nhiên ngã vào trong n g ự c của hắn ông huyền vi trong n g ự c đột nhiên mê man tiêu dương không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía tiên đế rõ ràng tiên đế có chuyện muốn nói riêng với hắn tiên đế tiền bối không biết có chuyện gì muốn dặn dò vãn bối sao tiêu dương trực tiếp mở miệng hỏi nhìn tiêu dương nhanh như vậy liên ngâm hiểu trong ánh mắt tiên đế không khỏi lộ ra một tia thưởng thức tiêu dương ta nghĩ n g ư ờ i hẳn là ý thức được n g ư ờ i là một tồn tại cực kỳ đặc thù nghe vậy tiêu dương không khỏi nhớ tới trạng thái không có thân thể cũng không có hồn thể của mình lúc trước hắn giống như đã chết nhưng lại giống như không chết hơn nữa nghĩ đến mình là bị một loại lực lượng đặc thù nào đó trong cấm địa tiên giới triệu hoán đến tiêu dương không khỏi mở miệng nói tiên đế tiền bối kính xin ngài giải thích nghi hoặc cho vãn bối tiên đế cũng không thừa nước đục thả câu nữa chậm rãi nói ở kỷ nguyên trước của chúng ta đã t r ô n vùi vô số kỷ nguyên kỷ nguyên cũ bị hủy diệt đồng thời cũng sinh ra kỷ nguyên mới lặp đi lặp lại vô cùng vô tận đây là thiên đạo pháp tắc từ xưa đến nay không thay đổi tiêu dương nghe vậy có c h ú t buồn vu vơ những lời này của tiên đế nói trắng ra nói cách khác là không thể tránh khỏi việc luân phiên cũ mới tiên đế lập tức nói tiếp mỗi khi kỷ nguyên cũ sắp bị hủy diệt đều sẽ xuất hiện một tồn tại cực kỳ đặc thù tồn tại đặc thù này là người chứng kiến cùng sáng tạo kỷ nguyên cũ hủy diệt cùng kỷ nguyên mới ra đời kỷ nguyên hủy diệt cũng không có nghĩa là đem hết thảy tất cả thế gian đều hóa thành hư vô mà là sau khi đem hết thảy thế gian đều nứt trưởng một lần nữa hội tụ thành một điểm điểm này ta gọi nó là kỳ điểm, điểm kỳ lạ sẽ lại bộc phát sinh ra một thế giới mới thế giới mới vừa sinh ra là không có bất kỳ quy tắc thiên đạo nào mà điều tồn tại đặc thù kia phải làm chính là chế định ra quy tắc thiên đạo mới cho thế giới mới nghe đến đây trong lòng tiêu dương đã rất rung động chỉ sợ ngay cả những tiên nhân kia cũng không biết những chuyện này tiên đế tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói nhiều bí ẩn như vậy với hắn mặc dù trong lòng của hắn đã đoán được có lẽ chính mình là tồn tại đặc thù được chọn chúng kia nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không dám tin đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc vì sao tiên đế lại biết những thứ này chẳng lẽ tiên đế chính là nhân chứng kỷ nguyên trước hủy diệt cùng kỷ nguyên bọn họ bây giờ này sinh ra tồn tại đặc thù kia cũng không trách hắn ta nghĩ như vậy dù sao nếu như đổi những chuyện này thành người khác nói với hắn chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng tiên đế giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng tiêu dương cười nhạt nói ta cũng không có may mắn được chọn chúng như vậy chắc hẳn khi n g ư ờ i ở hạ giới đã từng nghe nói tới thiên đình ở hạ giới có một kiện thần khí từ khi trời đất sinh ra đến nay đã được truyền thừa đến nay hạo thiên kính đúng là có nghe nói tiêu dương gật đầu nhẹ không biết tiên đế vì sao lại đột nhiên nói đến cái này sau đó chỉ thấy tiên đế cười vang nói thật không dám giấu g i ế m năm đó dưới cơ duyên xảo hợp ta đã nhận được hạo thiên kính phát hiện ra bí mật kỷ nguyên hủy diệt và sinh ra sáng lập thiên đình thay thế hạo thiên kính gánh vác trách nhiệm giám sát chư thiên vạn giới lời này vừa nói ra giao chỉ nữ đế bên ngoài hạo thiên kính dẫn đầu không giữ được bình tĩnh tiên đế lại chính là thiên đình c h i chủ đời thứ nhất khó trách tiên đình tiên giới lại giống thiên đình hạ giới như đốt thì ra đều xuất phát từ tay của cùng một người hơn nữa những lời tiên đế nói lúc này thật sự là quá kinh thế hãi tục vừa nghĩ tới tiêu dương lại là tồn tại đặc thù được chọn chúng kia trong lòng của nàng liên tràn đầy ghen tị cùng tức giận nồng đậm tiêu dương dựa vào cái gì lúc này thế nhân đều đã nghe mơ màng những nội dung này hoàn toàn không phải bọn họ có thể lý giải được nhưng trong lòng mọi người cũng có nghi hoặc này đó chính là dựa vào cái gì mà tồn tại đặc thù được chọn chúng kia lại là tiêu dương trong hạo thiên kính tiêu dương có chút nghi hoặc tiên đế vừa mới nói như vậy chẳng lẽ là đang nói hạo thiên kính chính là tồn tại đặc thù kỷ nguyên trước được chọn chúng kia nhìn dáng vẻ nghi hoặc khó hiểu của tiêu dương tiên đế bổ sung tồn tại đặc thù được chọn kia không có nghĩa là người cũng có thể là vật chất nào đó giống như hạo thiên kính có thể vốn chỉ là một tấm gương bình thường đúng rồi còn có một điểm rất quan trọng đó chính là tồn tại đặc thù được chọn chúng cũng không phải là tùy ý mà là bị chỉ định nói đơn giản một chút đó chính là do hiện tại chỉ định nhiệm kỳ tiếp theo người là được hạo thiên kính chọn chúng tiêu dương có chút mông lung hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy hạo thiên kính chỉ là nghe qua truyền thuyết về hạo thiên kính có thể nói là không có chút liên quan nào với hạo thiên kính vì sao hạo thiên kính lại chỉ định hắn tiêu dương hỏi tiên đế nghi hoặc này tiên đế nghe vậy trầm ngâm một lát chậm rãi nói hạo thiên kính là người chế định kỷ nguyên thiên đạo quy tắc này thời gian pháp tác đối với hạo thiên kính mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì bất kể là quá khứ hay là tương lai đều nằm trong sự khống chế của hạo thiên kính có lẽ là bởi vì một vài nguyên nhân nào đó trong tương lai khiến cho ngươi cùng với hạo thiên kính sinh ra liên hệ đồng thời thu được sự tán thành của hạo thiên kính chỉ định ngươi trở thành người mở ra kỷ nguyên tiếp theo tương lai sao tiêu dương thần s ắ c ngưng lại như có điều suy nghĩ nếu như thật sự là tương lai phát sinh một vài chuyện để hạo thiên kính chọn chúng hắn vậy hiện tại hắn xoan suýt những thứ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bên ngoài hạo thiên kính giao trì nữ đế cắn chặt răng tay đang nhẹ nhàng run rẩy sắc mặt của nàng vô cùng khó coi từ xưa đến nay hạo thiên kính vẫn luôn do các đời thiên đế trưởng quản cho dù là năm đó tiêu dương giết chết phụ thân của hắn lúc xoán đoạt thiên đế vị cũng chưa từng rơi vào trong tay tiêu dương nếu như nói thật sự để tiêu dương cùng hạo thiên kính thành lập liên hệ vậy thì chỉ còn lại có một khả năng đó chính là lúc này nàng dùng thần huy vô thượng của hạo thiên kính hồi tưởng lại kinh lịch cả đời tiêu dương tất cả mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh hiển hiện trong hạo thiên kính bản thân hạo thiên kính tự nhiên đối với cuộc đời tiêu dương càng rõ như lòng bàn tay chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này để hạo thiên kính cuối cùng lựa chọn tiêu dương chẳng phải là nói là nàng thành tựu tiêu dương nghĩ đến đây trong lòng của nàng liền tràn đầy không cam lòng tuy rằng nàng căn bản cũng không hiếm lạ khi làm tồn tại đặc thù mở ra kỷ nguyên mới kia nhưng làm người trưởng khống thực tế của hạo thiên kính không chỉ không có được hạo thiên kính chọn chúng còn làm áo cưới cho tiêu dương cái này không khỏi cũng quá trầm trọng đi mục đích ban đầu của nàng là muốn để thế nhân nhìn thấy sau khi tiêu dương phạm tội thân bại danh liệt để tiếng xấu muôn đời nhưng không ngờ tiêu dương lại lần lượt đổi mới nhận thức của nàng bây giờ càng được hạo thiên kính tán thành nàng cảm giác mình bây giờ giống như là một chuyện cười hạo thiên kính vì sao vì sao ngươi lại lựa chọn một người không từ thủ đoạn như tiêu dương giao chỉ nữ đế cũng không thể nào giữ được vẻ t h ô n g dong nữa tức giận chất vấn hạo thiên kính tiêu dương vì nhập chủ thiên đình giết chết phu quân của ta giam cầm hồn phách của hắn loại người hèn hạ vô sỉ như vậy dựa vào cái gì có thể được tán thành ta không phục nữ đế giao chỉ trợn tròn mắt t h a n h âm thê lương trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng theo lời lên án của giao chỉ nữ đế đối với hạo thiên kính lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra vốn dĩ bọn họ còn đang suy nghĩ tiêu dương có liên hệ với hạo thiên kính từ lúc nào đồng thời đạt được hạo thiên kính tán thành sau đó cẩn thận nghĩ lại không phải là bây giờ sao từ khi hạo thiên kính bắt đầu hồi tưởng lại cả đời tiêu dương chỉ sợ cũng đã rõ như lòng bàn tay đối với cuộc đời tiêu dương nhìn thấy những tội ác mà tiêu dương nói cho đến bây giờ đều có ẩn tình tiêu dương vì những đồ đệ như bắc minh nữ đế yên lặng tiếp nhận hết thảy tội n h i ệ t loại tình yêu quên mình vì người này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được ít nhất bọn họ đều có chút mặc cảm hơn nữa nếu tiêu dương có thể được hạo thiên kính tán thành vậy nói rõ những tội nghiệt liên quan tới tiêu dương tàn sát thương sinh sau đó nói không chừng cũng đều là có ẩn tình hơn nữa thật sự có khả năng chính là tiêu dương cứu vớt thương sinh hạ giới khiến cho toàn bộ hạ giới đến nay còn có thể bình an vô sự có lẽ cũng là bởi vì tiêu dương loại đại ái quên mình vì người vô tư kính dân không cầu hồi báo này mới để cho hắn cuối cùng đạt được hạo thiên kính tán thành nghĩ đến đây tâm thái của tất cả mọi người lập tức thay đổi tiêu dương không còn là ư u minh ma đế nghiệp chướng nặng nề kia mà là người cô độc vì cứu vớt thiên hạ thương sinh yên lặng tiếp nhận hết thảy tội nghiệt cũng không trách bọn họ thay đổi thái độ nhanh như vậy dù sao người biết nói dối thậm chí là tiên nhân cũng có thể nói dối nhưng hạo thiên kính chính là thần khí sáng thế chế định thiên đạo quy tắc tiêu dương đã có thể được hạo thiên kính tán thành vậy tất nhiên nói rõ tiêu dương nhất định là vô tội dù sao ngay cả người điều khiển hạo thiên kính là giao chỉ nữ đế cũng không được hạo thiên kính tán thành vậy đã nói rõ hạo thiên kính là tuyệt đối công chính bất kỳ nhân tố nào cũng không thể ảnh hưởng phán đoán của hạo thiên kính trong lúc nhất thời bình luận của tiêu dương lập tức thay đổi thậm chí đã có người bắt đầu nói phu quân của giao trì nữ đế kia nhất định là một tên bại hoại hèn hạ vô sỉ tiêu dương vì dân trừ hại cho nên mới giết chết hắn nghe được những người vô tri này vu oan phu quân của nàng trong lòng giao trì nữ đế lập tức nhấc lên lửa giận ngút chơi bất kỳ lời nói xấu nào đối với phu quân nàng đều là chuyện nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ lúc này nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí hoàn toàn không để ý tới thân phận của mình phàm là người nói xấu phu quân nàng đều đáng chết chỉ thấy hai con ngươi của nữ đế giao chỉ tàn nhẫn lực lượng kinh khủng hội tụ ở trong tay nàng oanh một trưởng vỗ xuống thiên địa lập tức tối sầm lại giống như trời sập không gian xung quanh đang không ngừng co rút lại lúc này thiên địa giống như một cái lồng giam đem mọi người bên dưới một mực vây khốn ở bên trong khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ mọi người sắc mặt mọi người trắng bạch trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi sợ hãi không nói ra được một câu đây chính là kết cục của quá nhiều lời nói sao trong lòng không ít người tràn đầy vô tội vừa rồi bọn họ cũng không có bàn tán về phu quân của giao trì nữ đế hiện tại giao trì nữ đế hoàn toàn là đang không phân tốt xấu lạm sát kẻ vô tội dừng tay nữ đế huyền của thần tộc ra tay ngăn cản công kích của giao trì nữ đế giao chỉ nữ đế ngươi biết bây giờ ngươi đang làm gì không thần sắc huyền vi ngưng lại chất vấn nói thật nàng cũng không nghĩ tới giao chỉ nữ đế lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy phải biết lúc trước giao chỉ nữ đế là vô cùng bận tâm thân phận thiên đình tri chủ của mình nhưng lúc này giao chỉ nữ đế lại muốn đại khai sát giới hiển nhiên đã có chút đánh mất lý trí c kẻ làm nhục phu quân ta tội đáng chết vạn lần hai con ngươi của giao chỉ nữ đế đỏ như máu tràn đầy sát khí lành lạnh lúc này nàng đã hoàn toàn không quan tâm thân phận thiên đình c h i chủ gì nữa hạo thiên kính bất công như thế thiên đình này cũng không cần tồn tại nữa dứt lời giao trì nữ đế càng bay thẳng về phía hạo thiên kính nếu nàng là người khống chế hạo thiên kính vậy nhất định có thể thay đổi lựa chọn của hạo thiên kính chỉ thấy giao trì nữ đế vận chuyển lực lượng toàn thân muốn cưỡng ép túc giục hạo thiên kính thay đổi lựa chọn nhưng mà khi lực lượng của nàng vừa muốn thôi động hạo thiên kính lập tức liền bị hạo thiên kính phản chấn bành thân hình của nữ đế giao trì giống như diều đứt dây không ngừng rơi xuống vì sao nữ đế giao trì miễn cưỡng ổn định thân hình trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó hiểu vì sao nàng đột nhiên không thể khống chế hạo thiên kính nữa sau đó phụt phun ra một ngụ máu sắc mặt của giao trì nữ đế lập tức trở nên trắng bạch hạo thiên kính phản chấn khiến nguyên khí của nàng đại thương tại sao nữ đế huyền thần tộc cười lạnh để ta nói cho người biết tại sao ngươi cho rằng trước kia ngươi thật sự có thể khống chế hạo thiên kính sao vậy ngươi sai quá rồi phụ thân ta sáng lập thiên đình thay hạo thiên kính gián thị c h ư thiên vạn giới sở dĩ các đời chủ nhân thiên đình đều có thể khống chế hạo thiên kính đó hoàn toàn là vì hạo thiên kính nể tình phụ thân ta bây giờ ngươi đã vi phạm chức trách của thiên đình ngươi cảm thấy ngươi còn có thể khống chế hạo thiên kính nữa sao trong giọng nói của huyền vi không hề che dấu ý châm c h ọ c mọi người nghe vậy đều vô cùng tán thành bây giờ giao chỉ nữ đế lại vì dục vọng cá nhân muốn giết người vô tội đã không xứng làm chủ thiên đình này càng không xứng khống chế hạo thiên kính hơn nữa hạo thiên kính chính là sáng thế thần khí đừng nói là giao chỉ nữ đế chỉ sợ trên đời này căn bản không có bất kỳ người nào có thể chân chính khống chế hạo thiên kính sau khi nghe huyền vi giải thích xong đối với giao chỉ nữ đế vốn đang trong trạng thái nguyên khí đại thương mà nói càng là họa vô đơn chí bởi vì điều này có nghĩa là nàng ta sợ rằng cũng không thể khống chế hạo thiên kính nữa hai tay của nữ đế giao chỉ run rẩy trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng đám người sống sót sau tai nạn lúc trước nhìn giao chỉ nữ đế lúc này bị đà kích bội phân đều lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa nữ đế giao chỉ có kết cục như thế hoàn toàn chính là nàng gieo gió gạt bão chỉ là bây giờ hạo thiên kính này đã thành vật vô chủ sợ rằng sẽ có một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu nhìn hạo thiên kính trên không trung ý vị thâm trường cười nói ta thấy vị trí thiên đình c h i chủ này do ta ngồi là thích hợp nhất dứt lời thân hình công tôn nhã nhu khẽ động nhanh chóng đi về phía hạo thiên kính không tốt mau ngăn nàng lại ôn nhã n h à n vội vàng hô thân thể đã xông tới trước bây giờ ngồi lên vị trí thiên đình c h i chủ này không đơn giản chỉ có thể khống chế hạo thiên kính ai nắm trong tay hạo thiên kính người đó liền nắm trong tay sinh tử của tiêu dương về cơ bản chính là hạo thiên kính thuộc về ai tiêu dương thuộc về người đó tình cảm của công tôn nhã nhu đối với tiêu dương đã đạt đến trình độ bệnh hoạn nếu tiêu dương thật sự rơi vào trong tay nàng chỉ sợ cũng không phải là một chuyện tốt trên thực tế lời còn chưa dứt ba người lãnh nhược tuyết hỏa linh nhi và long tiếu tiếu cũng đã cùng ôn nhã nhàn xông tới các nàng cũng biết rõ tuyệt đối không thể để cho tiêu dương rơi vào trong tay công tôn nhã nhu thấy bốn người vội vàng đến ngăn cản k h ó e miệng công tôn nhã nhu lộ ra một nụ cười lạnh nếu thật sự là chính diện một trọi bốn nàng tự nhiên là không địch lại nhưng nàng cũng không cần phải phân ra thắng bại với bốn người các nàng thiên phú mị hoặc bẩm sinh của nàng v ừ a lúc có tác dụng đương nhiên cùng là nữ đế nàng cũng không cách nào vây khốn bốn người này bao lâu nhưng chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian cho nàng dù chỉ là mấy hơi thở cũng đã đủ để nàng chiếm được tiên cơ sớm khống chế hạo thiên kính quả nhiên công tôn nhã nhu vừa thi triển thần thông mị hoặc bốn người lãnh nhược tuyết liền lập tức chìm vào trong ảo tưởng dừng chân không tiến nhìn hạo thiên kính trước mặt trong ánh mắt công tôn nhã nhu tràn ngập sự s i y cuồng tiêu dương ngươi là thuộc về ta nhưng công tôn nhã nhu còn chưa kịp cao hứng bao lâu thì một thanh âm đắc ý vang lên sau lưng nàng đ à tạng n g ư ờ i giúp ta chỉ hoãn bốn người kia huyền vi mỉm cười nhìn công tôn nhã nhu công tôn nhã nhu nhíu mày đối với khắc tinh của huyền vi nàng có chút kiên kỵ nhưng lúc này nàng vẫn k h ó y ê u thế hơn lập tức không do dự quá nhiều công tôn nhã nhu đưa lực lượng của mình vào trong hạo thiên kính muốn có được quyền khống chế hạo thiên kính nhưng mà một giây sau nàng đã bị thần uy vô thượng của hạo thiên kính phản chấn ra ngoài huyền vi doanh nhìn cảnh này cười khanh khách nói chẳng phải lúc trước ta đã nói rồi sao là vì phụ thân ta sáng lập thiên đình thay hạo thiên kính giám sát c h ư thiên vạn giới cho nên các đời thiên đế mới có thể khống chế hạo thiên kính mục đích chân chính của ngươi đơn giản chính là muốn đạt được tiêu dương mà thôi căn bản không muốn gánh chịu trách nhiệm giám thị c h ư thiên vạn giới lại làm sao có thể nắm được hạo thiên kính đâu ta thấy vị trí thiên đình c h i chủ này vẫn là ta ngồi thích hợp nhất dù sao cái này tốt xấu cũng coi như kế thừa nghiệp cha bây giờ phụ thân của nàng tiên đế đã cùng tiên giới không còn tồn tại nữa thiên đình là phụ thân nàng đã từng sáng lập nếu nàng có thể trở thành chủ nhân thiên đình gánh vác trách nhiệm phụ thân nàng đã từng có đối với nàng mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng rất lời quyền vi truyền sức mạnh của mình vào trong hạo thiên kính không hề ngoài ý muốn chiếm được quyền kiểm soát hạo thiên kính nhìn nữ đế thần tộc cuối cùng có được quyền khống chế hạo thiên kính mọi người bên dưới đều nhảy cưỡng hoan hô thiên đình vốn là do tiên đế sáng chế mà nữ đế thần tộc lại là nữ nhi của tiên đế khống chế hạo thiên kính kế thừa vị trí thiên đế vốn là chuyện đương nhiên đối với việc nữ đế thần tộc có thể gánh vác trách nhiệm của thiên đế hay không mọi người cũng không hề hoài nghi dù sao nữ đế thần tộc không chỉ giúp những người bọn họ phá vỡ ảo giác khi hiện thân để bọn họ không đến mức chết trong tay nữ đế yêu tộc lúc trước lại ra tay ngăn cả nữ đế giao trì giết người vô tội bây giờ nữ đế thần tộc cuối cùng đã nắm trong tay hạo thiên kính đây có thể nói là hy vọng mọi người đều có về phần những hành vi cử chỉ khiến người ta dở khóc dở cười của nữ đế thần tộc không đề cập tới cũng được dù sao ai cũng có lúc còn trẻ nhìn thấy cảnh này công tôn nhã n h u tức giận đến nghiến giang nghiến lợi trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng không phục mà lúc này bốn người lãnh nhược tuyết bài trừ ảo giác nhìn thấy người cuối cùng khống chế hạo thiên kính là huyền vi tuy rằng trong lòng cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm mặc dù huyền vi đã từng xác thực là có chút nhưng bây giờ nhìn lại đã bình thường hơn nhiều hơn nữa bất kể như thế nào so với việc rơi vào trong tay công tôn nhã nhu vẫn tốt hơn nhiều bây giờ nắm hạo thiên kính trong tay ý nghĩ đầu tiên của huyền vi chính là thả tiêu dương ra khỏi chu tiên trận nàng thật sự là nhìn không nổi tiêu dương làm sư phụ nàng một mực là một người chết sống như vậy hơn nữa nàng cũng không muốn lại đem tiêu dương cả đời trải qua lại biểu hiện ra trước mặt thế nhân cuộc đời của tiêu dương đã đủ thảm rồi còn muốn t r ầ n t r ụ i bị người đời lột xác như vậy thật sự là quá vô nhân đạo về phần sau đó còn có rất nhiều nghi vấn ví dụ như nàng làm sao bị đưa xuống hạ giới vì sao từ khi hạ giới đến nay vẫn bình an vô sự loại nghi hoặc này nàng hoàn toàn có thể chờ sau khi tiêu dương tỉnh lại trực tiếp hỏi tiêu dương khi huyền vi thôi động hạo thiên kính dự định cứu tiêu dương trong c h u ộ tiên t trận ra trên mặt mấy người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhăn họa linh nhi và long tiếu tiếu đều lộ ra vẻ vui mừng những quần chúng ăn dưa còn lại mặc dù còn đang nghi ngờ những ẩn tình tiêu dương đã từng tàn hại thương sinh kia đến tột cùng là cái gì nhưng bọn hắn tin tưởng nữ đế thần tộc làm chủ nhân thiên đình tân nhiệm sau đó nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo cho nên lúc này cũng không có ai nói thêm gì nhưng mà đúng vào lúc này thần s á c giao trì nữ đế huệ oải cười lạnh nói nếu như các ngươi muốn tiêu dương hình thần câu diệt cứ việc cứu hắn là được trên mặt của nữ đế giao trì tràn đầy ý châm biếm bây giờ nàng mất đi quyền khống chế hạo thiên kính thì thế nào nàng không lo lắng không thể xác minh tung tích của phu quân tiêu dương hiện tại chỉ dựa vào hạo thiên kính t r o n g một sợ ý thức cuối cùng hơn nữa chu tiên trận chính là chuyên môn vì tiêu dương thiết lập hạo thiên kính là mắt trận gắt gao bao phủ tiêu dương lúc trước tuy lãnh nhược tuyết có thể tiến vào hạo thiên kính sau đó lại được cứu ra nhưng nếu muốn cứu tiêu dương ra nhất định phải triệt để bài trừ chu tiên trận trước mà hạo thiên kính là mắt trận của toàn bộ chu tiên trận rút dây động d ừ n g muốn triệt để bài trừ chu tiên trận tiêu dương cứu ra bên trong nhất định phải trước tiên giải trừ liên hệ giữa hạo thiên kính cùng chu tiên trận nhưng cứ như vậy cũng có nghĩa là không thể không tạm thời cắt đứt liên hệ giữa tiêu dương và hạo thiên kính một khi liên hệ giữa tiêu dương và hạo thiên kính bị cắt đứt sợ ý thức cuối cùng của tiêu dương sẽ triệt để tiêu tán lúc này nàng cũng rốt cục hiểu ra vì cái gì lúc trước cảm ứng được loại trạng thái kia của tiêu dương lại kỳ quá như thế rõ ràng thân thể và hồn thể tiêu dương đều đã tan vỡ nhưng vẫn có thể cảm nhận được một t ỷ ý thức của tiêu dương tồn tại bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu rõ trạng thái hiện tại của tiêu dương giống như loại hình thái ý thức mà huyền vi nhìn thấy khi đi tiên giới người bình thường không thể nhận thấy được tiêu dương chỉ có người từng nắm giữ hạo thiên kính mới có thể phát giác được ý thức tiêu dương tồn tại đối với hạo thiên kính mà nói cũng không có khái niệm thời gian cho nên mặc dù huyền vi hiện tại mới khống chế hạo thiên kính nhưng ở quá khứ h u y ề n vi vẫn có thể phát giác được ý thức tiêu dương tồn tại chính là bởi vì tia ý thức cuối cùng này của tiêu dương tồn tại mới miễn cưỡng duy trì thân thể và hồn thể của tiêu dương không đến mức hình thần câu diệt nhưng mà một khi một sợi ý thức cuối cùng này của tiêu dương cũng tiêu tán thân thể và hồn thể của tiêu dương trong nháy mắt sẽ hình thần câu diệt bởi như vậy thế gian liền thật không còn tiêu dương tồn tại cho nên nàng xác định nữ đế huyền vi thần tộc sau khi phát giác được điểm này không có khả năng bài trừ chu tiên trận đem tiêu dương giải cứu ra bởi vì đây không phải cứu tiêu dương mà là triệt để xóa đi tiêu dương muốn biết bí mật năm đó cùng với nguyên do tiêu dương làm hết thảy thậm chí là tìm được biện pháp cứu tiêu dương vậy thì không thể không tiếp tục dùng hạo thiên kính tiếp tục hồi tưởng lại những gì tiêu dương đã trải qua sau này cứ như vậy cho dù không phải nàng khống chế hạo thiên kính nàng cũng có thể từ trong trí nhớ tiêu dương tìm tới tiêu dương giấu dưỡng hồn bình của phu quân nàng ở nơi nào khóe miệng của nữ đế giao trì nở một nụ cười châm biếm nàng đã sớm khống chế tất cả bây giờ đối với nàng mà nói vô luận là hạo thiên kính hay là vị trí thiên đình c h i chủ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại điều nàng muốn duy nhất chính là tìm được phu quân từ nay về sau là một đôi thần tiên quyến lữ không bao giờ hỏi thế sự nữa nghe được lời cảnh cáo châm biếm và đe dọa của giao trì nữ đế trên mặt mấy người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn hỏa linh nhi và long tiếu tiếu đều phủ đầy xương lạnh mắt thấy s ắ p cứu sư phụ tiêu dương ra vốn là chuyện vui nhưng giao trì nữ đế này nhất định phải nhảy ra không có việc gì tìm việc thật sự là xui xẻo vô cùng nhưng mà căn bản cũng không có người để ý tới những lời này của giao trì nữ đế theo các nàng nữ đế giao trì nói lời này đơn giản chính là không cam lòng càn quấy mà thôi nhưng mà ngay khi các nàng chờ chu tiên trận được giải trừ tiêu dương thoát khỏi tầm tu nữ đế huyền thần tộc lại kinh ngạc dừng thúc giục hạo thiên kính đồng thời sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ khó coi nhìn một mà n n à y mấy người lãnh nhược tuyết lập tức ý thức được không thích hợp thần sắc ngưng trọng nhìn về phía vẻ mặt châm biếm của giao chỉ nữ đế chẳng lẽ lời của nữ đế giao chỉ là thật lúc này sắc mặt huyền vi khó coi ngón tay bóp đến trắng b ạ c h trong hai t r ò n g mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận nữ đế giao chỉ nói không s a i một khi triệt để giải trừ chu Tiên Trận, tiêu dương sẽ lập tức hình thần câu diệt triệt để biến mất khỏi thế giới này giọng nói của huyền vi nghe có chút xa suốt tràn đầy sầu não lãi n nhược tuyết ôn nhã nhàn hỏa linh n h i ba người nghe xong nhất thời liền giật mình cả người giống như mất hồn mà công tôn nhã nhu đối với tiêu dương s i cuồng nhất lúc này lông mày co a lại giống như nghĩ tới điều gì lập tức lâm vào trầm tư sau đó lọng tiếu tiếu vẫn có tư tưởng tương đối đơn giản dùng giọng điệu chắc chắn hô sẽ không đâu chắc chắn sư phụ không sao đâu chẳng phải lúc trước chúng ta đều đã thấy rồi à cho dù thân thể và hồn thể của sư phụ đều đã bị hủy diệt ý thức của sư phụ vẫn còn tồn tại sư phụ sẽ không hoàn toàn biến mất trong ánh mắt long tiếu tiếu tràn đầy kiên định lời vừa nói ra ba người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn và hỏi linh nhi giống như tìm được cọng d ơ m cứu mạng dùng ánh mắt bức thiết nhìn về phía huyền vi đúng vậy cho dù tiêu dương thần hồn câu diệt thì thế nào chỉ cần ý thức của hắn vẫn còn tồn tại vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất nhưng mà sau khi nghe được những lời này của long tiếu, tiếu đ i ề u tình của huyền vi ngược lại càng trở nên ảm đạm nhìn huyền vi trầm mặc không nói dáng vẻ ảm đạm bốn người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn hỏa linh nhi và long tiếu tiếu lập tức như bị xét đánh trong đầu nháy mắt trống rỗng biểu tình chất p h á t hai c h ồ n g mắt trống rỗng giống như xi n h ố c ngay cả công tôn nhã nhu vốn còn có thể giữ được bình tĩnh vào giật phút này rốt cục cũng triệt đề bạo phát nguyên bản ý nghĩ của nàng giống như long tiếu tiếu chỉ cần ý thức tiêu dương vẫn tồn tại liền có cơ hội có thể phục sinh nhưng lúc này nhìn biểu lộ của huyền vi chỉ sợ ý thức của tiêu dương đều triệt để không còn tồn tại sau khi ý thức được điểm này một chút lý trí còn sót lại của công tôn nhã nhu cũng triệt để điên cuồng vào giờ k h ắ c này gia hy người tiện nhân này ta muốn giết ngươi công tôn nhã nhu mang theo sát khí ngập trời hướng giao trì nữ đế giết tới công tôn nhã nhu đột nhiên bộc phát giao trì nữ đế vốn bị hạo thiên kính phản chấn nguyên khí đại thương trong lúc nhất thời không kịp né tránh chỉ có thể đón đỡ nửa trường của công tôn nhã nhu phốc nữ đế giao chỉ lại phun ra một n g ụ m tinh huyết sắc mặt lập tức trắng bạch khí tức càng trở nên uể oải suy sụp khụ khụ nữ đế giao chỉ lau máu ở khóe miệng lúc này sợi tóc nàng hỗn loạn khí tức uể oải khí sát càng là hết sức khó coi nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ lăng lệ ác liệt nửa trường này của công tôn nhã nhu tuy rằng đã dao động căn cơ của nàng suýt nữa khiến cảnh giới của nàng rơi xuống chỉ sợ không có hơn ngàn năm tu dưỡng cũng khó có thể khôi phục nhưng đây còn không phải khốn cảnh gian nan nhất của nàng lúc này chỉ thấy bốn người lãnh nhược tuyết ôn nhã nàn h họa linh nhi và long tiếu tiếu vốn đang ngây ngốc sau khi nhìn thấy công tôn nhã n h u đột nhiên công kích giao trì nữ đế nhất thời trong mắt đều g i ấ y lên lửa giận hưng hực thân hình khẽ động cũng hướng phía giao trì nữ đế đánh tới đối mặt với sự bao vây của ngũ đại nữ đế giao trì nữ đế đã nguyên khí đại thương trong ánh mắt vẫn không có chút sợ hãi nào ngược lại còn đang cười điên cuồng ha ha ha ha thật sự là cười chết ta chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng vào một mình ta liền có thể đem tiêu dương bước đến tình cảnh như thế sao trong giọng nói của nữ đế giao trì tràn đầy diễu cợt lấy một loại biểu tình trêu tức nhìn ngũ đại nữ đế trước mắt nếu các ngươi thật sự muốn báo thù cho tiêu dương vậy toàn bộ các ngươi hẳn là đều tự kết liễu giao trì nữ đế tàn nhẫn nói lãnh nhược tuyết ôn nhãn h à n hỏa linh nhi và long tiếu tiếu vừa chạy tới nghe vậy thân thể lập tức cứng đờ môi run rẩy sắc mặt trắng bạch thật lâu không có bất kỳ phản ứng gì từng câu từng chữ của giao trì nữ đế đều hung hăng đâm vào trong lòng các nàng nếu không phải lúc trước bảy vị nữ đế các nàng liên thủ bày chu tiên trận cũng sẽ không dồn tiêu dương đến tình cảnh một lòng muốn chết như bây giờ nói cho cùng mỗi người các nàng đều có trách nhiệm không thể trốn tránh nếu tiêu dương thật sự triệt để không còn tồn tại đó cũng là các nàng bức tử tiêu dương vừa nghĩ tới bộ dáng tiêu dương tâm như cho tàn một lòng muốn chết lúc trước trái tim của các nàng thống khổ không chịu nổi giống như bị ngàn vạn con kiến g ặ o ăn đau đớn và hối hận tràn ngập đầu óc của các nàng a không không không lãnh nhược tuyết mất đi lý trí ông đầu kêu lên đau đớn ôn nhã nhàn và hỏa lên nhi nhìn cũng sắp không khống chế được mà long tiếu tiếu vốn vẫn luôn miễn cưỡng duy trì lý trí và lúc này lại phát ra một tiếng gào thét ngửa mặt lên trời d u n g trời động đất hai mắt của nàng trở nên đỏ như máu khí tức khủng bố trên người không ngừng tăng vọt nếu sư phụ không còn nữa vậy nàng tiếp tục giữ vững lý trí còn có ý nghĩa gì huyền vi nhìn tiêu dương bây giờ biến thành một người chết sống lại khẽ thở dài một tiếng trong lòng ngũ vị tạp trần nếu trí nhớ của nàng có thể khôi phục sớm một chút có lẽ sẽ không phát sinh hết thảy bi kịch này nhìn bộ dáng hối hận không thôi của mấy người trước mắt giao trì nữ đế tùy ý cuồng tiếu cảm thấy vô cùng hả giận nói đến các ngươi hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng nếu không phải lúc trước ta không có sử dụng hạo thiên kính trao sợ ý thức cuối cùng của tiêu dương chỉ sợ tiêu dương đã sớm triệt để không còn tồn tại ha ha ha ha trong giọng nói của nữ đế giao chỉ tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà giao chỉ nữ đế không dự liệu được chính là lúc trước nàng nói nhiều như vậy cũng không có để công tôn nhã nhu bỏ đi tâm tư giết nàng chỉ nghe công tôn nhã nhu dùng thanh âm khát máu nói giao hi người cứ yên tâm đi chờ sau khi giết ngươi ta sẽ giết năm người bọn họ sau đó ta lại tự sát phàm là người hại chết tiêu dương một người ta cũng sẽ không bỏ qua ánh mắt công tôn nhã nhu tối t â m trong hai chòng mắt hiện đầy tơ máu trên thân càng tràn ngập sát khí kinh khủng không ai hoài nghi tính chân thực của lời nói này của công tôn nhã nhu bởi vì hiển nhiên công tôn nhã nhu lúc này đã không còn lý trí gì nữa trong lòng nàng hiện tại chỉ có một ý niệm đó chính là báo thù cho tiêu dương chỉ cần có thể báo thù cho tiêu dương cho dù để cho nàng tự kết thúc nàng cũng sẽ không tiếc hai chòng mắt của giao trì nữ đề hít lại nhìn chằm chằm công tôn nhã nhu trong ánh mắt chản đầy kiêng kỵ loại người điên như công tôn nhã nhu quả thật tương đối khó đối phó nếu như nàng ở thời kỳ toàn thịnh nàng tự nhiên không sợ công tôn nhã nhu nhưng hiện giờ nàng đã đại thương nguyên khí nếu bị tên điên công tôn nhã nhu này liều mạng dây dưa cả hng ờ ờ ờ trường nàng thật sự có thể sẽ vẫn lạc ở nơi này nàng còn chưa thể chết trước khi tìm được hồn phách của phu quân nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này nữ đế giao trì lập tức nhìn về phía nữ đế huyền vi thần tộc nhắc nhở tiêu dương bây giờ còn chưa chết đâu chẳng lẽ ngươi định mặc kệ không nghĩ ra biện pháp nào sao được nữ đế giao trì nhắc nhở như vậy mấy người lãnh nhược tuyết vốn đang lâm vào thống khổ và hối hận trong nháy mắt giống như là sống lại đúng vậy chỉ cần hạo thiên kính còn tiếp tục treo sợ ý thức cuối cùng của tiêu dương tiêu dương vẫn sẽ tồn tại nếu như trong lúc này các nàng có thể tìm được biện pháp cứu vớt tiêu dương có lẽ hết thảy còn có thể vãn hồi sau khi nhìn thấy mấy người mắc câu giao trì nữ đế lại nhìn về phía công tôn nhã nhu đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m chắc hẳn n g ư ờ i cũng không muốn bởi vì cùng ta tranh đấu lưỡng bại câu thương cuối cùng để tiêu dương rơi vào trong tay các nàng k h ó e miệng của nữ đế giao trì hiện ra một nụ cười nhàn nhạt nàng đã nắm chắc thắng lợi bởi vì nàng thật sự hiểu rõ mấy người này chỉ cần biết các nàng chân chính để ý cái gì cầm nắm lên cũng phi thường dễ dàng quả nhiên sau khi công tôn nhã nhu nghe được những lời này của giao trì nữ đế sát khí trên người dần dần biến mất ánh mắt cũng dần dần trở nên tỉnh táo nhưng điều này không có nghĩa là nàng đã dự định buông tha giao chỉ nữ đế và năm đại nữ đế khác chỉ có điều bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm vì cứu vớt tiêu dương đồng thời cuối cùng đoạt lấy tiêu dương nàng hiện tại nhất định phải nhẫn nại một chút trên thực tế không cần nữ đế giao chỉ nhắc nhở huyền vi cũng đã nghĩ biện pháp cứu vớt tiêu dương mà muốn cứu vớt tiêu dương tốt nhất là triệt để hiểu rõ tiêu dương hết thảy hết thảy bởi vì nàng luôn cảm giác lúc trước dùng chu tiên trận vê khốn tiêu dương thật sự là quá mức dễ dàng tiêu dương giống như căn bản cũng không có tiến hành bất kỳ phản kháng nào trong đó nói không chừng có ẩn tình gì nếu có thể làm rõ ràng có lẽ có thể tìm được biện pháp cứu vớt tiêu dương bởi vậy hiện tại đành phải tiếp tục dùng hạo thiên kính hồi tưởng lại những gì tiêu dương đã trải qua sau này chỉ có điều nàng cũng không định lại sử dụng chiếu dọi chư thiên để thế nhân đều có thể nhìn thấy dù sao làm không tốt còn sẽ xuất hiện chuyện gì khiến người ta xấu hổ dù sao tiêu dương cũng là sư phụ của nàng nàng vẫn phải bận tâm chuyện riêng của sư phụ một chút cho nên nàng định một mình vụng trộm nhìn sau khi mọi người phát hiện huyền vi quay về phía hạo thiên kính dự định một mình xem xét hành động này lập tức liền mộng b ư ớ c nhìn ý tứ này của nữ đ ế thần tộc chẳng lẽ không có ý định để cho bọn họ cùng nhau nhìn nghĩ đến đây trong lòng bọn họ ngứa ngáy khó nhịn dù sao bọn họ đều nhìn lâu như vậy đột nhiên không cho bọn họ nhìn đây quả thực s o hát gì còn khó chịu hơn lập tức có người không kềm được nữa cung kính la lớn nữ đế đại nhân thần tộc có thể để cho chúng ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm biện pháp có thể cứu vớt tiêu dương hay không đã từng chúng ta hiểu lầm tiêu dương tiêu dương một mực vì cứu vớt thiên hạ thương sinh một mình tiếp nhận hết thảy tội nghiệt là đại anh hùng chân chính bây giờ chúng ta cũng muốn kính dân một phần lực lượng của mình lời vừa nói ra tất cả mọi người chung quanh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi chết tiệt lời này thật sự quá trâu bò không nói hiếu kỳ mà là nói muốn hỗ trợ lập tức liền lộ ra bọn họ là m ì n h xử lý cỡ nào mặc dù bọn họ đều biết trên cơ bản bọn họ không giúp được gì chủ yếu vẫn là bởi vì tò mò mà thôi đồng thời cũng muốn biết sau này tiêu dương trở thành u minh ma đế ẩn tình đến tột cùng là cái gì mặc dù tiêu dương được hạo thiên kính tán thành nhưng trước khi chân tướng của tất cả mọi chuyện được phơi bày trong lòng mọi người vẫn có chút nghi ngờ nhưng bọn họ cũng không tiện nói rõ nhưng bây giờ nói như vậy cảm giác mang đến cho người ta lập tức thay đổi lập tức cảm giác chính đáng hơn nhiều đã lưu lại cho nữ đế thần tộc một ấn tượng tốt lại có thể tiếp tục quan sát nhân sinh kinh lịch tiêu dương sau này biết được ẩn tình chân chính tiêu dương trở thành ư u minh mà đế lập tức vô số người mở miệng hô hào muốn giúp một tay tìm biện pháp cứu vớt tiêu dương trên thực tế cho dù những người này không mở miệng mấy người lãnh nhược tuyết cũng sắp chửi má nó rồi nữ đế thần tộc muốn một mình thưởng thức hiển nhiên là không thể nào nhìn đám người lãnh nhược tuyết trận mắt nhìn huyền vi cảm thấy có chút khó chịu tức giận nói s ớ m biết như thế sao lúc trước bây giờ biết hối hận rồi muốn bù đắp chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có chút quá tự cho mình là đúng sao muốn ta nói các ngươi căn bản không xứng lại xuất hiện ở bên người tiêu dương huyền vi nghiêm nghị lên tiếng thật sâu cảm thấy không đáng cho tiêu dương bọn người lãnh nhược tuyết nói là thật sự cảm thấy hối hận ái náy muốn hướng tiêu dương chuộc tội chẳng bằng nói là vì dục vọng cá nhân ở chỗ này tranh giành tình nhân nàng không tin đám người lãnh nhược tuyết sẽ không biết tiêu dương là một người như thế nào chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được tiêu dương chưa từng trách các nàng các nàng nghĩ căn bản cũng không phải là được tiêu dương tha thứ mà là muốn lần nữa lợi dụng tiêu dương thiện lương đạt tới mục đích các nàng chiếm hữu tiêu dương từ đầu đến cuối trong lòng các nàng chỉ nghĩ đến chính mình vào giờ khác này huyền vi đột nhiên có chút lý giải tiêu dương vì sao lúc trước bị chu tiên trận chấn áp ngay cả một chút chống cự cũng không có theo nàng tiêu dương đã trải qua nhiều đau khổ cùng dằn vặt như vậy thật sự đã rất mệt mỏi có lẽ tiêu dương bây giờ thật sự chỉ muốn một mình nghỉ ngơi thật tốt thế nhưng những người lãnh nhược tuyết này căn bản cũng không muốn cho tiêu dương an bình nếu đến lúc đó tiêu dương thật sự được cứu tỉnh đối mặt với nhiều người đã từng là người vô cùng quan trọng đối với hắn như vậy người bảo tiêu dương lựa chọn như thế nào đây không phải là đang đưa ra nan đề cho tiêu dương để hắn thống khổ sao đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu sao không thể không nói đám người lãnh nhược tuyết thật sự quá ích kỷ căn bản cũng không có cân nhắc qua cản thụ của tiêu dương quả nhiên sau khi nghe được huyền vi tức giận lên tiếng mắng mỏ lãnh nhược tuyết hổn hển phản bác có xứng hay không cũng không phải do ngươi định đoạt chẳng lẽ người xứng sao vừa dứt lời h ỏ a linh n h i liền phản bác lại huyền vi n g ư ờ i có tư cách gì mà nói với chúng ta những lời này chẳng lẽ tiêu dương biến thành bộ dáng như bây giờ n g ư ờ i không có trách nhiệm sao tâm tình long tiếu tiếu có chút trầm thấp nàng đã từng quá mức không lý trí nghĩ lầm sư phụ đã từ bỏ nàng vẫn tràn ngập thù hận đối với sư phụ cho đến ngày nay nàng mới biết được mình đã từng sai lầm đến mức nào hiện tại nàng chỉ muốn tìm được biện pháp cứu vớt sư phụ đền bù lỗi lầm của mình nếu huyền vi không cho nàng cơ hội này nàng cũng không bảo đảm mình sẽ không phát cuồng công tôn nhã nhu nhìn chằm chằm huyền vi thần s á t âm chầm không nói một lời nhưng ý tứ rất rõ ràng đó chính là nếu như huyền vi thật sự tính che giấu một mình một người thưởng thức nàng tuyệt đối không đáp ứng nhìn bầu không khí dần dần dương cung bạt kiếm cuối cùng vẫn là ôn nhã nhàn đi ra hòa giải chỉ thấy ôn nhã nhàn đối với huyền vi nhẹ nhàng khuyên bảo nữ đế thần tộc việc cấp bách là mau chóng tìm ra biện pháp có thể cứu vớt tiêu dương nếu là chúng ta lúc trước làm cái gì không tốt ta trước ở chỗ này xin lỗi ngươi còn xin ngươi hiện tại có thể lấy đại cục làm trọng để chúng ta cũng có thể tận một phần lực dù sao thêm một người thì nhiều thêm một phần lực lượng ta ở đây cam đoan với ngươi chờ sau khi tìm được biện pháp cứu vớt tiêu dương ta sẽ lập tức rời đi vĩnh viễn cũng sẽ không lại quấy r à y cuộc sống của tiêu dương nói đến đây thần sắc ôn nhã nhàn rõ ràng tối sầm lại ngữ khí cũng trở nên có chút xa suốt chỉ cần thật sự có thể tìm được biện pháp cứu vớt tiêu dương đền bù sai lầm của chính mình cho dù để cho nàng cả đời đều không gặp lại tiêu dương nàng cũng không oán không hối sau khi nghe ôn nhã nhàn nói xong cảm xúc tức giận của huyền vi mới hơi dịu đi một chút trong những người này ôn nhã nhà nhìn n có chút thuận mắt sau đó huyền vi suy tư một chút xác thực nhiều thêm một người thêm một phần lực lượng nếu chỉ có một mình nàng quan sát khó đảm bảo sẽ bỏ sót tin tức quan trọng gì để cho an toàn vậy thì để cho các nàng cũng cùng nhau quan sát là được sau khi làm ra quyết định huyền vi nhìn ôn nhã nhà nói n được ta sẽ nể mặt ngươi để cho các ngươi cùng nhau quan sát d ứ t lời huyền vi liền thôi động hạo thiên kính h i ể n hiện hình ảnh bên trong hạo thiên kính ở phía trên nguyên thủy đế thành lần này nàng chỉ tiến hành hiện ra trong phạm vi nhỏ giới hạn ở những người xung quanh nguyên thủy đế thành này cùng nhau quan sát nhưng phải biết rằng những người xung quanh nguyên thủy đế thành đều là liên quân t h ả o phạt u minh ma đế tiêu dương cho nên đại bộ phận người tới đều là nhân vật đức ca vọng trọng trong các đại tông môn cho dù không phải tông chủ cũng là thái thượng trưởng lão địa vị khá cao chỉ cần bọn họ tiếp theo biết được tất cả mọi thứ liên quan tới tiêu dương cũng có nghĩa là toàn bộ tu tiên giới cũng gần như biết hết lúc này trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kích động rất rõ ràng bọn họ đã trở thành khán giả may mắn có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy bí ẩn chân chính tiêu dương trở thành u minh ma đế nhìn hạo thiên kính một lần nữa hiện ra hình ảnh k h o e miệng giao chỉ nữ đế hiện ra một nụ cười như có như không từ đầu đến cuối nàng đều không có bất kỳ can thiệp nào ngược lại là không ngừng làm suy yếu cảm giác tồn tại của mình bởi vì nàng vô cùng rõ ràng những người lãnh nhược tuyết này sẽ không cho phép huyền vi một mình quan sát việc nàng muốn làm chỉ là dẫn dắt một chút sau đó nàng không cần làm gì cả chỉ cần làm ngư ông đắc lợi quả nhiên nàng thành công giao chỉ nữ đế chăm chú nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên cảnh không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào chờ tiên giới hủy diệt sau khi tiêu dương rời khỏi tiên giới sẽ trở lại hạ giới đến lúc đó hắn có thể thông qua hạo thiên kính nhìn lại hình ảnh thấy được dáng dấp phu quân của nàng nghĩ đến đây nàng l i ề n khó có thể đè nén cảm xúc kích động khẩn trương trong lòng nàng đã cùng phu quân tách ra mấy ngàn năm lúc này rốt cuộc có thể thông qua hạo thiên kính lần nữa nhìn thấy phu quân của nàng tâm tình của nàng làm sao còn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng mà vừa nghĩ tới có lẽ sẽ nhìn thấy hình ảnh tiêu dương giết chết phu quân của nàng trong lòng của nàng l i ề n tràn ngập phẫn nộ nồng đậm nhưng vừa nghĩ tới chỉ cần có thể tìm được h ồ n phách của phu quân nàng ở trong dưỡng hồn bình nàng l i ề n có biện pháp có thể phục sinh phu quân của nàng lúc này thống khổ đều là tạm thời trái lại tiêu dương cơ hội có thể thành công được giải cứu ra cực kỳ bé nhỏ hơn nữa lúc trước khi nàng khống chế hạo thiên kính liền cảm nhận được tiêu dương là một lòng muốn chết căn bản cũng không có một tia ý niệm cầu sinh hiện tại đám người huyền vi chẳng qua chỉ là ủng phí công phu mà thôi kỳ thật đã có thể trực tiếp phán định t ử cục của tiêu dương cũng chỉ có đám người huyền vi không muốn tiếp nhận hiện thực còn muốn tìm cơ hội cứu tiêu dương gần như không tồn tại kia nghĩ đến đây trong lòng giao trì nữ đế cảm giác vô cùng thống khoái nhìn tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành trong lòng giao trì nữ đế cười lạnh nói tiêu dương mặc kệ ngươi có bao nhiêu ẩn tình gặp bao nhiêu hiểu lầm nhưng ngươi dám can đảm sát hại phu quân của ta còn cầm tù hồn phách của hắn vậy ngươi chính là đáng chết trong hạo thiên kính dù may mắn được hạo thiên kính tán thành tâm tình tiêu dương vẫn có vẻ hơi trầm xuống trở thành người chứng kiến và người tạo ra kỷ nguyên cũ và kỷ nguyên mới với hắn mà nói cũng chẳng có gì vui vẻ bây giờ tiên giới đã bắt đầu mục nát đợi khi hắc ám đến toàn bộ tiên giới sẽ hoàn toàn không còn tồn tại và sau khi tiên giới hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng nó sẽ lan đến hạ giới cuối cùng kỷ nguyên thế giới này hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ biến mất trong bụi bặm lịch sử sắc mặt tiêu dương đột nhiên trở nên ảm đạm dưới hạ giới có rất nhiều người hắn quan tâm đã từng vì các nàng hắn trả giá tất cả của mình vốn nghĩ rằng sau khi hắn rời đi các nàng đều có thể sống tốt nhưng bây giờ lại cho hắn biết các nàng đều sẽ hoàn toàn biến mất trong trận kỷ nguyên hủy diệt này hắn có chút khó mà chấp nhận người mà mình dùng sinh mạnh bảo vệ cuối cùng lại chỉ có một kết cục như vậy để các nàng có thể sống tốt một mình hắn gánh chịu tất cả tội lỗi chấp nhận mọi hiểu lầm nhưng vẫn không đổi lại được bình an cho các nàng nghĩ đến đây trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một chút cảm xúc phản nghịch hắn không cam tâm nhận mạnh ai nói hắn chỉ có thể thản nhiên chấp nhận vận mạnh này không hắn muốn thay đổi vận mạnh của tất cả mọi người bao gồm cả chính hắn hắn sẽ không trở thành người chứng kiến kỷ nguyên cũ cùng kỷ nguyên mới bởi vì hắn muốn ngăn chặn kỷ nguyên cũ bị hủy diệt ánh mắt tiêu dương kiên định nhìn về phía tiên đế hỏi tiên đế tiền bối chẳng lẽ kỷ nguyên bị hủy diệt không thể ngăn cản sao có thể nói cho ta biết có biện pháp nào ngăn chặn mọi chuyện này xảy ra không nghe thấy ý nghĩ vô cùng táo bạo này của tiêu dương phản ứng của tiên đế lại có vẻ rất bình tĩnh như thể đã sớm đoán trước được sau khi nhìn kỹ tiêu dương một lượt với vẻ mặt nghiêm trọng xác định quyết tâm kiên định không thay đổi của tiêu dương tiên đế mới trầm giọng nói tiêu dương người biết quyết định này của ngươi có ý nghĩa thế nào không ngươi có biết ngươi có thể sẽ mất đi điều gì không ta biết mình đang làm gì tiêu dương trả lời không chút do dự nếu tiên đế không trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này của hắn vậy chứng tỏ là thật sự có biện pháp đương nhiên chắc chắn có được sẽ có mất muốn ngăn cản kiếp nạn hủy diệt kỷ nguyên lớn như vậy tất nhiên phải trả một cái giá khó tưởng tượng nổi nhưng hắn đã sớm vứt bỏ được những lợi ích cá nhân có lẽ quyết định này sẽ khiến hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này nhưng không hiểu vì sao vừa nghĩ đến việc mình có thể thay đổi được vận mạnh ban đầu của mình đồng thời thay đổi vận mạnh của thế nhân không hiểu sao trong hắn lại trào dâng một cảm giác hưng phấn phản nghịch thách thức cấm kỵ thoát khỏi quỹ đạo ban đầu thuận theo bản tâm làm việc mình muốn làm hắn dường như đã tìm thấy nghĩa thực sự của cuộc đời mình bất giác tiêu dương đột nhiên tùy ý cười phá lên tiếng cười đột ngột cười lạ lùng những người đứng ngoài quan sát đều sững sờ đều không hiểu vì sao tiêu dương lại đột nhiên vui vẻ như vậy rõ ràng là đang nói một chủ đề nặng nề như thế tiêu dương có gì đáng cười đám người lãnh nhược tuyết vốn nghĩ mình đã đủ hiểu tiêu dương lúc này cũng không hiểu ra sao chỉ có huyền vi sau khi thấy tiêu dương trong hạo thiên kính có chút không kiềm chế được mà cười to lông mày nàng ta đột nhiên rung lên trong đầu nảy ra một ý nghĩ khó tin nàng mở to mắt đưa mắt nhìn về phía tiêu dương trong nguyên thủy đế thanh trước kia nàng vẫn cho rằng tiêu dương lúc cuối bị những người thân thiết nhất vây công chắc chắn là tâm như cho tàn đau buồn đến tột cùng cho nên mới không hề chống cự một lòng muốn chết nhưng mà lúc này nhìn thấy hình ảnh trong hạo thiên kính tiêu dương sau khi đưa ra quyết định tùy ý cười lớn nàng không khỏi nghĩ sở dĩ tiêu dương một lòng muốn chết có thể không phải vì lòng như cho tàn mà là cảm thấy mình đã hoàn thành tất cả chết cũng không hối tiếc nghĩ đến đây tim huyền vi đột nhiên đập mạnh nếu như tiêu dương thật sự đã hoàn thành hết những gì hắn chuẩn bị trước đó cảm thấy chết cũng không tiếc vậy có lẽ tiêu dương đã sớm dự đoán được tình huống của mình bây giờ có lẽ tiêu dương đã sớm dự liệu được các nàng sẽ dùng hạo thiên kính nhìn lại ký ức cả đời hắn nếu thật là như vậy vậy có lẽ không phải bảy vị nữ đ ế các nàng đẩy tiêu dương vào tuyệt cảnh như thế mà là chính tiêu dương ép mình đến tuyệt cảnh như vậy nghĩ đến đây cả người huyền vi lập tức ngây người ra nếu như thật sự là tiêu dương ép mình vào tuyệt cảnh như vậy vậy cũng có nghĩa là tiêu dương dường như không hề chừa cho mình một đường lui nào dù các nàng có xem tiếp cũng không thể nào tìm được bất kỳ cách nào cứu vớt tiêu dương không đâu sẽ không đâu huyền vi vội vàng lắc đầu muốn quên đi phỏng đoán táo bạo này của mình nhất định là nàng nghĩ quá nhiều huyền vi lại đưa mắt nhìn vào hạo thiên kính chỉ có điều tay nàng ta lúc này lại run rẩy không ngừng nàng bắt đầu hoảng loạn trong hạo thiên kính đối với việc tiêu dương đột nhiên cười to ngạo nghễ tiên đế không hề ngăn cản chỉ là thở dài với vẻ mặt phức tạp hắn biết tiêu dương muốn làm gì đồng thời cũng biết kết cục cuối cùng của tiêu dương có thể sẽ như thế nào hắn đột nhiên có chút tự trách bởi vì chính hắn đã thúc đẩy tiêu dương đưa ra quyết định này mà việc thúc đẩy tiêu dương đưa ra quyết định này là vì tư tâm của chính hắn có lẽ cảm nhận được cảm xúc á i náy của tiên đế tiêu dương thu lại tiếng cười ngạo nghễ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn tiên đế tiên đế tiền bối ngài không cần tự trách lựa chọn này là do ta quyết định không liên quan đến bất kỳ ai nhưng nói đến đây tiêu dương đột nhiên nhìn tiên đế với vẻ mặt cổ quái tiên đế tiền bối nếu ta đoán không sai ngài để huyền vi luôn trông coi cấm địa tiên giới chính là muốn nàng trở thành người đầu tiên gặp ta đi trực tiếp bị tiêu dương vạch trần tư tâm của mình tiên đế hiếm khi lộ vẻ lúng túng ngượng ngùng cười nói không ngờ ngươi đoán được đây quả thật là một chút tư tâm của ta ta biết cuối cùng sẽ có một ngày tồn tại đặc thù được chọn kia sẽ bị món đồ trong cấm địa kia triệu hồi cho nên ta muốn để huyền vi có thể có nhân quả với tồn tại đặc thù kia có lẽ như vậy sẽ giành được một đường sống cho huyền vi nghe đến đây tiêu dương nhíu mày cũng không phải bất mãn với tư tâm cùng sự sắp đặt sớm của tiên đế mà là tiên đế nói giành được một đường sống cho huyền vi chẳng lẽ nói dù tiên đế sớm biết được tất cả đồng thời cũng đã sắp đặt nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giành được một đường sống cho một mình huyền vi tiên đế như nhìn thấu ý nghĩ của tiêu dương khẽ thở dài chắc hẳn những lời ta nói với các tiên nhân khác trước kia người cũng đã nghe được khí tức mục nát trong tiên giới đã bắt đầu lan tràn đây là khởi đầu cho sự t r ô n vùi vị diện một khi bắt đầu sẽ không thể đảo ngược tiên giới hoàn toàn bị hủy diệt đã là số mạnh chỉ có tiến về hạ giới mới có thể có một con đường sống tiên đế nhìn tiêu dương với vẻ mặt nặng nề tiêu dương nếu muốn tránh kết cục giống như tiên giới ở hạ giới gánh nặng trên vai n g ư ờ i sẽ vô cùng khó khăn có lẽ n g ư ờ i sẽ trở thành ma đầu bị tất cả sinh linh hạ giới nguyền rủa dù vậy n g ư ờ i vẫn nguyện ý đưa ra lựa chọn này sao đây là lựa chọn ta thuận theo bản tâm vô luận kết quả ra sao ta đều một mình gánh chịu bất kể sau này thế nhân đối đãi ta như thế nào cũng không thể lay chuyển quyết định của ta tiêu dương thần s ắ c thản nhiên quả quyết không chút xoắn suýt hay do dự nào bên ngoài hạo thiên kính khi mọi người nghe được đoạn đối thoại giữa tiên đế và tiêu dương một chút hoài nghi còn sót lại đối với tiêu dương cũng triệt để tan thành mây khói tiêu dương trở thành u minh ma đế gây ra hết thảy tội nghiệt chắc chắn là có ẩn tình thấy tiêu dương xả thân không sợ hãi như vậy tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu so với tiêu dương bọn họ thật sự quá kém quá xa danh vọng của tiêu dương vào thời khắc này đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có về sau dù tiêu dương có phạm phải tội nghiệt gì đã không có bao nhiêu người còn quan tâm không hề khoa trương bây giờ hạ giới còn bình an vô sự trên đời này tất cả mọi người thiếu tiêu dương một thiên đại ân tình cho dù tiêu dương đã từng phạm phải tội nghiệt gì so với công đức cứu vớt môn dân c h ă m họ ở hạ giới mà nói cũng chẳng qua là chuyện nhỏ không đáng kể thậm chí đã có người bắt đầu đề nghị xây tượng cho tiêu dương để tiêu dương được thế nhân triều bái và cung phụng trong hạo thiên kính sau khi nghe tiêu dương trả lời tiên đến ngơ ngác một chút hắn đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao tiêu dương lại được hạo thiên kính tán thành sau đó tiên đế cũng không g i a o dự nữa trực tiếp nói cho tiêu dương biện pháp cứu vãn hạ giới tiên giới bị thôn phệ đã không thể tránh né nhưng chính như ta nói với người lúc trước bị thôn phệ cũng không có nghĩa là biến thành hư vô mà là đem tất cả năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành một điểm chờ đợi lần nữa bộc phát đản sinh ra một thế giới mới từ năm đó sau khi ta từ trong hạo thiên kính biết được tin tức này ta vẫn luôn tìm tòi xem có biện pháp nào có thể ngăn cản hết thảy phát sinh cuối cùng ta đưa ra một kết luận đó chính là năng lượng thế gian thật ra là cố định sở dĩ kỷ nguyên cũ sẽ hủy diệt chính là năng lượng lúc mới bắt đầu bùng nổ đã hoàn toàn hao hết sau khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt sẽ xuất hiện một trận hát ám thôn phệ đem tất cả thế giới một lần nữa hội tụ thành một điểm chờ đợi lần nữa bộc phát cứ như vậy lặp lại từ đó duy trì một loại cân bằng tiên giới đã không thể tránh khỏi bị hát ám thôn phệ đợi sau khi tiên giới bị thôn phệ hoàn toàn hát ám sẽ lan tràn đến hạ giới nhưng nếu như chúng ta có thể tách rời tiên giới và hạ giới trước sau đó rót năng lượng tích tụ sau khi tiên giới bị thôn phệ vào hạ giới cứ như vậy hạ giới liền thu được một cỗ năng lượng mới một lần nữa tỏa sáng sức sống hắc á m thôn phệ cũng sẽ không xảy ra nói đến đây trong ánh mắt tiên đế hiếm thấy hiện lên một tia kích động đừng nói tiên đế lúc này kích động ngay cả tất cả những người ở bên ngoài hạo thiên kính nghe được ý tưởng này của tiên đế đều cảm thấy chấn động cùng hưng phấn không gì sánh nổi năng lượng của tiên giới hơn xa hạ giới ngàn lần vạn lần nếu thật sự có thể rót năng lượng tiết tụ sau khi tiên giới bị thôn phệ vào hạ giới chỉ sợ hạ giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất từ nay về sau thế gian sẽ không còn tiên phảm khác biệt bất kể là phảm nhân hay là tiên nhân đều sẽ sinh hoạt trong cùng một thế giới thế gian sẽ nhanh đón một thời đại huy hoàng rực rỡ khó có thể tưởng tượng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút hình ảnh rung động như vậy trong mắt mọi người đều không khỏi tâm trí hướng về nếu có thể sinh hoạt trong một thế giới tiên phàm cùng tồn tại như vậy thật là một chuyện tuyệt vời biết bao nhưng mà hiện tại đây là chuyện gì h ạ c án thôn vệ không xảy ra ở hạ giới chẳng phải ý nói ý tưởng này của tiên đế đã thành công thực hiện sao nhưng vì sao cảm giác hoàn cảnh xung quanh dường như cũng không có gì thay đổi đừng nói tiên khí ngay cả nồng độ linh khí cũng không có cao hơn so với trước kia vậy nên ý tưởng của tiên đế đến cùng là thành công hay thất bại tất cả mọi người đều bức thiết muốn biết đáp án này lúc này huyền vi cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là thành công hay là thất bại nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu của nàng đột nhiên nảy ra một ý niệm có khả năng nào không phải không thành công cũng không thất bại mà là còn chưa bắt đầu nhìn vẻ mặt an tường của tiêu dương trong nguyên thủy đế thành nghĩ đến phỏng đoán to gan lúc trước huyền vi không khỏi mở to hai mắt nhìn trong hạo thiên kính tiêu dương nghe xong ý tưởng này của tiên đế không khỏi lâm vào trầm tư ý tưởng này nghe thì dễ nhưng thực hiện thì khó khăn không thể tưởng tượng nổi tiên đế tiền bối vậy ta nên làm như thế nào tiêu dương hỏi không vội ta dẫn ngươi đi một chỗ trước dứt lời tiên đế vung tay lên quang ảnh lưu chuyển xung quanh lúc xuất hiện trở lại tiêu dương và huyền vi đang mê man đã xuất hiện ở trong tiên cung của huyền vi chắc hẳn ngươi cũng hết sức tò mò rốt cuộc thứ triệu hoán ngươi từ trong cấm địa là vật gì tiên đế nhìn tiêu dương c ư ờ i nhạt nghe vậy tiêu dương không trả lời mà là nhìn huyền vi ngủ mê man trên giường hơi nghi hoặc không hiểu hỏi t r i tiên đế tiên đế tiền bối ngươi làm sao có thể xác định tồn tại đặc thù được vật trong cấm địa triệu hoán đến kia nhất định sẽ lựa chọn ý tưởng của ngươi nếu hắn không đáp ứng hơn nữa còn muốn trở thành người sáng tạo thế giới mới hoặc là nói tồn tại đặc thù được chọn chúng căn bản giống như hạo thiên kính là vật chết thì giải thích thế nào nghe vậy tiên đế thở dài nói đây vốn là một trận đánh cược lớn cho dù là ta cũng không thể biết trước tồn tại đặc biệt được hạo thiên kính chọn chúng là cái gì nhưng chỉ cần là người vậy trong lòng hắn có lẽ sẽ có ràng buộc nói đến đây ánh mắt tiên đế ôn như nhìn về phía huyền vi đang mê mang trên giường nếu ta đánh cược sai không chỉ không thể tranh thủ một đường sống cho huyền vi còn có thể để nàng uổng công thừa nhận những năm tháng cô độc vô tận này tiên đế khẽ thở dài nghe vậy tiêu dương lập tức hiểu ra trong đầu bắt đầu không ngừng hiện ra từng gương mặt đã từng quen thuộc khiến hắn nóng ruột nóng gan mặc dù đưa ra lựa chọn này là thuận theo bản tâm của chính hắn nhưng cũng không phải không vì bảo vệ những người quan trọng kia sau khi nghĩ rõ ràng tất cả tiêu dương cười nói tiên đế tiền bối ngài yên tâm đi nếu huyền vi gọi ta một tiến g sư phụ cho dù trả giá hết thảy ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng nghe vậy tiên đế nhìn tiêu dương thật sâu cực kỳ trịnh trọng khom người nói đa tạ lúc này hắn không phải tiên đế cao cao tại thượng kia mà chỉ là một phụ thân bình thường mong nữ nhi có thể bình an tiêu dương cũng biết rõ điều này cho nên cũng không né tránh sau khi đạt thành nhất trí với tiêu dương tiên đế liền mở ra bình chướng bên ngoài cấm địa tiên giới mang theo tiêu dương tiến vào bên trong cấm địa đi vào cấm địa tiên giới khắp nơi đều tràn ngập khí tức cổ sơ mục nát mà ở trung tâm cấm địa có một tòa tế đàn lụi bại trên tế đàn có một cánh cửa đá thật lớn bên trong cửa đá là một vùng tam tối tất cả đều không thể quan sát được khi cách cửa đá càng ngày càng gần tiêu dương có thể phát giác được cỗ lực lượng triệu hoán kia càng ngày càng mãnh liệt hiển nhiên đó là một thứ gì đó bên trong cửa đá đang chịu hoán hắn đi tới trước cửa đá trong ánh mắt tiên đế tràn đầy tính sợ sau đó hướng tiêu dương nói bên trong cửa đá là một mảnh thế giới hắc ám hỗn độn không có bất kỳ sinh linh bất kỳ vật chất gì tồn tại nơi này là bắt đầu tiên giới sinh ra đồng thời cũng sẽ là bắt đầu của tiên giới hủy diệt chỉ sợ không lâu nữa bóng tối sẽ từ trong cánh cửa đá này lan tràn ra hoàn toàn thôn phệ toàn bộ tiên giới nói đến đề tài này thần sắc tiên đế có chút ảm đạm sau khi khẽ thở dài một hơi tiên đế chậm rãi nói nơi này cũng chính là điểm kỳ lạ ta nói với thế giới của ngươi lúc trước sinh ra lúc trước không phải ngươi hỏi ta ngươi nên làm như thế nào sao tiên đế nghiêm túc nói việc ngươi cần làm là khi tiên giới bị bóng tối nuốt chừng hoàn toàn năng lượng đều hội tụ lại với nhau trở thành điểm kỳ diệu ngưng tụ tất cả năng lượng trên người ngươi lời vừa nói ra huyền vi bên ngoài hạo thiên kính dẫn đầu sắc mặt đại biến vậy mà thật sự bị nàng đoán t r ú n g nhìn vẻ mặt an tường của tiêu dương trong nguyên thủy đế thành hết thảy đã vô cùng sáng tỏ sở dĩ bây giờ hạ giới còn bình an vô sự nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa gì cũng không phải là thành công hay thất bại mà là còn chưa bắt đầu khi ý thức tiêu dương triệt để tiêu tán tiêu dương với tư cách k ỳ điểm mới có thể triệt để bộc phát ra năng lượng hội tụ của toàn bộ tiên giới rót vào đến thiên địa hạ giới điều này cũng có nghĩa là không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu tiêu dương cứu tiêu dương vậy hạ giới liền không chiếm được năng lượng rót vào không cách nào tỏa sáng sinh mạnh lực mới cuối cùng sẽ bị hát ám triệt để thôn phệ lấy tính cách tiêu dương nếu hắn đã làm ra lựa chọn này tất nhiên không có khả năng lưu loại khả năng này tồn tại cho nên nói lúc trước nàng lớn m ậ t phỏng đoán là đúng tiêu dương một lòng muốn chết cũng không phải bởi vì bị đồ đệ vây công tâm như cho tàn mà là hoàn thành hết thảy sau đó thoải mái cho dù các nàng có nhìn tiếp cũng chỉ là đang làm chuyện vô ích mà thôi sau khi hiểu rõ tất cả huyền vi cắn chặt hàm răng ngón tay trắng bạch trong lòng có một cỗ đau đớn khó có thể hình dung tình cảm của hắn đối với tiêu dương cũng không phải là thầy trò hoặc là người yêu chân chính mà là loại lam nhan c h i kỷ có thể thả bay bản thân vô câu vô thúc bày ra bản thân chân thật không chút khoa trương mà nói bây giờ ở trên đời này tiêu dương chính là người quan trọng nhất quan tâm nhất của nàng trên thực tế ngoại trừ huyền vi ra trong lòng đám người lãnh nhược tuyết và hỏa linh nhi cũng đã dần dần ý thức được điểm này nhưng các nàng không muốn tin tưởng tất cả những thứ này luôn tin chắc rằng nhất định sẽ có biện pháp cứu vớ i tiêu dương nhưng mà các nàng run rẩy ngón tay sát mặt dần dần tái nhợt đều bại lộ sợ hãi trong lòng các nàng mà những người vây xem bên ngoài nguyên thủy đế thành kia cũng không phải thật sự không có ai ý thức được điểm này mà là căn bản không dám nhắc tới dù sao bây giờ là cá nhân đều biết mấy đại nữ đế đều muốn cứu tiêu dương nếu hắn nhảy ra nói tiêu dương đã hết thuốc chữa đây không phải là đang tìm chết sao cho nên giờ phút này xung quanh yên tĩnh như chết cũng chỉ có nữ đế giao chỉ, là vui vẻ cười lạnh tiêu dương nếu ta và phu quân không thể ở bên nhau vậy thật đúng là có lỗi với nỗ lực của ngươi trong hạo thiên kính khi tiêu dương nghe tiên đế nói những lời này xong sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào cũng không hỏi làm thế nào để trở thành điểm kỳ lạ kia mà chậm rãi đi về phía cửa đá khi dần dần tới gần cửa đá hắn đã dần dần hiểu rõ một ít chuyện thậm chí là rất nhiều chuyện ngay cả tiên đế cũng không biết cánh cửa đá này nên gọi là thiên đạo nguyên môn hạo thiên kính chính là pháp tắc thiên đạo sáng tạo ra thế giới này trong thế giới hỗn độn của thiên đạo nguyên môn mà hắn sở dĩ sẽ nhận được cái cửa đá này triệu hoán trên thực tế cũng là đến từ chỉ dẫn của hạo thiên kính cái này có chút giống như tiền bối chỉ điểm cho hậu bối khi hắn bước vào trong cửa đá liên mang ý nghĩa mới cũ thay thế chính thức bắt đầu rất nhiều tin tức đã dần dần truyền tới cho hắn nhìn một màn này tiên đế không có bất kỳ quấy g i à y nào rất rõ ràng tiêu dương đã biết nên làm như thế nào theo tiêu dương dần dần bước vào cửa đá thân thể bị huyền vi sáng tạo ra kia trong nháy mắt bị hát ám thôn phệ chỉ có ý thức của hắn vẫn còn bảo lưu như trước khi tiêu dương hoàn toàn biến mất ở trong cánh cửa đá phiến hát ám hỗn độn thế giới kia tiên đế sắc mặt trầm trọng thở dài sau đó liền rời đi cấm địa trong khoảng thời gian cuối cùng này hắn chỉ muốn làm bạn bên cạnh nữ nhi bên trong thiên đạo nguyên môn ý thức tiêu dương đang cảm giác thiên đạo pháp tắc của thế giới này đây là một loại truyền thừa vốn dĩ sau khi hắn tiếp nhận loại truyền thừa này sau đó nên do hắn ở trong thế giới mới sinh ra sáng tạo thiên đạo pháp tắc nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có ý định làm như vậy điều hắn phải làm là rót năng lượng tích tụ sau khi tiên giới bị hắc ám t h ô n phệ vào hạ giới điều này tương đương với việc dung nơ hờ p ở thế giới mới vốn nên sinh ra vào trong thế giới cũ nhưng bởi vì một thế giới chỉ có thể có một người sáng tạo ra pháp tác thiên đạo tồn tại nếu không toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn bởi vậy hắn cũng sẽ hòa là một thể với hạo thiên kính nhưng nói thật hắn cũng không biết sau khi hắn dung hợp với hạo thiên kính sẽ như thế nào có lẽ chỉ có sau khi thế giới hoàn toàn mới kia sinh ra hắn mới có thể biết được nhưng mặc kệ kết quả thế nào hắn đều không oán không hối hận không biết đã qua bao lâu lúc này tiên giới đã hoàn toàn mục nát tử khí nặng nề khi ý thức tiêu dương rời khỏi thiên đạo nguyên môn bóng tối bên trong cũng theo đó tràn ngập ra cắn nước tất cả mọi thứ của tiên h giới nhìn tất cả xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng ý thức tiêu dương cảm thấy có chút nặng nề mặc dù bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ pháp t ắ c thiên đạo của thế giới này nhưng mà đúng như tiên đế nói lúc trước một khi t r ô n vùi bắt đầu tất cả mọi thứ đều không còn kịp nữa nghĩ đến đây tiêu dương vội vàng chạy về phía tiên sơn của huyền vi huyền vi ngây ngốc nhìn bóng tối không ngừng lan tràn xung quanh không ngừng bị cắn nuốt hết t h ả y không có bất kỳ vật gì có thể thoát đi cho đến khi nàng ở trong bóng tối tràn ngập kia giống như cảm giác được một thân ảnh quen thuộc tiêu dương làm sao sẽ huyền vi trong nháy mắt mất đi ý thức tiên đế xuất hiện ở bên người huyền vi tiên đế dùng tiên nguyên bọc lại thân thể huyền vi đồng thời bày ra từng đạo cấm chế mà ý thức tiêu dương lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh hai người lúc này tiêu dương là loại hình tha ý thức kia nhưng tiên đế đã từng là người khống chế hạo thiên kính cho nên hắn cũng có thể cảm giác được tiêu dương tiêu dương bây giờ bình chướng của tiên giới và hạ giới là yếu kém nhất chờ một lúc nữa ta sẽ toàn lực mở ra một lỗ hổng đưa huyền vi xuống hạ giới chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi g i a o cản pháp tác giữa tiên giới và hạ giới là điều cấm kỵ không thể xâm phạm dù cho lúc này do hắc á m thôn p h ệ pháp tác của tiên giới bị giao động g i a o cản trở nên không vững chắc nhưng cũng không dễ dàng có thể đột phá như vậy ngay cả tiên đế muốn đưa huyền vi xuống hạ giới e rằng cũng phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng thậm chí có khả năng căn bản không cần hắc ám thôn phệ tiên đế cũng đã vì đưa huyền vi xuống hạ giới mà chạm vào cấm kỵ thân đạo và tiêu vong đối với tất cả những điều này tiên đế hiển nhiên đã sớm lên kế hoạch thay vì bị bóng tối nuốt chửng chẳng bằng hy sinh bản thân tranh thủ một đường sinh cơ cho huyền vi sau khi nhận ra điều này tiêu dương mặc dù cảm thấy có chút khổ sở nhưng cũng vô lực thay đổi điều gì hắn còn có sứ mệnh quan trọng hơn bây giờ hắn đã nắm trong tay thiên đạo pháp tắc nhưng lúc này hắn không thể giúp tiên đế hắn chính là nương theo hắc ám mà đến một khi hắn dùng lực lượng pháp tắc giúp tiên đế đột phá rào cản hắc ám sẽ trong nháy mắt men theo khe hở của rào cản lan tràn đến hạ giới lúc này điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng lực lượng pháp tắc ngăn cản hắc ám lan tràn tranh thủ thời gian cho tiên đế sau đó tiên đế đột phá rào cản đưa huyền vi đến hạ giới rào cản sẽ tự động chữa trị hắn còn phải lập tức khống chế thiên đạo pháp tắc không ngừng gia cố rào cản mãi đến khi tiên giới và hạ giới hoàn toàn tách ra bóng tối không thể lan tràn đến hạ giới mới thôi thời gian cấp bách tiên đế biết thời gian của mình không còn nhiều lắm lập tức hao hết tu v i cả đời cố gắng chống cự lực lượng cấm kỵ ăn mòn chỉ vì phá vỡ một khe hở giữa rào cản tiên giới và hạ giới dung nhan tiên đế trong nháy mắt bắt đầu lão hóa hai bên tóc mai cũng dần trở nên tái nhợt khí huyết đang sói mòn thân thể hắn trong nháy mắt như t i ể u tụy trong nháy mắt tiên đế đã biến thành một lão nhân tóc trắng xóa nhưng lúc này trên mặt hắn lại nở một nụ cười bởi vì hắn rốt cuộc đã thành công mang huyền vi trong phong ấn đưa tới hạ giới nhưng mà cho dù huyền vi đã được hắn hạ tầng tầng cấm chế bảo hộ nhưng khi xuyên qua rào cản giữa tiên giới và hạ giới vẫn bị lực lượng cấm k ỵ ảnh hưởng ký ức về tiên giới của huyền vi sẽ bị phong ấn để bảo đảm tất cả mọi thứ liên quan tới tiên giới sẽ không truyền vào hạ giới sau khi làm xong tất cả thần sắc tiên đế thoải mái nhìn tiên giới đang không ngừng bị hắc ám cắn nuốt là tiên nhân đầu tiên phi thăng tiên giới có thể cùng tiên giới hủy diệt cả đời này của hắn đã không hối tiếc bên ngoài hạo thiên kính nhìn tiên đế tuổi xế chiêu huyền vi đã sớm l ệ rơi đầy mặt nàng rất hối hận hối hận mình đã từng không ý thức được tiên đế yêu thương nàng hối hận thái độ của mình đối với tiên đế quá mức ác liệt hối hận vì mình đã để lại quá nhiều tiếc nuối lão đầu tử thật xin lỗi trong hạo thiên kính lúc này tiêu dương đang toàn lực thúc đẩy lực lượng pháp tác gia cố rào cản giữa tiên giới và hạ giới mặc giờ hắn đã học được cách khống chế thiên đạo pháp tắc nhưng sự tình cũng không thuận lợi như hắn tưởng tượng muốn triệt để ngăn cách tiên giới và hạ giới ngăn cản hắc ám lan tràn đến hạ giới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy vốn dĩ hắn nên theo bóng tối chứng kiến kỷ nguyên này bị hủy diệt nhưng bây giờ hắn lại muốn vi phạm quy tắc kỷ nguyên luân phiên hắc ám vốn sau khi thôn phệ tiên giới sẽ thôn phệ hạ giới sau đó mới ngưng tụ thành một điểm kỳ dị nhưng hiện tại hắn muốn làm lại là đem tiên giới cùng hạ giới ngăn cách ra để cho tiên giới cùng hạ giới biến thành hai cái cá thể độc lập điều này là chạm vào một t ấ m kỵ còn lớn hơn hơi không cẩn thận ý thức của bản thân hắn cũng có thể hoàn toàn biến mất đến cuối cùng tiêu dương vào thời khắc ý thức bên bờ vực sụp đổ rốt cục miễn cưỡng ngăn cách tiên giới và hạ giới sau đó chỉ cần triệt để chặt đứt liên hệ tiên lộ cuối cùng giữa tiên giới và hạ giới hắc ám sẽ không lan tràn đến hạ giới nhưng điều này không có nghĩa là hạ giới bình an vô sự muốn chờ đợi năng lượng tiên giới triệt để hội tụ thành một điểm kỳ lạ sau đó rót vào hạ giới e rằng cần đến mấy ngàn năm nhưng hạ giới không thể đợi lâu như vậy khi năng lượng của hạ giới hoàn toàn cạn kiệt trôn vùi sẽ bắt đầu khí tức mục nát sẽ sinh ra theo thời thế hắc ám sẽ sinh sôi ở hạ giới một khi quá trình này bắt đầu sẽ giống như tiên giới không thể đảo ngược cho nên hiện tại hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian hạ giới trôn vùi đến khi năng lượng tiên giới hội tụ thành một điểm kỳ dị mới thôi nhưng ý thức của hắn bây giờ đã gần như sụp đổ c ầ n gấp có được một thân thể mới có thể ổn định ý thức nếu không ý thức của hắn có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán nhưng hạ giới không thể so với tiên giới không có khả năng giống như huyền vi lúc trước tùy tiện lấy củ sen và bùn đất là có thể cho hắn một thân thể đ i ệ n pháp tốt nhất là trở lại hạ giới lựa chọn đầu thai trùng sinh cứ như vậy có thể một lần nữa thu được một thân thể nhưng điều này sẽ gặp một nguy hiểm đầu thai trùng sinh bị ảnh hưởng bởi bí ẩn trong thai hắn sẽ mất đi tất cả ký ức đương nhiên nếu thức tỉnh túc tuệ liền có thể nhớ tới ký ức kiếp trước nhưng ai cũng không thể bảo đảm sau khi hắn đầu thai trùng sinh đến tột cùng có thể thức tỉnh túc tuệ hay không hay là nói hắn cần bao lâu mới có thể thức tỉnh túc tuệ không ai biết hạ giới còn có thể chống đỡ được bao lâu mười năm hay hai mươi năm đây là một cuộc đánh cược nhưng ngoài cái đó ra lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngay lập tức trước khi ý thức của hắn triệt để gần như sụp đổ hắn lợi dụng lực lượng pháp tắc đưa ý thức của mình đến hạ giới ngươi tỉnh rồi một nam tử trung niên không giận tự uy trong tay cầm một cái bình màu xanh biếc thần sắc trầm trọng nhìn tiêu dương tiêu dương có chút mờ mệt mở hai mắt ra nhìn hai bàn tay của một người trưởng thành của mình tiêu dương có chút nghi hoặc khó hiểu hắn đây là đã thức tỉnh tức tuệ sao hắn quả thật đã nhớ ra tất cả biết sứ mạnh của mình nhưng vì sao đoạn ký ức đầu thai trùng sinh này của hắn lại chống không không chỉ lúc này tiêu dương nghi hoặc khó hiểu ngay cả đám người bên ngoài hạo thiên kính quan sát cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc bọn hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng tiêu dương cũng không biết sau khi tiêu dương trở lại hạ giới là muốn đi đầu thai trùng sinh nhưng tiêu dương đã sớm mất đi thân thể nguyên bản lúc này đột nhiên lấy thân thể nguyên bản xuất hiện cho nên bọn họ có thể cảm giác rất rõ ràng trong hình ảnh hạo thiên kính hiện r a thiếu một đoạn nội dung liên quan đến việc tiêu dương lấy lại thân thể lúc này phản ứng mãnh liệt nhất không ai qua được giao trì nữ đế chỉ thấy ánh mắt giao trì nữ đế cát gao khóa chặt hình ảnh trong hạo thiên kính trên cái bình màu xanh biếc trên tay nam tử trung niên kia người đàn ông trung niên kia chính là phụ thân thiên đế của nàng còn cái bình màu xanh biếc kia tiêu dương đã từng cho nàng thấy chính là dưỡng hồn bình trói buộc hồn phách phu quân của hắn cô không thèm để ý đoạn ký ức mà tiêu dương thiếu hụt kia không xuất hiện càng tốt không cần để cô phải đối mặt với hình ảnh phu quân của cô bị tiêu dương sát hại giờ phút này điều duy nhất nàng để ý chính là cái dưỡng hồn bình chói buộc hồn phách phu quân nàng đang nằm đó về đoạn nội dung thiếu hụt này huyền vi thúc giục hạo thiên kính tìm kiếm một hồi nhưng không thu được gì vậy nên chỉ có một khả năng đó là đoạn ký ức này của tiêu dương không hề tồn tại do đó hạo thiên kính không thể xem lại hình ảnh lúc đó nghĩ đến đây huyền vi cao mày vì nàng nhận ra đoạn ký ức này của tiêu dương đã bị cố ý loại bỏ nàng rất khó hiểu tại sao đoạn ký ức này của tiêu dương lại bị loại bỏ lẽ nào có chuyện gì đó mà tiêu dương không thể nhớ lại sao v à lại tất cả những chuyện này là do tiêu dương tự nguyện hay là bị ép buộc để làm rõ những điều này chỉ còn cách tiếp tục xem trong hạo thiên kính tiêu dương mang theo nghi hoặc trong lòng nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt đây là một người đàn ông trông uy dũng nghiêm nghị quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ tiêu dương liếc nhìn khung cảnh xung quanh một chút con người bỗng nhiên co rút kiến trúc xung quanh lúc này giống hệt tiên đ ỉ n h tiên giới nghĩ đến tiên đ ỉ n h tiên giới và thiên đ ỉ n h hạ giới đều do tiên đế tạo ra không nghi ngờ gì nữa hiện tại hắn đang ở thiên đ ỉ n h hạ giới tiêu dương lập tức nhìn về phía người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc trước mắt xin hỏi tiền bối là thiên đế sao đúng thiên đế trầm giọng nói ngay sau đó thiên đế nói tiếp ta đã biết tất cả ta sẽ dốc toàn lực giúp người hoàn thành sứ mạnh nghe vậy tiêu dương không khỏi sửng sốt mọi chuyện có vẻ quá thuận lợi nghĩ đến đoạn ký ức mình bị thiếu hụt một cách khó hiểu kia tiêu dương tự hỏi chẳng lẽ trước khi hắn mất đi đoạn ký ức đó hắn đã giải thích xong tất cả với thiên đế rồi sao còn vì sao hắn lại thiếu mất đoạn ký ức kia nghĩ đến đây tiêu dương hỏi thiên đế thiên đế tiền bối có thể cho vãn bối biết vì sao ký ức của vãn bối lại có chỗ thiếu sót không với sự hoang mang này của tiêu dương thiên đế vẫn dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tiêu dương trầm giọng nói về sau không cần hỏi lại vấn đề này ta cũng sẽ không trả lời ngươi ngươi chỉ cần nhớ kỹ quyết định tước đoạt ký ức của ngươi là do chính ngươi đưa ra quyết định do chính ta đưa ra tiêu dương có chút hoang mang với những gì hắn biết về bản thân trừ phi thiên đế đang lừa hắn nếu thật sự là do chính hắn quyết định vậy chắc chắn có lý do khiến hắn phải làm như vậy nhìn vẻ mặt nghiêm nghị không cười của thiên đế trông thế nào cũng không giống đang lừa gạt hắn tạm thời tin lời thiên đế nói sau khi gác chuyện này sang một bên tiêu dương nói chuyện chính sự với thiên đế nếu thiên đế đã biết tất cả cũng đỡ cho hắn tốn công giải thích tiêu dương trực tiếp nói thiên đế tiền bối khoảng cách năng lượng tiên giới hội tụ thành kỳ điểm có lẽ còn cần mấy ngàn năm chúng ta cần trì hoãn thời gian năng lượng hạ giới cạn kiệt chống đỡ đến khi năng lượng tiên giới rót vào mà để trì hoãn thời gian năng lượng hạ giới hao cạn thì nhất định phải phản hồi năng lượng xuống hạ giới nói đến đây tâm trạng tiêu dương trở nên nặng nề năng lượng sở dĩ bị cạn kiệt là vì tất cả sinh linh trên thế gian đều cần hấp thụ năng lượng nhất là người tu hành hấp thụ năng lượng khi tu luyện càng lớn nói thẳng ra t u vi của người tu hành càng cao năng lượng tích lũy được càng nhiều nếu có thể thôn phệ chuyển hóa và tinh luyện những năng lượng đã hấp thụ này rồi một lần nữa trả lại có thể trì hoãn thời gian năng lượng hạ giới cạn kiệt mà quá trình chuyển hóa này chỉ có tồn tại đặc thù như hắn người đã được chọn từng chứng kiến hắc ám sau khi hiểu rõ cách vận dụng quy tắc thiên đạo mới có thể thực hiện đến khi hắn hiểu ra điểm này cuối cùng mới biết vì sao tên đế nói hắn có thể sẽ trở thành ma đầu bị tất cả sinh linh hạ giới nguyền rủa bởi vì quá trình này người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn đang tàn sát sinh linh tiêu dương chưa bao giờ nghĩ sẽ báo chuyện này cho thế gian không chỉ vì bản thân chuyện này khó tin mà còn vì nếu người đời biết trong quá trình này phải có người hy sinh chắc chắn ai cũng bất an không muốn mình là người phải hy sinh đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo ra cảnh thiên hạ đại loạn cho nên dù gánh vác hết mọi tội nghiệt tiêu dương thà rằng một mình đối mặt v à lại hắn đã nghĩ kỹ nên hy sinh những người nào ví dụ như đám tà mang ngoại đạo của thanh vân tông bọn chúng không hề xứng đáng sống trong thế giới mới mà hắn đang nỗ lực bảo vệ và tạo dựng đương nhiên nếu thiên đế đã biết mọi chuyện tiêu dương không có lý do gì để che giấu nếu có thiên đế hỗ trợ mọi chuyện sẽ x u â n sẻ hơn một chút tiêu dương kể hết ý nghĩ của mình cho thiên đế nghe nghe vậy thiên đế trầm giọng ý của ngươi là đúng nếu không nhờ ta dùng hạo thiên kính kiểm tra trí nhớ của ngươi có lẽ ta cũng không tin kỷ nguyên sẽ hủy diệt nói đến đây thiên đế thở dài thế nhân đa số ngu muội nhu nhược ích kỷ biết những thứ này chỉ biết gây hỗn loạn và trở ngại xem xét trí nhớ của ta tiêu dương hơi ngạc nhiên nhưng tiêu dương không suy nghĩ nhiều chắc là lúc trước hắn đã nói những chuyện này với thiên đế thiên đế không tin nên mới kiểm tra trí nhớ của hắn sau đó chỉ nghe thiên đế nói tiếp về phần thanh vân tông đó là do thiên đế ta giám thị không tốt hổ thẹn với kỳ vọng cao mà tiên đế đặt ra khi sáng lập thiên đình khuôn mặt thiên đế đầy vẻ tự trách và hổ thẹn tiêu dương cũng không tiện nói gì về điều này dù s a o đó đúng là trách nhiệm của thiên đế nhưng thiên đế phải có trách nhiệm dám sát toàn bộ chư thiên vạn giới để không có bất cứ góc khuất nào trên đời đúng là khá khó khăn quan trọng nhất là tiên đế biết sau này phải làm gì đó mới là mấu chốt ta đã lập danh sách từ lâu đúng là lúc bọn chúng nên hy sinh trong mắt thiên đế hiện lên tia giận dữ tiêu dương nhận lấy danh sách xem ngoài thanh vân tông còn có hàng trăm tông mô n lớn nhỏ khác trong đó có không ít môn phái danh tiếng chính nghĩa ngoài các tông môn còn có không ít cái tên đơn độc rõ ràng những tông môn và người này đều là t à mang ngoại đạo đáng chết vạn lần như thanh vân tông sắc mặt thiên đế lúc này vô cùng v ẫ n nộ không kiểm tra thì thôi vừa kiểm tra liền kinh hãi là thiên đế không thể không nói ông ta thật sự quá thất trách bên ngoài hạo thiên kính mọi người đang xem đều cẩn thận đối chiếu tên và tông môn trong danh sách quả thật đều là những tông môn và người đã từng bị u minh ma đế tiêu dương tiêu diệt và tàn sát cuối cùng chân tướng đã được phơi bày tiêu dương không hề lạm sát kẻ vô tội mà là đang thay trời hành đạo nhưng đúng lúc này có người hô không đúng sao không có mấy vị đại nho bị tiêu dương giết ở thiên đạo thư viện còn có thiên cơ thánh nhân của thiên cơ các cũng không có trong danh sách sau đó có nhiều người lên tiếng kể ra những cái tên không có trong danh sách vì sao bọn họ không có trong danh sách mà tiêu dương lại giết họ còn nữa vì sao sau đó tiêu dương lại giết thiên đế trước mắt thiên đế có vẻ hơi thất trách chứ không có vấn đề gì mang theo những nghi vấn này mọi người lại nhìn vào hạo thiên kính trong hạo thiên kính tiêu dương nhìn thiên đế định ra danh sách này vẻ mặt ngưng trọng nói có những người này chắc là đủ thời gian tranh thủ sau đó thiên đế trầm giọng nói không như vậy vẫn chưa đủ ta đã dùng hạo thiên kính tính toán trước những người này chỉ có thể miễn cưỡng tranh thủ năm ngàn năm cho hạ giới mà muốn đợi đến khi năng lượng tiên giới hoàn toàn hội tụ thành k ỳ điểm ít nhất còn cần tranh thủ thêm ba ngàn năm nữa nói xong thiên đế lại lấy ra một danh sách khác những người này đều là cao nhân đắc đạo trong giới t ư tiên trong lòng thật sự nghĩ cho thiên hạ ta đã sớm báo chuyện này cho bọn họ biết bọn họ đã đưa ra lựa chọn của mình đến lúc đó người chỉ cần theo danh sách đi tìm từng người bọn họ là được t i ê u dương nghe vậy có chút ngây người không ngờ thiên đế thật sự đã biết hết mọi chuyện thậm chí đã sớm giúp hắn sắp xếp xong xuôi tất cả xem ra trong đoạn ký ức hắn mất đi hắn và thiên đế chắc hẳn đã sớm đạt thành nhận thức chung vừa nghĩ đến có nhiều tiền bối cao nhân trong lòng nghĩ cho thiên hạ nguyện ý hy sinh bản thân mình tranh thủ thời gian cho thế nhân tâm tình tiêu dương có chút nặng nề ngay khi tiêu dương cầm lấy danh sách của thiên đế nhìn thấy cái tên đầu tiên tiêu dương trong nháy mắt liền ngẩn người bởi vì cái tên đứng đầu danh sách lại chính là thiên đế giao quang thiên đế tiền bối ngài đây là tiêu dương vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía thiên đế lúc này vẻ mặt của thiên đế có vẻ vô cùng bình tĩnh thản nhiên nói thủ hộ chưa thiên vạn giới vốn là trách nhiệm của thiên đình thân là thiên đế đương nhiên ta phải làm gương nói đến đây thiên đế nghiêm túc nhìn về phía tiêu dương tiêu dương chuyện này chỉ có thể do ngươi đi hoàn thành đến lúc đó ngươi sẽ là địch của cả thế gian nhưng thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ nếu ngươi có thể nuốt chừng ta sau đó chuyển hóa năng lượng lên người i n g ư ơ thực lực của ngươi có thể nhanh chóng tăng trưởng lời vừa nói ra không ít người bên ngoài hạo thiên kính đều rơi nước mắt thì ra thiên đế là vì bảo vệ t i ê n hạ thương sinh tự nguyện hy sinh chính mình hơn nữa ngoài thiên đế ra còn có những đại nho kia những tiền bối chân chính đức cao vọng trọng bọn họ đều vì tranh thủ thời gian cho thế nhân lựa chọn hy sinh chính mình giờ phút này có một số người đa cảm thậm chí đã nước mắt lưng tròng khóc không thành tiếng hiện tại rốt cuộc tất cả mọi thứ đều đã sáng tỏ chân tướng vô luận là thiên đế cùng những tiền bối t u tiên giới tự nguyện hy sinh kia hay là tiêu dương âm thầm gánh vác hết thảy tội nghiệt chỉ vì cứu vớt thiên hạ thương sinh đều đáng được thế nhân tôn kính và ca tụng chờ trở về tông môn ta muốn lập bia cho tiêu dương cùng với thiên đế và những tiền bối đã hy sinh kia để tất cả đệ tử đều ghi nhớ những tiền bối này trả giá người nói chuyện là trưởng môn của một tông môn sau khi hắn đưa ra ý kiến này liền không ngừng có người phụ họa theo nhao n h a u biểu thị muốn lập tượng đài cho tiêu dương cùng với thiên đế và những tiền bối hy sinh kia phải để thế nhân nhớ kỹ sự trả giá và hy sinh của bọn họ mà tâm tình đám người lãnh nhược tuyết lúc này lại rơi xuống đáy vực bởi vì càng xem xuống dưới các nàng càng cảm thấy không tìm thấy cách nào có thể cứu vớt tiêu dương nghe những lời thiên đế trong hạo thiên cảnh nói tay của giao trì nữ đế không khỏi nắm chặt lại mặc dù nàng đã dự cảm được thiên đế tiêu dương giết chết phụ thân của hắn có khả năng tồn tại ẩ n khúc nhưng thật sự đến thời khác chân tướng rõ ràng nàng vẫn cảm thấy có c h ú t khó có thể chấp nhận nàng đã coi tiêu dương là kẻ thù giết cha của mình mấy ngàn năm giờ phút này lại nói cho nàng biết phụ thân thiên đế của nàng là tự nguyện chết trong tay tiêu dương điều này làm trong lòng nàng tức giận nhưng không có cách nào trút ra quả thực rất khó chịu hơn nữa điều càng làm cho nàng khó có thể chấp nhận chính là vì sao phụ thân thiên đế của nàng có thể lựa chọn hy sinh chính mình vì thế nhân nhưng ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không nguyện ý thành toàn nhưng mà cũng đúng ở trong mắt phụ thân thiên đế của nàng nàng chẳng qua chỉ là một con dối được tiếp nhận vị trí thiên đế bồi dưỡng không thể có tình cảm của mình không thể có ý nghĩ của mình tất cả chỉ có thể dựa theo sự sắp xếp của hắn mà đi nàng hận thiên đế trong mắt thiên đế chỉ có thiên hạ thương sinh trong mắt thiên đế căn bản không có đứa con gái này cho nên khi nàng biết được phụ thân thiên đế của nàng chết trong tay tiêu dương cũng không có cảm thấy quá mức đau thương ngược lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm mối thủ giết cha chẳng qua là để cho nàng thêm một cái lý do tìm tiêu dương báo thù mà thôi lúc này không còn thì cũng không sao cũng không ảnh hưởng đến sự kiều hận của nàng đối với tiêu dương nàng hiện tại chỉ để ý dưỡng hồn bình giam cầm hồn phách phu quân của nàng đến tột cùng ở nơi nào trong hạo thiên kính sau khi tiêu dương nghe xong ý định của thiên đế trong lòng tràn ngập sự kính nể sau đó không nói gì thêm chỉ im lặng gật đầu lúc này nếu nói mấy lời giả tạo đó là vũ nhục đối với thiên đế điều hắn cần làm là xứng đáng với sự hy sinh của thiên đế hoàn thành kế hoạch của bọn họ sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thiên đế thương cảm nhìn tiêu dương nói tiêu dương ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không nhìn thấy vẻ mặt thiên đế vẫn luôn vô cùng nghiêm túc tỉnh táo lúc này hiếm thấy toát ra vẻ thương cảm tiêu dương biết chuyện này đối với thiên đế mà nói là vô cùng quan trọng cho nên cũng không dám sơ xuất trịnh trọng nói thiên đế tiền bối nếu vãn bối có thể giúp được vãn bối nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó nghe vậy thiên đế nhìn tiêu dương thật sâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói tiêu dương ta muốn nhờ ngươi chăm sóc giao hy cho tốt giao hy nghe được cái tên này tiêu dương không khỏi nhíu mày rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu như vậy tiêu dương hỏi tiên đế tiền bối không biết giao hy là người nào của ngài giao hy là của ta chẳng hiểu sao thiên đế nói được một nửa đột nhiên im bặt hay thiên đế thở dài sau đó lại nhìn về phía tiêu dương nói giao hy là dưỡng nữ của ta khi nghe thấy câu nói này của thiên đế biểu cảm của giao trì nữ đế bên ngoài hạo thiên kính lập tức ngẩn người nuôi nữ đây là chuyện gì xảy ra lúc này những người vây xem cũng ngơ ngác nhìn nhau vẻ mặt mộng lung nữ đế giao trì không phải con gái ruột của thiên đế tiền nhiệm sao làm sao lại biến thành dưỡng nữ rồi trong hạo thiên cảnh thiên đế thương cảm nhìn tiêu dương có muốn nghe một chút chuyện xưa của ta không tiêu dương gật đầu thiên đế lập tức kể lại chuyện xưa của hắn cho tiêu dương nghe thì ra thiên đế cũng không phải xuất thân từ thiên đình mà giống như tiêu dương sinh ra trong một gia đình bình thường ở phàn tục hơn nữa thợ nhỏ đã phải chịu đủ ức hiếp cho đến có một lần bị người bắt nạt một nữ tử như tiên giáng trần cứu hắn hơn nữa còn để lại cho hắn một quyển công pháp tu luyện để hắn tu luyện tự vệ không bị bắt nạt nữa mà nữ tử này chính là mẫu thân của giao hy giao linh giao linh xuất thân thiên đình dung mạo tuyệt thế thiên phú tuyệt đỉnh đồng thời giao linh tâm địa thiện lương bình dị gần gũi đối đãi với người thân thiện thiên đế lúc đó vừa nhìn đã yêu sau đó l i ề u liều mạng tu luyện công pháp mà giao linh cho hắn chỉ vì một ngày kia có thể s ố n g vai cùng giao linh rốt cuộc thiên đế khi đó trải qua c h ắ c trở trở thành một t u y ệ t đại thiên kiêu che đậy cả một thời đại đồng thời còn được thiên đế tiền nhiệm nhìn chúng thành công gia nhập thiên đình được bồi dưỡng như người nối nghiệp nhưng ngay khi hắn đang tràn đầy chờ mong gặp lại giao linh lại nhận được tin tức giao linh đã bị trục xuất khỏi thiên đình giao linh vốn được bồi dưỡng như người nối nghiệp nhưng lại đem lòng yêu mến một ma đầu đồng thời vì thế không tiếc vứt bỏ hết thảy bởi vậy nàng bị phế bỏ tu vi trục xuất thiên đình khi hắn tìm được giao linh giao linh sớm đã bị tra tấn đến mức không ra hình dạng đồng thời còn đang mang thai ma đầu kia căn bản không thật lòng thích giao linh chỉ là vì hưởng thụ khoái cảm chinh phục thiên c h i kiêu nữ trước kia mà thôi cho dù hắn vẫn nợ chu sát ma đầu kia nhưng cũng đã không thể đổi lại được giao linh đã từng tràn ngập linh khí kia sau khi giao linh chết hắn mang con gái của giao linh về thiên đình nuôi dưỡng xem như là báo đáp ân tình năm xưa giao linh đã giúp hắn bước lên con đường tu hành nghe đến đây tiêu dương cơ bản đã hiểu được đại khái hết thảy sau đó là bởi vì có vết xe đổ của giao linh này cho nên thiên đế lo lắng giao hi sẽ d ẫ m lên vết xe đổ lo lắng hi hi sẽ giống như mẫu thân giao linh của nàng thiện lương đơn thuần mà bị người tổn thương cho nên từ nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc với giao hi thậm chí là nghiêm khắc quá mức đến mức khiến giao hy sinh ra tâm lý mâu thuẫn cuối cùng khiến giao hy không chịu được lén lút trốn ra khỏi thiên đình hơn nữa sau khi thiên đế biết giao hy đột nhiên cùng một phàm nhân yêu nhau lập tức liền liên tưởng đến mẫu thân giao linh của hắn cho nên dưới tình huống còn chưa điều tra rõ ràng đã bạo phát ra cơn giận lơ đình cưỡng ép chia rẽ giao hy và phu quân của nàng giao hy hiện tại đối với thiên đế chỉ sợ không chỉ là mâu thuẫn đơn giản như vậy thậm chí là đã sinh ra thù hận sau khi hiểu rõ tất cả tiêu dương cũng không khỏi thở dài một hơi đáng thương cho tấm lòng cha mẹ ở trong thiên hạ tuy thiên đế không phải cha ruột của giao hy nhưng sự quan tâm và bảo vệ giao hy tuyệt đối không thua gì một người cha ruột mặc dù có chút quá khích nhưng cũng là vì bảo vệ giao hy bên ngoài hạo thiên kính sau khi tất cả mọi người biết được toàn bộ những chuyện này ánh mắt nhìn về phía giao trì nữ đế cũng không khỏi trở nên quái dị chẳng ai ngờ rằng nữ đế giao trì chỉ... không chỉ không phải là con gái ruột của thiên đế phụ thân của nàng ta lại còn là một ma đầu phụ thân ma đầu của nữ đế giao chỉ kia có thể đối đãi mẫu thân của nàng như vậy tự nhiên cũng không thể nào quan tâm đến nữ nhi ruột thịt này của nàng nếu không được thiên đế nhận nuôi chỉ sợ giao chỉ nữ đế đã sớm chết không biết ở nơi nào làm sao có thể có thân phận và địa vị như bây giờ giao chỉ nữ đế thật phải cảm kích vị dưỡng phụ thiên đế này mới được nếu vì thiên đế quá nghiêm khắc mà thù hận thiên đế vậy thì quá không nên quả thực là lòng lang dạ sói heo chó không bằng ánh mắt của giao trì nữ đế kinh ngạc nhìn thiên đế trong hạo thiên cảnh thì ra thì ra ta căn bản cũng không phải là con gái ruột của thiên đế a ha ha giao trì nữ đế có chút thất thần cười lông mi của nàng đều đang run rẩy sắc mặt dần dần trở nên có chút tái nhợt chân tướng này trong lúc nhất thời khiến nàng khó có thể chấp nhận cho tới nay nàng đều cảm thấy trong lòng thiên đế không có nữ nhi này căn bản cũng không để ý đến cảm thụ của nàng nàng vẫn luôn oán trách thiên đế oán t hận thiên đế nhưng hôm nay t r ầ n tướng rõ ràng nàng mới biết mình căn bản không phải là con gái ruột của thiên đế nếu không có thiên đế chỉ sợ nàng đã sớm chết theo mẫu thân thân sinh của nàng có thể sống sót đã là ân điển lớn nhất nàng có lý do gì hoặc nói có tư cách gì mà c ử u thị thiên đế h u ồ n g cho nàng tự xưng là cao quý một mực chướng mắt xuất thân của nữ đế khác bây giờ xem ra nàng chính là một chuyện cười nếu như không có thiên đế thu dưỡng nàng nàng chẳng là cái gì cả đối với nàng mà nói đây thật là một sự trâm trọng lớn lao nghĩ đến vừa rồi trong lòng nàng còn đang thù hận người phụ thân tận chức tận trách thiên đế này nàng l i ề n cảm thấy có chút ngũ v ị tạp trần a ha ha ha giao trì nữ đế chán nản ngồi trên mặt đất vẻ mặt ngốc chạy cười đả kích đột nhiên mà đến làm cho tâm tình của nàng có chút sụp đổ nhìn thấy cảnh tượng nữ đế giao trì có chút sụp đổ không ít người đều bị lây nhiễm mãi đến mấy ngàn năm sau hắn mới biết được mình từ trước tới nay đều hiểu lầm phụ thân của mình loại cảm giác hối hận mà lại không cách nào bù đắp kia ngẫm lại đã thấy khó chịu ngay cả đám người lãnh nhược tuyết luôn khó chịu khi nhìn giao trì nữ đế cũng bình tĩnh lạ kỳ không nói ra bất kỳ lời châm chọc nào vào lúc này dù sao thiên đế cũng đáng được tôn kính cho dù các nàng thấy giao trì nữ đế khó chịu cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng vào lúc này huyền vi nhìn thần sắc đờ đẫn của giao trì nữ đế trong lòng tràn đầy cảm xúc nàng làm sao lại không phải là một dạng khi nàng biết phụ thân vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện thì hết thảy đều đã quá muộn nhưng sau một thời gian ngắn đồng cảm h u y ề n vi lại nhìn về phía hạo thiên kính chính xác mà nói là nhìn về phía bên trong hạo thiên cảnh thiên đế vẫn luôn cầm chiếc bình màu xanh biếc trên tay kia nếu không có gì bất ngờ cái bình màu xanh biếc này hẳn là dưỡng hồn bình nhốt hồn phách phu quân của nàng lúc trước mà nữ đế giao trì nói vấn đề cuối cùng còn lại chính là phu quân của giao trì nữ đế rốt cuộc là bị ai giết chết lấy hiểu biết của nàng đối với con người tiêu dương tiêu dương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này vừa nghĩ tới đoạn hình ảnh thiếu thốn kia quyền vi cũng không khỏi trở nên có chút bực bội trong hạo thiên kính nghĩ đến việc không lâu nữa mình sẽ cắn nuốt thiên đế tiêu dương liền muốn thừa dịp thời gian cuối cùng này hòa hoãn quan hệ giữa thiên đế và giao hy không để thiên đế phải lưu lại tiếc nuối sau khi suy nghĩ một chút tiêu dương mở miệng nói thiên đế tiền bối giao hy lúc này thù hận ngài đơn giản là bởi vì ngài chia rẽ nàng và phu quân của nàng theo ý ta nếu phu quân của giao hy không có vấn đề gì chi bằng đưa phạm nhân kia đến thiên đình thành toàn cho bọn họ tiêu dương vốn cảm thấy đề nghị này của mình hẳn là tương đối thích hợp dù sao thiên đế cũng không phải không cho phép giao hy ở cùng một phạm nhân mà là lo lắng giao hy bị tổn thương chỉ cần phạm nhân kia quả thật không có vấn đề gì giao hy ở cùng với hắn cũng không phải không thể chắc hẳn sau khi thiên đế tỉnh táo lại nhất định cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng mà thiên đế sau khi nghe đề nghị này của tiêu dương đột nhiên lâm vào trầm mặc thiên đế dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn tiêu dương trước kia hắn chưa từng nghĩ như vậy chỉ tiếc sau đó chỉ thấy thiên đế chậm rãi đem cái bình màu xanh biếc trong tay đặt đến trước mặt tiêu dương phu quân của giao hy ở trong này nhìn cái bình màu xanh biếc trước mắt tiêu dương lập tức ngây ngẩn cả người điều này hiển nhiên không phải dùng để đựng người sống lập tức to mài nói trong này chẳng lẽ cất giữ hồn phách của phu quân giao hy thiên đế nghe vậy cũng không trả lời chỉ khẽ thở dài nhưng theo tiêu dương thiên đế đây chính là ngầm thừa nhận hồ đ ồ tiêu dương thầm than trong lòng đương nhiên cho rằng thiên đế nhất thời tức giận liền giết phu quân của giao h y nhưng chỉ cần hồn phách vẫn còn vậy thì vẫn có thể vãn hồi ngay khi tiêu dương đang chuẩn bị bày mưu tính k ế cho thiên đế thiên đế đột nhiên liền đem cái bình màu xanh đứt này giao vào trong tay tiêu dương đây là ngươi giao cho ta hiện tại vật quy nguyên chủ thiên đế vẻ mặt phức tạp nhìn tiêu dương nói tiêu dương ngây ngẩn cả người đây là hắn giao cho thiên đế nghĩ đến đoạn ký ức mình còn thiếu tiêu dương dò hỏi chẳng lẽ là ta giết phu quân giao hy đối với câu hỏi của tiêu dương thiên đế im lặng thở dài từ một góc độ nào đó mà nói đúng là tiêu dương đã giết chết phu quân của giao hy dù thiên đế không trả lời nhưng phản ứng của hắn đã rất rõ ràng thấy phản ứng của thiên đế ánh mắt tiêu dương đầy vẻ không dám tin ngay lập tức giọng hắn có chút cứng ngắc vậy hắn là người xấu sao nếu phu quân của giao hy là một người tội ác tài trời vậy có lẽ hắn giết chết đối phương cũng có thể hiểu được nhưng mà sau khi thiên đế nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn tiêu dương khẽ thở dài chỉ sợ trên đời này không có ai lương thiện và vô tư hơn hắn khi nghe được câu trả lời này mặt tiêu dương lập tức cứng đờ đ i ề u tình của thiên đế lúc này có vẻ vô cùng tiếc nuối hiển nhiên là rất tán thành phu quân của giao hy chẳng lẽ đây chính là lý do hắn chọn tước bỏ đoạn ký ức kia của mình sao bên ngoài hạo thiên kính nữ đế giao chỉ vốn đang bị đả kích lớn thần s ắ c suy sụp thì lúc này đôi mắt trong nháy mắt khôi phục lại thần thái chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy hận thu nhìn tiêu dương bên trong hạo thiên cảnh quả thực nàng ta đã hiểu lầm dụng tâm lương thiện của thiên đế nhưng chuyện cũ đã qua không thể nào bù đắp giờ phút này hối hận cũng vô ích t h ả nắm bắt những chuyện có thể cứu vãn ví dụ như cứu phu quân của nàng đợi tương lai tìm được đồng thời phục sinh phu quân nàng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ cùng phu quân tế bái thiên đế cản tạ đại ân đại đức của thiên đế còn hiện tại thù hận giữa nàng và tiêu dương vẫn chưa kết thúc vẻ mặt của nữ đế giao chỉ t à n nhẫn nhìn những người xung quanh những kẻ gió chiều nào theo chiều đó này lúc trước dám cả gan nói xấu nhân phẩm phu quân nàng bây giờ mọi sự thật bày ra trước mắt mọi người chính là tiêu dương giết chết phu quân nàng đồng thời vì không bị lương tâm cắn r ứ t còn tước đi ký ức của mình lần này xem những người này c ò n gì để nói tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tàn nhẫn của giao trì nữ đế sắc mặt cũng trở nên có chút mất tự nhiên chuyện này quả thực có chút ngoài dự đoán của mọi người bây giờ mọi tội lỗi liên quan đến tiêu dương phạm phải đều bị đảo ngược nhưng chỉ có việc phu quân của nữ đế giao trì lại thật sự bị tiêu dương giết chết đây là chuyện mọi người không nghĩ tới đây có lẽ là vết nhơ duy nhất trong đời tiêu dương nhưng về việc nữ đế giao trì nghĩ rằng tiêu dương trực tiếp tước đoạt đoạn ký ức kia là vì không bị lương tâm cắn dứt mọi người lại có cách nhìn khác tới giờ phút này mọi người đối với nhân phẩm tiêu dương đã có thể nói là hiểu rất rõ nếu đúng là tiêu dương trong khoảng thời gian chưa khôi phục trí nhớ đã giết chết phu quân của nữ đế giao trì với cách hành xử của tiêu dương sau khi khôi phục ký ức quả thật không thể chấp nhận việc mình làm tổn thương một người vô tội lương tâm sẽ bị cắn dứt nhưng tiêu dương cũng không phải loại người vô trách nhiệm tuyệt đối sẽ không chọn cách tước bỏ ký ức này để trốn tránh trách nhiệm nếu không trước khi tước đoạt ký ức nhất định sẽ để thiên đế giúp hắn giữ kín chuyện này không cho ai biết nhưng tiêu dương rõ ràng không làm như vậy theo mọi người việc tiêu dương chọn cách tách đoạn ký ức kia ra chắc chắn là bởi vì sự tồn tại của đoạn ký ức kia đã gây ảnh hưởng đến ý thức và phán đoán của tiêu dương vì không làm ảnh hưởng đến đại nghiệp cứu vớt thiên hạ thương sinh cho nên hắn mới buộc phải tước bỏ đoạn ký ức kia hơn nữa việc hắn không chọn nhờ thiên đế giúp giữ kín chuyện hắn giết chết phu quân của giao trì nữ đế điều này chứng tỏ dù hắn có xóa đi đoạn ký ức kia cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm này thông qua chuyện này ngược lại khiến mọi người càng thêm kính nể tiêu dương chỉ có điều bọn họ cũng không phải người trong cuộc không thể thay nữ đế giao trì tha thứ cho tiêu dương về phần đám người lãnh nhược tuyết căn bản không ai để ý đến giao trì nữ đế dù phu quân của nữ đế giao trì thật sự bị sư phụ tiêu dương của bọn họ giết chết nhưng khi đó tiêu dương còn chưa khôi phục ký ức cũng không phải xuất phát từ bản tâm xảy ra chuyện như vậy đúng là một điều đáng tiếc nhưng linh hồn của phu quân nữ đế giao trì vẫn còn với cách hành xử của sư phụ tiêu dương chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt đợi sau khi tìm được linh hồn về sau còn có thể nghĩ biện pháp phục sinh ngược lại sư phụ tiêu dương của các nàng không biết còn có biện pháp nào cứu được hay không để không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào ánh mắt của các nàng từ đầu đến cuối đều tập trung nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính trong hạo thiên kính tiêu dương thất thần nhìn đôi tay đang run rẩy của mình bây giờ đôi tay này đã dính máu tươi vô tội hắn không thể tin được bản thân sẽ làm ra chuyện này hơn nữa người bị tổn thương còn là một người lương thiện và vô tư như thiên đế nói vì sao vì sao hắn lại làm ra chuyện này hắn không thể nào hiểu được vì sao mình lại giết hại một người vô tội chẳng lẽ nói trong khoảng thời gian sau khi hắn sống lại còn chưa khôi phục trí nhớ hắn đã mất đi bản tâm trở thành một kẻ ác nhân giết người bừa bãi sao t i ê u dương muốn hỏi thiên đế sự thật nhưng thiên đế lại im lặng không nói nghĩ đến những lời thiên đế đã nói lúc trước sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào có liên quan đến việc hắn mất trí nhớ tiêu dương chỉ có thể bất lực từ bỏ ngay lập tức hắn cẩn thận bảo vệ cái bình màu xanh biếc trong tay chỉ cần linh hồn của phu quân giao hy còn vậy thì còn có thể nghĩ cách đền bù ngay khi tiêu dương định giao linh hồn của phu quân giao hy cho giao hy đồng thời cầu xin nàng tha thứ thiên đế lại đột nhiên ngăn tiêu dương lại bây giờ chưa phải lúc thiên đế c h ậ m giọng nói tiêu dương không hiểu hỏi nguyên do thiên đế chậm rãi nói chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rõ khi năng lượng hội tụ của tiên giới rót vào hạ giới không chỉ đơn thuần rót vào một luồng năng lượng mới cho hạ giới như vậy mà là đem kỷ nguyên mới vốn nên sinh ra cùng với kỷ nguyên cũ sắp bị hủy diệt hòa là một sinh ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới đến lúc đó ngươi và hạo thiên kính sẽ không thể đồng thời tồn tại vì bảo vệ tất cả sinh linh trên thế gian khiến quy tắc thiên đạo hiện có không bị ảnh hưởng cuối cùng chắc chắn là hạo thiên kính còn ngươi nói đến đây thiên đế thần sắc nặng nề nhìn tiêu dương cũng không nói tiếp bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng tiêu dương sẽ ra sao đối với những điều này tiêu dương tự nhiên rất rõ ràng hắn đã sớm có giác ngộ về việc cuối cùng ý thức của hắn hoàn toàn biến mất hay là dung nhập vào trong hạo thiên kính hắn ta cũng không oán hận hay hối tiếc bên ngoài hạo thiên kính cuối cùng đám người lãnh nhược tuyết cũng không thể giữ được bình tĩnh coi như không biết gì cả không vốn dĩ các nàng còn mong chờ có thể tìm được biện pháp cứu tiêu dương từ trí nhớ của tiêu dương nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ đã tuyên bố triệt để việc không thể cứu được tiêu dương ta không tin nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp lãnh nhược tuyết giống như người mất hồn trong miệng không ngừng lẩm bẩm ánh mắt ôn nhã nhàn dại ra sắc mặt trắng bạch không còn chút huyết sắc nào cho dù nàng nguyện trả hết thảy bản thân để đổi lại tiêu dương nhưng cuối cùng nàng ngay cả cơ hội này cũng không có đồ khốn tiêu dương người cái tên đại đồ khốn này h ỏ a linh nhi không ngừng mắng chửi tiêu dương nhưng mắng chửi nước mắt l i ề n không kìm được trượt xuống từ hốc mắt nàng lòng tiếu tiếu đã hóa ra bản thể chân long không chịu khống chế xông vào trong nguyên thủy đế thanh không ngừng dùng thân thể khổng lồ đụng vào bình chướng chủ tiên trận dù là đụng lân giáp nghiền nát dù là đụng đầu rơi máu chảy nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì nếu sư phụ không cứu được nàng sống cũng không có ý nghĩa gì mấy ngàn năm qua nàng vẫn luôn hiểu lầm sư phụ hơn nữa cuối cùng còn tổn thương sư phụ rất sâu đã không có cơ hội chuộc tội trước mặt sư phụ vậy nàng sẽ chết ở trước mặt sư phụ lấy cái chết tạ tội huyền vi nhìn thấy một màn này vốn tâm tình thập phần bi thương thật sự là vừa tức vừa giận cho đến giờ phút này còn không cho tiêu dương một chút an bình làm hồng nhan c h i kỷ của tiêu dương cho dù nàng cũng không thích những người này nhưng cũng cần phải thay tiêu dương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tiêu dương huyền vi khiển trách người cảm thấy tiêu dương sẽ hy vọng các người lấy cái chết tạ tội sao nếu các người thật sự quan tâm tiêu dương sẽ biết tiêu dương chân chính hy vọng là cái gì tiêu dương hy sinh bản thân hy vọng nhất chính là những bạch nhãn l ă n g các ngươi đều có thể hảo hảo mà không phải ở chỗ này tìm chết tìm sống huyền vi chống nạnh thở phì v ò chỉ trích mấy người nói gì nàng cũng sẽ không mở chu tiên trận để long tiếu tiếu hoặc là nàng là người nào đi vào quấy giày tiêu dương thời gian cuối cùng này đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm cho tiêu dương nhưng mà đúng lúc này công tôn nhã nhu như phát điên phóng tới phía nàng lại muốn cướp đoạt quyền khống chế hạo thiên kính lần nữa nói thật đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng thành công công tôn nhã nhu hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí giao tiêu dương cho ta giao cho ta hai con ngươi công tôn nhã nhu đỏ tươi gào thét về phía huyền vi ai huyền vi thấy thế bất đắc dĩ thầm than một tiếng lập tức một cỗ khí tức tường hoa đánh vào trên người công tôn nhã nhu trong nháy mắt liền làm cho nàng tỉnh táo lại sau đó một giây sau công tôn nhã nhu lại lần nữa hai tròng mắt đỏ tươi sông về phía nàng điều này khiến huyền vi bất ngờ không ngờ công tôn nhã nhu giờ phút này ngay cả khí tức tương hoa của nàng cũng không có tác dụng xem ra tiêu dương trong lòng của nàng đã vượt qua hết thảy nghĩ đến đây vì để tránh cho công tôn nhã nhu tiếp tục rơi dưa huyền vi mở ra một lỗ hổng của chu tiên trận quả nhiên sau khi phát hiện lỗ hổng chu tiên trận xuất hiện công tôn nhã nhu cười cười lập tức vọt vào hơn nữa không chỉ có hai người bọn họ ngay cả lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi cũng cùng nhau vọt vào mặc dù thả các nàng đi vào nhưng huyền vi cũng không để các nàng đi quấy giày tiêu dương mà là đem các nàng hạn chế tại tế đàn tiêu dương chỉ có thể xa xa nhìn xem tiêu dương bây giờ các nàng đều ở trong chu tiên trận sinh tử đều do huyền vi khống chế đương nhiên huyền vi cũng không muốn làm gì các nàng chẳng qua là sau khi hạn chế các nàng ở trong chu tiên trận chờ đợi lát nữa các nàng lại muốn gây sự nhìn mấy người vây quanh tiêu dương nước mắt chảy không ngừng khóc đứt từng khúc ruột gan giao trì nữ đế cảm thấy vô cùng thống khoái thậm chí nhịn không được thoải mái cười phá lên thống khổ không các người biết mấy ngàn năm qua ta và phu quân chơi lìa là làm sao vượt qua không t a đau đớn hơn các người gấp ngàn lần vạn lần tiêu dương tất cả những thứ này đều là ngươi trừng phạt đúng tội ánh mắt giao trì nữ đế lạnh lùng nhìn tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành chỉ cần nhìn thấy tiêu dương cùng tiêu dương quan tâm người thống khổ n à n g lên cực kỳ thư thái cho dù tiêu dương là cứu vớt thiên hạ thương sinh hy sinh thì như thế nào nhưng tiêu dương ngàn vạn lần không nên sát hại phu quân của nàng toàn bộ mọi người trên thế gian đều không sánh nổi địa vị của phu quân ở trong lòng nàng nhìn dáng vẻ bỏ đá xuống giếng của nữ đế giao trì mọi người vây xem đều cảm thấy vô cùng tức giận may mà nữ đế giao trì đã từng là chủ nhân của thiên đình không chỉ lòng dạ hẹp hòi còn không có một chút bố cục nào quả thật tiêu dương đúng là giết chết phu quân của nàng nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tiêu dương hơn nữa hồn phách của nữ đế phu quân giao trì vẫn còn cũng không phải là không cách nào vãn hồi ngược lại tiêu dương lựa chọn hy sinh bản thân vì cứu vớt thiên hạ thương sinh đồng thời còn từng một mực yên lặng gánh vác lấy tất cả tội nghiệt loại anh hùng cái thế xả mình v ì người lòng mang thiên hạ không cầu hồi báo này nhưng phải lưu danh sử sách mặc dù bọn hắn đã từng hiểu lầm tiêu dương từng chửi rửa tiêu dương nhưng bây giờ sau khi biết chân tướng người nào không phải kính nể cảm giác sâu sắc kính nể tại sao vị nữ đế giao trì này lại không hiểu được đạo lý này cả ngày chỉ biết đến phù quân phù quân sắp nghe đến phiền rồi ta xem phù quân n g ư ờ i dứt khoát hoàn toàn hồn phi phách tán đi cũng may hiện tại nữ đế giao trì đã không phải là chủ nhân của thiên đình nếu không bọn họ không thể không tức chết lập tức cũng không có ai lại chú ý giao trì nữ đế bọn hắn chỉ muốn cùng chứng kiến thời gian huy hoàng cuối cùng của tiêu dương trong hạo thiên kính sau khi khẽ thở dài một hơi thiên đế nói với tiêu dương khi năng lượng hội tụ của tiên giới đều ngưng tụ trên người ngươi cũng không thể trực tiếp khiến cỗ năng lượng khổng lồ này bùng nổ ở hạ giới năng lượng của tiên giới vượt xa hạ giới nếu năng lượng tiên giới ngưng tụ trực tiếp bộc phát ở hạ giới chỉ sợ toàn bộ hạ giới đều sẽ bị chấn vỡ đến lúc đó đây sẽ là một tai họa cực lớn đối với thiên hạ thương sinh chỉ sợ không có sinh linh nào may mắn thoát khỏi cho nên nhất định phải thông qua một môi giới chậm rãi phóng xuất năng lượng tiên giới ra ngoài mà có thể là môi giới này chỉ có hạo thiên kính nói đến đây thiên đế cảm thấy tiếc nuối nhìn tiêu dương hạo thiên kính cần có người khống chế mà đến lúc đó hiển nhiên ta đã không còn nữa nghe xong lời thiên đế nói tiêu dương lập tức hiểu ý thiên đế khi ý thức của hắn hoàn toàn tiêu tán năng lượng ngưng tụ ở trên người hắn của tiên giới sẽ triệt để không bị khống chế bộc phát điều này đối với thiên hạ thương sinh mà nói không chỉ không phải cơ duyên ngược lại là một tai nạn thật lớn chỉ có hạo thiên kính mới có thể khống chế được cỗ lực lượng này thiên đế muốn để giao hy trở thành người khống chế hạo thiên kính đến lúc đó để giao hy khống chế hạo thiên kính giới giới vị diện có thể chịu đựng được cường độ khống chế năng lượng tiên giới bộc phát ra trên người hắn việc này căn hệ trọng đại không thể có một chút sơ sẩy cho nên thiên đế mới có thể nói bây giờ còn chưa phải lúc dù sao nếu giao hy trở thành trưởng khống giả của hạo thiên kính nhất định phải đặt lực chú ý ở trên người hắn mới có thể ngay khi năng lượng tiên giới trong cơ thể hắn bộc phát khống chế hạo thiên kính phòng ngừa tiên giới bộc phát năng lượng triệt để mất khống chế chỉ là thực lực hiện tại của giao hy chỉ sợ còn chưa đủ còn lâu mới có thể khống chế hạo thiên kính mà muốn để giao hy đ ặ t lực chú ý ở trên người hắn đồng thời cố gắng tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất chính là k i ê u hận dù sao đối với chuyện này hắn đã hiểu rất rõ k i ê u hận có thể khiến một người chuyên chú hơn nửa kích phát ra tiềm năng nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi thở dài một hơi nhìn cái bình màu xanh biếc trong tay trên mặt tiêu dương tràn đầy do dự cùng xoắn suýt để giao hy và phu quân của hắn tách ra mấy ngàn năm điều này thật sự là quá tàn nhẫn sau khi trầm mặc thật lâu tiêu dương dần dần kiên định niềm tin mặc dù muốn để giao hy và phu quân của nàng tách ra mấy ngàn năm thật sự là quá mức tàn nhẫn nhưng nghĩ đến thiên đế và những tiền bối vì tranh thủ thời gian cho thiên hạ thương sinh lựa chọn kính danh mình hắn tuyệt đối không thể để những người này hy sinh vô ích chuyện này không thể có một chút sơ s u ấ t nhìn bình nhỏ màu xanh biếc trong tay tiêu dương chứa đựng á i n á i nói thật xin lỗi tờ a không thể để cho những tiền bối kia đều hy sinh vô ích ta muốn để giao hy hận ta chỉ có như vậy nàng mới có thể cố gắng trở nên cường đại mới có thể khống chế tốt hạo thiên kính mới có thể đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của ta cho nên hiện tại ta vẫn không thể để ngươi đoàn tụ với giao hy mặc dù phương pháp khiến giao hy hận hắn có một chút cực đoan nhưng lại là phương pháp đơn giản hữu hiệu, hiệu nhất dù sao hắn đã trải qua quá nhiều lần nhìn cái bình nhỏ màu xanh biếc trong tay tiêu dương xin lỗi nói xin ngươi cho ta thêm một chút thời gian sau khi thế giới mới đến ta tin tưởng ngươi và giao hy nhất định có thể mang theo chúc phúc của ta vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau nhìn tiêu dương đã hạ quyết tâm thiên đế không nói gì chỉ im lặng thở dài bên ngoài hạo thiên kính tất cả mọi người đều cảm nhận được tiêu dương á i náy cùng thành ý đối với giao trì cùng phu quân của hắn tiêu dương là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh cho nên mới không thể không để giao trì nữ đế cùng phu quân của nàng chia liềm ấ y ngàn năm trách thì trách giao trì nữ đế đã từng là người thừa kế hạo thiên kính đây là trách nhiệm mà nàng nhất định phải gánh vác hơn nữa nếu không phải tiêu dương cùng thiên đế cùng những tiền bối kia hy sinh chỉ sợ thế giới của bọn họ bây giờ đã sớm hủy diệt từ mấy ngàn năm trước cho dù phu quân của nữ đế giao trì không bị tiêu dương giết chết hồn phách không bị cầm tu vậy cũng đã sớm cùng kỷ nguyên cùng nhau hủy diệt có thể ở bên nhau bao lâu ngược lại hiện tại tất cả mọi người đều biết khi sợ ý thức cuối cùng của tiêu dương hoàn toàn tiêu tán năng lượng hội tụ của tiên giới sẽ bắt đầu rót vào hạ giới đến lúc đó sẽ sinh ra một thế giới hoàn toàn mới tương lai không chỉ có nữ đế giao trì ngay cả phu quân của nữ đế giao trì nói không chừng đều có cơ hội thành tiên đến lúc đó các nàng tiêu giao trường sinh có thể có vô số năm tháng hưởng thụ phồn hoa thế gian nói đến giao trì nữ đế ngược lại nên cản tạ tiêu dương mới đúng sau khi cảm xúc của giao trì nữ đế bình tĩnh lại tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này nhưng nàng đã chịu nỗi khổ tương tư mấy ngàn năm k i ừ u hận tiêu dương mấy ngàn năm trong lúc nhất thời cũng không phải nói tha thứ liền có thể tha thứ tiêu dương nhưng nhìn thấy lời chúc phúc của tiêu dương trong hạo thiên kính đối với nàng và phu quân giao trì nữ đế cắn răng cuối cùng không nói gì nữa chỉ cần phu quân của nàng mạnh khỏe nàng nguyện ý buông xuống k i ừ u hận đối với tiêu dương nhưng nếu phu quân của nàng có bất kỳ sơ suất nào thế giới hủy diệt hoặc là tân sinh đối với nàng lại có ý nghĩa gì cho nên mấu chốt nhất vẫn là hồn phách phu quân nàng hiện tại ở nơi nào trong hạo thiên kính nghĩ đến lúc trước thiên đế để hắn chiếu cố tốt giao hy tiêu dương không khỏi tự giễu cười một tiếng bây giờ ta nên lấy thân phận nào đi gặp giao hy lại muốn để giao hy hận nàng lại phải chăm sóc tốt giao hy không thể không nói đây thật sự là một vấn đề khó khăn dù sao nếu giao hy biết hắn chính là hung thủ sát hại phu quân nàng lúc gặp mặt không muốn giết hắn đã không tệ rồi chỉ sợ căn bản sẽ không để cho hắn tiếp cận nghe vậy thiên đế nghiêm trang trầm giọng nói thu giao hy làm đồ đệ không phải ngươi rất thích thu đồ đệ sao ách mặt tiêu dương cứng đờ thiên đế đây có phải là chiêu c h ọ c không nghĩ đến lúc trước thiên đế nói đã tra xét trí nhớ của hắn xem ra thật sự là cha không bỏ sót nhìn tiêu dương hình như hiểu lầm ý tứ của hắn thiên đế thở dài nói để ngươi thu giao hy làm đồ đệ thật ra là một tư tâm của ta dứt lời thiên đế p h u n g tay trong hư không dần hiện ra mấy hình ảnh tiêu dương nhìn về phía mấy hình ảnh này trong đôi mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì trong mỗi một bức hình này đều là người hắn quen thuộc nhất thiên đế lập tức mở miệng nói các nàng đã từng nhận ngươi làm sư phụ hiện giờ đều là thiên kiêu thanh danh vang dội trong tu tiên giới ngươi có từng nghĩ tới đây là vì sao không nói thật tiêu dương cũng không cảm thấy các nàng có thành tiệu hôm nay cùng mình có bao nhiêu quan hệ dù sao trợ giúp của hắn đối với các nàng thật sự là có hạn hắn thấy lãi nhược tuyết các nàng có thành tiệu hôm nay càng nhiều hơn là bằng vào thiên phú cùng cố gắng của bản thân nhưng nếu thiên đế đã hỏi như vậy chuyện kia chắc chắn không đơn giản như vậy nghĩ đến đây tiêu dương lập tức kinh ngạc nói chẳng lẽ có liên quan đến ta đúng thiên đế trả lời gọn gàng bản thân các nàng có một số người chỉ là nữ tử phàm tục cố gắng cả đời cũng không thể có được những thành tiệu quá lớn nhưng sau khi các nàng sinh ra cút mắc với ngươi từ đó về sau kỳ ngộ không ngừng thuận b ù m xuôi gió một bước lên trời ta nghĩ tất cả chỉ sợ đều bắt nguồn từ các nàng cùng ngươi nhiễm phải nhân quả cho nên vận mạnh mới phát sinh thay đổi hơn nữa ta suy đoán sau khi năng lượng ngưng tụ của tiên giới rót vào hạ giới các nàng có lẽ sẽ là người được lợi lớn nhất nói không chừng các nàng sẽ trở thành nhóm người thành tiên đầu tiên sau khi thế giới mới sinh ra cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể thu giao hy l à m đồ đệ thiên đế trịnh trọng nhìn tiêu dương thì ra là thế tiêu dương không do dự quá nhiều trực tiếp trả lời nếu ta thật có loại năng lực này đây quả thật là một biện pháp tốt nhất dù sao cứ như vậy dưới tình huống tránh thường xuyên nhìn thấy kẻ thù như hắn giao hi cũng có thể thuận buồm xuôi gió nhanh chóng trưởng thành bên ngoài hạo thiên kính tất cả những người vây xem hiện tại đều hâm mộ chết đi được rất rõ ràng suy đoán của thiên đế là chính xác trước mắt xem ra tiêu dương vì tranh thủ thời gian cho hạ giới thôn phệ năng lượng sau khi chuyển hóa rót vào bảy đại nữ đế đều là người được lợi lớn nhất nếu không sao có thể vừa vặn là bảy người các nàng trở thành c ư ơ n g giả đế cấp vừa nghĩ tới chờ sau khi tiên giới chân chính rót năng lượng ngưng tụ vào hạ giới các nàng còn có thể đạt được càng nhiều thu hoạch thậm chí có khả năng trở thành người thành tiên trước nhất tất cả mọi người vào giờ khác này đều hâm mộ khóc hiện tại bái sư còn kịp không mà lúc này đám người lãnh nhược tuyết vây quanh tiêu dương càng là l ợ i rơi không ngừng thì ra trong lúc vô hình sư phụ tiêu dương cũng một mực trợ giúp các nàng mà các nàng lại dùng tất cả những gì lấy được từ tiêu dương để tổn thương tiêu dương nghĩ đến đây chúng nữ càng là tràn đầy hối hận cùng thống khổ chỉ tiếc tất cả những điều này các nàng đều biết quá muộn sau khi biết được tất cả những chuyện này giao trì nữ đế cũng sửng sốt một chút thì ra đây chính là nguyên nhân lúc trước tiêu dương cưỡng ép để cho nàng bái sư không nghĩ tới nàng có thể có thành tựu hôm nay công lao vậy mà bắt nguồn từ kẻ thù tiêu dương mà nàng một mực hận giao trì nữ đế không cam lòng cắn môi đợi đến sau khi cắn ra máu cũng không có chút phát giác nào nàng chưa bao giờ đem tiêu dương trở thành sư phụ của nàng nhưng hết thảy những gì nàng đạt được lại cùng tiêu dương chặt chẽ không thể tách rời điều này khiến tâm tình của nàng cảm thấy rất phức tạp trong hạo thiên kính trong lăng tiêu điện ở thiên đ ỉ n h thiên đế uy nghiêm ngồi trên đại điện còn tiêu dương thì đứng bên cạnh thiên đế giao h y lúc này bị hai thần tướng giam giữ ở giữa đại điện chỉ thấy giao h y lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đế trên đại điện xung quanh đều là thần tướng và thần quan của thiên đình trước đó vài ngày chuyện công chúa giao hy ưu một p h à m nhân huyên náo xôn xao tại thiên đình thiên đế tức giận phái thần tướng bắt công chúa giao hy về vốn dĩ thiên đế muốn thần tướng đưa cả p h à m nhân yêu giao hy về nhưng giao hy sớm biết thiên đình muốn bắt nàng trở về nên sớm che giấu p h à m nhân kia đi đến hôm nay thiên đế vẫn còn treo giải thưởng truy nã p h à m nhân kia nhưng hôm nay đột nhiên tất cả mọi người đều triệu tập lại hơn nữa còn mang theo công chúa giao hy vẫn luôn bị cầm tù lên chẳng lẽ là đã bắt được p h à m nhân kia không ít thần tướng và thần quan đều tò mò nhìn tiêu dương đứng bên cạnh thiên đế khuôn mặt này rất xa lạ nhưng dáng vẻ giống như rất được thiên đế coi trọng đúng lúc này thiên đế nhìn giao hy trong đại điện trầm giọng nói giao hy người biết sai chưa sai ta có lỗi gì giao hy với vẻ mặt quật cương nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đế sai lầm lớn nhất của nàng chính là sinh ra ở thiên đình là nữ nhi của thiên đế mỗi ngày đều không thể không trải qua cuộc sống bị đè nén nàng đã sớm chịu đủ rồi công chúa ngài cùng thiên đế nhận sai đi đúng vậy công chúa nhận sai với thiên đế chuyện này cũng qua đi không đáng vì một phàm nhân đê tiện mà chọc giận thiên đế t r u n g quanh không ít thần quan bắt đầu khuyên giao hy không ngờ khi giao hy nghe được danh xưng phàm nhân đê tiện này hoàn toàn bị chọc giận n g ư ờ i nói ai đê tiện giao hy nổi giận nói loại người chỉ biết tâng bốc và nịnh hót như ngươi chẳng lẽ cao quý sao chẳng lẽ lúc ngươi sinh ra không phải phàm nhân sao chẳng lẽ lúc cha ngươi sinh ra không phải phàm nhân sao chẳng lẽ tổ tông ngươi khi sinh ra không phải p h ả m nhân sao chẳng lẽ tổ tông mười tám đời của ngươi đều là đê tiện sao giao hy hung hăng chừng mắt tên thần quan này làm thần quan thiên đình chẳng lẽ ngươi đã q u ê ề n chức trách của thiên đình là gì sao ta thấy thật sự đê tiện chính là trái tim mục nát dơ bẩn ngạo mạn của các ngươi thần quan kia bị giao hy mắng mỏ sắc mặt đỏ lên nói không ra lời nàng hoàn toàn không ngờ giao hy công chúa luôn luôn n h u thuận nghe lời lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác phản ứng của giao hy lúc này là tất cả mọi người đều không nghĩ tới nhìn giao h y bộ dáng hùng hổ dọa người như thế có thần quan địa vị cao hơn nhíu mày nói ta thấy phạm nhân đê tiện kia thật sự là tội đáng chết vạn lần giao h y công chúa chỉ sợ đã bị phạm nhân kia mê hoặc nghe vậy giao h y lập tức lại bắt đầu cuộc chiến mắng chửi ngươi cho rằng ngươi là ai nếu như không phải sinh ra ở thiên đình ta thấy ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng tiêu dương vẫn lẳng lặng nhìn một màn này cho tới nay vạn vật trong lòng hắn không phân biệt cao thấp sang hèn không thể không nói chân chính có vấn đề không phải giao hy mà là những người thiên đình này sở dĩ bọn họ hạ thấp phu quân của giao hy đơn giản là muốn biểu hiện bản thân trước mặt thiên đế nhưng cũng không loại trừ khả năng bây giờ bọn hắn tự cao tự đại cảm thấy bên ngoài thiên đình bất luận là phản nhân hay là người tu tiên đều thấp hơn bọn hắn một bậc nhưng rất đáng tiếc bọn họ cũng không hiểu rõ thiên đế thật sự nghĩ cái gì từ sự tức giận trong ánh mắt thiên đế lúc này cũng có thể thấy được thiên đế đối với những người chỉ biết a z u n n n g hot v à n h váo tự đắc nhìn xuống thương sinh này là căm hận cỡ nào thiên đế giờ phút này thật sự cảm thấy rất xấu hổ là thiên đế hắn ta thật sự quá thất bại không chỉ không hoàn thành tốt trách nhiệm giám sát chư thiên vạn giới khiến nhiều sinh linh vô tội như vậy lọt vào tan hại ngay cả thiên đình cũng không thể quản lý tốt cơm mồm thiên đế chấn động trong nháy mắt làng tiêu điện yên tĩnh trở lại tất cả mọi người cúi đầu không dám nói gì hư sao h y h ừ lạnh một tiếng sau đó từ bỏ sau khi quét mắt nhìn những thần quan trong đại điện thiên đế h í p mắt lại chờ sau khi hoàn thành đại sự quả thật nên chỉnh đốn thiên đình một chút ngay sau đó chỉ nghe thiên đế lạnh lùng nói tất cả mọi người lui ra trong nháy mắt trong lăng tiêu điện chỉ còn lại ba người thiên đế tiêu dương và giao hy giao hy người có biết ta bảo ngươi tới đây làm chuyện gì không thiên đế hỏi nghe vậy giao hy g ư ơ n g mắt chậm rãi nhìn về phía thiên đế hai đầu lông mày lộ ra một t i ê lo lắng chẳng lẽ là tên ngốc kia bị tìm được sẽ không sẽ không trừ phi thiên đế sử dụng hạo thiên kính nếu không tuyệt đối không thể tìm được tên n gốc kia nhưng hạo thiên kính là thần phí c h ấ n thiên của thiên đình không thể tùy tiện sử dụng chỉ k h i đối mặt với đại nạn đại nạn hạo thiên kính mới có thể thôi động vì tìm một p h à m nhân liền vận dụng hạo thiên kính vậy liền có chút chuyện bé xé ra to với sự hiểu biết của nàng về thiên đế thiên đế tuyệt đối không thể sử dụng hạo thiên kính lập tức tràn đầy tự tin đối mặt với thiên đế nói không biết nhưng nếu ngươi muốn để ta nhận sai tuyệt đối không có khả năng bởi vì ta căn bản không có sai nội tâm giao hy cực kỳ kiên định cô tuyệt đối sẽ không trở lại cuộc sống bị đè nén mặc kệ như quá khứ mãi đến khi gặp tên n gốc kia nàng mới cảm giác mình đã tìm được bản thân thật sự nói cái gì nàng cũng phải chống lại đến cùng nhìn giao hy lúc này ánh mắt kiên định trong ánh mắt thiên đế có chút sầu não trên thực tế hắn đã sớm ý thức được mình đối với giao hy có chút quá mức hà khắc hắn làm sao lại không muốn làm một người cha tốt nhưng bây giờ đã không phải do hắn quyết định sau khi nặng nề thở dài thiên đế mở miệng nói với giao hy lần này ta để ngươi đến là muốn để ngươi b á i hắn làm sư lúc này t i ê u dương cũng chậm rãi đi tới trước mặt giao hy giao hy sửng sốt một chút lông mày nhíu chặt nhìn t i ê u dương trước mặt đây là náo ra chuyện gì tại sao phải để ta b á i hắn làm sư phụ giao hy khó hiểu nhìn về phía thiên đế không cần hỏi nhiều ngươi cứ bái là được thiên đế bình tĩnh đáp vậy nếu như ta nói không giao hy tức giận nói nàng đã chịu đủ loại phương thức nói gì nghe nấy này hơn nữa vô duyên vô cớ để cho nàng bái một người xa lạ làm sư phụ thật sự là quá khác thường thấy thế tiêu dương thở dài thật sâu trong lòng mặt không biểu tình đi lên trước cầm bình nhỏ màu xanh biếc trên tay thản nhiên nói chẳng lẽ vì phu quân của ngươi ngươi cũng không bái sao phu quân giao hi kinh nghi bất định nhìn cái bình trong tay tiêu dương ngươi có ý gì trong này chứa chính là hồn phách phu quân ngươi tiêu dương cười nhạt nói ngươi nói cái gì giao hy lập tức giật mình trong hai tròng mắt tràn đầy khủng hoảng nhưng rất nhanh nàng l i ề n h ò a hoãn lại nàng không tin dưới tình huống không sử dụng hạo thiên kính có thể tìm được phu quân của nàng lập tức lạnh lùng nói ngươi đừng hòng gạt ta thật sao tiêu dương lạnh nhạt nói ra ba chữ đào nguyên cốc nghe được ba chữ này vẻ t h ô n g dong trên mặt giao hy hoàn toàn biến mất thân thể run rẩy lấy một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn qua cái bình nhỏ màu xanh biếc trong tay tiêu dương nhìn giao hy đang hoảng hồn trước mắt trong lòng tiêu dương có chút áy náy đào nguyên cốc chính là nơi ẩn giấu phu quân của giao hy mà thiên đế nói cho hắn biết hiển nhiên chỉ cần nói ra vị trí này giao hy liền không có bất kỳ hoài nghi nào hai con ngươi của giao hy chăm chú nhìn cái bình nhỏ màu xanh biếc trong tay tiêu dương giờ phút này môi cũng đang run rẩy nghĩ đến người này vừa rồi nói cho mình này chứa chính là hồn phách phu quân nàng nói cách khác phu quân của nàng đã chết trong nháy mắt sắc mặt của giao hy trở nên cực kỳ tái nhợt cả người giống như mất hôn ngồi liệt trên mặt đất đồ ngốc cuối cùng ta vẫn nuốt lời trong mắt giao hy ngậm lấy lệ thất thần thì thào tự nói nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống làm cho khuôn mặt vốn nên kinh d i ễ m tuyệt luân của nàng lộ ra vẻ thê lương phá lệ nhìn dáng vẻ đau lòng gần chết của giao hy lúc này trong lòng tiêu dương tuy có chút không đành lòng nhưng vẫn duy trì biểu lộ lạnh lùng thản nhiên nói nếu ngươi không bái ta làm sư vậy hồn phách phu quân ngươi sợ là cũng không giữ được ta muốn giết ngươi giao hy bi thương tới cực điểm đỏ bừng mắt trợn mắt nghiến lợi nhìn về phía tiêu dương gần như là theo bản năng liền muốn v ọ t tới trước mặt tiêu dương chỉ tiếc thân thể nàng lúc này đã sớm bị trói buộc căn bản không có biện pháp v ọ t tới trước mặt tiêu dương thân thể giao hy run rẩy đôi mắt trợn t r ừ n g gần như sắp nứt ra giờ phút này nàng cơ hồ hận không thể ăn sống nuốt tươi tiêu dương mà đối với cái này tiêu dương chỉ vuốt ve cái bình nhỏ màu xanh biếc trong tay kia lạnh lùng nói nếu ngươi không bái ta làm sư phụ cũng đừng trách ta trực tiếp bóp nát nó để phu quân của ngươi trực tiếp hồn phi phách tán lời vừa nói ra giao h y quả thật nhìn bình tĩnh lại nhưng thân thể của nàng vẫn bởi vì phẫn nộ đến cực hạn không chịu khống chế run rẩy vì sao vì sao nhất định phải để ta bái ngươi làm thầy giao h y gần như nghiến r ă nghiến n g lợi nhìn chằm chằm tiêu dương địa vị ta vừa mới gia nhập thiên đình cần một thân phận để củng cố địa vị tiêu dương ngữ khí bình thản nói có thể trở thành sư phụ của giao hy công chúa hiển nhiên là một lựa chọn tốt nghe vậy giao hy quay đầu nhìn thiên đế run rẩy hỏi chẳng lẽ đây cũng là ý của ngài bản đế đã đồng ý sẽ khen thưởng cho hắn hắn muốn nhận ngươi làm đồ đệ đương nhiên không gì không thể thiên đế lạnh nhạt nói nghe vậy giao hy giống như là mất đi tất cả tinh khí thần cả người trong nháy mắt liền suy sụp giờ khắc này giao hy thật sự hoàn toàn nản lòng thoái trí nàng vốn tưởng rằng thiên đế đối với nữ nhi này của nàng tuy rằng hà khắc nghiêm khắc nhưng ít ra vẫn là để ý nàng nhưng rất hiển nhiên nàng đã sai hoàn toàn nhìn bình nhỏ màu xanh biếc trong tay tiêu dương giao hy cắn chặt môi sau đó chỉ nghe bịch một tiếng giao hy nặng nề giật đầu trên phiến đá bạch ngọc trước mặt tiêu dương giao hy ta vào giờ phút này bái ngươi làm sư giao hy gần như tuyệt vọng gào thét thống khổ sen lẫn nước mắt vẫn hận không ngưng nhỏ xuống mặt đất một màn này khiến thân thể tiêu dương không khỏi run rẩy một chút không hiểu sao cảm giác ngực thật buồn bực có một loại cảm giác hít thở không thông suýt nữa không đứng vững chân nhìn nghi thức bái sư đã thành công thiên đế lo lắng lúc này giao hy phải chịu đả kích lớn như vậy tâm thần sẽ bị tổn thương cho nên liền thi pháp để giao hy ngủ mê man nhìn thấy giao hy hôn mê tiêu dương rốt cuộc không duy trì được trạng thái lạnh lùng chán nản ngồi liệt ở trước mặt giao hy thực xin lỗi nhìn giao hy mặc dù là mê man sau đó trên mặt còn mang theo k i ừ u hận tiêu dương áy náy tự trách lập tức tiêu dương thần sắc ái n á i nhìn cái bình nhỏ màu xanh biếc trong tay nói khẽ ta sẽ không để cho phu thề các ngươi chia lìa dứt lời tiêu dương đột nhiên đưa tay rút ra một cây châm gỗ đào ở giữa tóc của giao hy đây là một cây châm gỗ đào rất bình thường thậm chí nhìn qua còn rất thơ giáp lúc trước hắn đã chú ý tới cây châm gỗ đào không hợp với giao hy này không biết vì cái gì tiêu dương rất xác định đây chính là tín vật đính ước của giao hy cùng phu quân phạm nhân kia chắc hẳn giao hy sẽ vô cùng quý trọng tiêu dương cầm cái bình nhỏ màu xanh biếc cùng cây châm gỗ đao này hướng thiên đế khẩn cầu nói thiên đế tiền bối kính xin ngài có thể phong tồn h ồ n phát của phu quân giao hy vào trong cây châm gỗ đao này thiên đế nghe vậy nhìn tiêu dương thật sâu sau đó không nói thêm gì sử dụng cấm chế phong ấn cái bình nhỏ màu xanh biếc này vào trong cây châm gỗ đao trước khi tu vi của giao hy đạt tới đế cảnh vĩnh viễn không phát hiện được sau khi làm xong tất cả tiêu dương một lần nữa cắm cây quạt gỗ đao này vào trong tóc giao hy giờ phút này bên ngoài hạo thiên kính tất cả mọi người sau khi nhìn thấy một mà này đều đang cản thán dụng tâm lương khổ của tiêu dương mặc dù tiêu dương không biết vì nguyên nhân gì mà giết chết phu quân của nữ đế giao trì lại bởi vì cần nữ đế giao trì trợ giúp hoàn thành kế hoạch cứu vớt thiên hạ cho nên vẫn không cách nào nói rõ chân tướng nhưng cho dù như vậy tiêu dương vẫn tận khả năng bù đắp vừa nghĩ tới phu quân mà giao trì nữ đế vẫn luôn tìm kiếm vậy mà vẫn luôn ở bên cạnh nàng tất cả mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái nhìn về phía giao trì nữ đế nhìn một màn này trong hình ảnh hạo thiên kính cả người giao trì nữ đế đều là mộng lập tức không kịp suy nghĩ quá nhiều vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lấy cây châm gỗ đào từ trong c à n khôn giới ra cây châm gỗ đào này là tín vật đính ước giữa nàng và phu quân cũng là an ủi duy nhất mà nàng có thể gửi gắm tương tư trong mấy ngàn năm qua nhưng cây châm gỗ đào này trung quy chỉ là một phàm vật vì để tránh cho bị hư hao cho nên nàng vẫn cẩn thận phong tồn bất kể là tu vi của nàng trước sau khi đạt tới đế cảnh nàng cũng chưa bao giờ dùng thần thức dò xét qua bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới hồn phách phu quân nàng vẫn luôn cất giữ ở bên trong cây châm gỗ đào này sau khi run r ả y cầm cây châm gỗ đào trên tay giao trì nữ đế thận trọng dò xét thần thức ngay sau đó hốc mắt của nữ đế giao trì lập tức ướt át nhưng trên mặt của nàng lại mang theo nụ cười bất kể ai nhìn thấy đều bị lây nhiễm sâu sắc đều cảm nhận được niềm vui s ư ớ n g mất mà được lại của giao trì nữ đế lúc này lấy ra đi nữ đế huyền thần tộc đột nhiên ra tay ngay khi giao chỉ nữ đế hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng huyền vi trực tiếp đoạt lấy cây châm gỗ đào kia giao chỉ nữ đế vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề hơn nữa lúc này lại không có phòng bị đồng thời cũng lo lắng trong lúc tranh đoạt sẽ làm hỏng cây châm gỗ đào kia cho nên dưới tình huống tam trọng này để huyền vi dễ dàng đoạt được cây châm gỗ đào ngươi muốn làm gì thần sắc của giao chỉ nữ đế ngưng trọng nhìn chằm chằm huyền vi không muốn làm gì cả chỉ muốn xem thử ngươi là người như thế nào có thể khiến ngươi nóng ruột nóng gan mấy ngàn năm quyền vi hở h ữ n g cười cười nàng quả thật không muốn làm gì p h u quân của nữ đế giao trì mặc dù nàng rất ghét nữ đế giao trì chỉ có điều bây giờ tất cả mọi người đều thương tâm thống khổ như vậy chỉ có giao trì nữ đế ngươi đều vui vẻ ngẫm lại liền khó chịu cho nên sở dĩ đoạt cây châm gỗ đào này ngoại trừ thuận tiện nhìn xem phu quân của giao trì nữ đ ế đến t ộ n cùng là một người như thế nào quan trọng hơn chính là để cho nữ đế giao trì đừng đắc ý như vậy n g ư ơ i giao trì nữ đế tức giận vô cùng nhưng lại lo lắng sẽ chọc giận huyền vi cho nên cũng không dám nói lời hung ác gì bây giờ thật vất vả nàng mới gặp lại phu quân nàng thật sự là không chịu nổi bất kỳ nguy hiểm nào nữa không thể không nói ngoại trừ huyền vi ra tất cả mọi người khác cũng muốn nhìn xem phu quân của giao trì nữ đế rốt cuộc là người như thế nào nếu có thể làm cho giao trì nữ đế cao cao tại thượng tâm tâm niệm niệm mấy ngàn năm đồng thời còn bởi vậy k i ừ u hận tiêu dương lâu như vậy cho tới bây giờ đều không có c h u y ệ n để tha thứ tiêu dương tất cả mọi người muốn nhìn xem phu quân của nữ đế giao trì đến tột cùng có mị lực gì lập tức ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người huyền vi chỉ thấy huyền vi chậm rãi giải khai cấm chế mà thiên đế đặt ra trên cây châm gỗ đ à o một cái bình nhỏ màu xanh b i ế c xuất hiện trên tay huyền vi chắc hẳn hồn phát của nữ đế phu quân giao trì ở bên trong không có quá nhiều do dự huyền vi chậm rãi mở cái bình nhỏ màu xanh biếc này ra lúc này tay của nữ đế giao trì cũng đang run rẩy giờ khắc này nàng đã chờ đợi quá lâu quá lâu nhưng mà sau khi cái bình nhỏ màu xanh biếc này mở ra bên trong bay ra cũng không phải là một cái hồn phách mà là một đoàn vật chất tương tự sương n g ù đây là có chuyện gì tất cả mọi người đều mê hoặc hồn phách đã nói đâu đồn sương n g ù này lại là thứ quỷ gì người động tay động chân gì giao trì nữ đế giận không kềm được vọt tới hướng huyền vi chuyện này không liên quan đến ta huyền vi giang tay ra vẻ mặt vô tội sau đó hắn tò mò đoàn sương mù kia rốt cuộc là cái gì vì vậy đưa tay cảm ứng một chút sau khi cảm ứng được cỗ sương mù kia đến tột cùng là cái gì huyền vi đột nhiên trừng lớn hai mắt sau đó hắn khép tay lại đem cỗ sương mù kia tiến vào trong hạo thiên kính đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i tự mình xem đi huyền vi thần sắc phức tạp nhìn giao chỉ nữ đế giao chỉ nữ đế vốn còn không hiểu lời này của huyền vi rốt cuộc là có ý gì chỉ thấy trong hạo thiên kính đã bắt đầu hiện ra hình ảnh hoàn toàn mới một phụ nhân sinh con trong một gian phòng lụi bại trong phòng chỉ có một mình nàng thật vất vả mới sinh được đứa nhỏ ra lúc muốn đi bưng nước nóng bởi vì thân thể trống rỗng chân mềm nhũn thế mà trực tiếp đem nước nóng đổ lên giường mà phần lớn nước nóng đều bắn lên trên mặt và hơn phân nửa thân thể của bé trai trong giây lát khuôn mặt và thân thể nam anh đều sưng đỏ lên nhìn thấy cảnh này giao trì nữ đế giật mình chỉ sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới phu quân của nàng cũng không phải là mỹ nam tử mặt như ngọc phong độ nhẹ nhàng gì mà là một người xấu xí ở trong mắt người thế tục người gặp người đều sợ rất rõ ràng bé trai trong hình ảnh này chính là phu quân của nàng chẳng lẽ giờ phút này trong hạo thiên kính hiện ra hình ảnh phu quân nàng hồi tưởng cả đời nhưng có phải hay không đối với nàng mà nói đều không trọng yếu bởi vì đây căn bản không phải thứ nàng muốn hồn phát phu quân ta đâu giao trì nữ đế vội vàng hỏi huyền vi hồn phát phu quân ngươi ở nơi nào ngươi tự mình xem đ i h u y ề n vi chỉ vào hạo thiên kính đột nhiên khẽ thở dài tâm tình có vẻ rất nặng nề nghe vậy giao trì nữ đế có chút không hiểu nhìn về phía hạo thiên kính chẳng lẽ trong hình ảnh phu quân cả đời quay lại của nàng có manh mối hồn phách phu quân nàng mang theo ý nghĩ này giao trì nữ đế hết sức chăm chú đặt lực chú ý vào trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra người vây xem bên dưới hiện tại đều hiếu kỳ muốn chết bởi vì hiện tại nữ đế thần tộc chỉ để cho giao trì nữ đế một mình quan sát hình ảnh hiện ra bên trong hạo thiên kính chắc hẳn đây là chuyện riêng tư giữa giao trì nữ đế và phu quân nàng cho nên cũng không có ai dám mở miệng trong hạo thiên kính sau khi bé trai bị phỏng từ đó về sau hoàn toàn thay đổi từ nhỏ đã bị những đứa trẻ xung quanh ức hiếp ngay cả mẹ ruột của hắn cũng cực kỳ phiền chán hắn cũng không đặt tên cho hắn trực tiếp gọi hắn là xỉu bát quái sau đó tất cả mọi người gọi hắn là xỉu bát quái căn bản không có người quan tâm hắn có tên hay không khi hắn năm sáu tuổi mẫu thân của hắn còn trực tiếp bán hắn cho lâm gia đại hộ nhân ra làm mã nô bởi vì dung mạo xấu xí từ nhỏ hắn đã quái gở khiếp đảm không dám gặp người nói chuyện cũng lắp bắp mỗi ngày đều trốn trong chùa ngựa cho ngựa ăn thường xuyên nói chuyện với ngựa mãi cho đến ngày mười hai tuổi lính tốt vốn phụ trách giắt ngựa cho thiếu gia lâm gia đột nhiên lấy lý do bị tiêu chảy để hắn thay thế đi giắt ngựa cho thiếu gia lâm gia nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi bởi vì hắn đã sớm biết rõ lâm gia thiếu gia là một người tàn nhẫn bạo ngược phàm là có chỗ không vừa ý sẽ rút roi ngựa hung hang quất g i a nô i a nô vốn không có bất kỳ tôm nghiêm gì đáng nói đánh chết cũng đánh chết hơn nữa hắn vừa mới nghe nói hôm qua khi lâm gia thiếu gia và một thiếu gia khác tranh giành tình nhân vì một hoa khôi mới tới trong thành đã bị đoạt mất danh tiếng trên đường trở về hắn tức giận phát tiết đòn ngựa hôm qua tên lính tốt kia còn nằm trên giường hấp hối hôm nay lâm gia thiếu gia còn phải đi tìm lại mặt mũi có thể nói hôm nay dẫn ngựa cho lâm gia thiếu gia sẽ cực kỳ nguy hiểm cho nên rất rõ ràng hôm nay người phụ trách này căn bản không bị tiêu chảy mà là muốn lấy cớ này để cho hắn đi chịu chết nhưng nếu hắn không đi tên mã tốt này cũng sẽ đánh hắn thậm chí là sẽ đánh chết hắn hơn nữa căn bản là không có ai sẽ để ý đến sống chết của tên quái dị này chỉ sợ sau này cũng chỉ là không giải quyết được gì cho nên mặc dù hắn biết rõ đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm cũng không thể không đi làm tiểu hồng đi xỉu bát quái dắt một con ngựa đỏ nhỏ đi ra khỏi chuông ngựa con ngựa này là bằng hữu tốt nhất của hắn nhưng hôm nay thiếu gia lâm gia lại chỉ định cưỡi con ngựa này trong lòng hắn có chút sợ hãi bởi vì lâm gia thiếu gia căn bản sẽ không quý trọng ngựa trước đó đã dùng roi ngựa quất bị thương mấy con ngựa chỉ hy vọng hôm nay sẽ không phát sinh chuyện gì khiến thiếu gia lâm gia không vừa lòng khi hắn dắt tiểu hồng mã đi tới trước cửa phủ thiếu gia lâm gia đã có vẻ hơi không kiên nhẫn nhưng mà khi lâm gia thiếu gia nhìn thấy người dắt ngựa đi ra là một người mặt mũi đáng sợ lập tức nổi giận nói tên xấu xí này ở đâu ra những người khác đâu đều chết hết sao chuyện này quản gia có vẻ rất khó xử bởi vì hôm nay những người khác trong phủ đều bị phái đi còn lại người kia là họ hàng xa của hắn cho nên chỉ có thể để cho tên quái dị này lên đỉnh lập tức quản gia nổi giận mắng chửi với xử bát biết mình xấu c ò n không tìm miếng vải che mặt mình lại dứt lời quản gia trực tiếp xe xuống một mảnh vải che kín khuôn mặt của người quái dị sau đó cẩn thận từng lê từng t í nói trước mặt lâm thiếu gia thiếu gia hôm nay những mã tốt khác đều bị phái ra ngoài ngài có muốn nghĩ đến thời gian hẹn với hoa khôi cô nương đã sắp đến nhìn con mắt trẻ kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt xấu xí lâm ra thiếu gia không kiên nhẫn khoát tay nói được rồi tới dẫn ngựa cho bổn thiếu gia thấy thế quản gia nhẹ nhàng thở ra sau đó vội vàng đẩy con quái vật kia qua còn không mau đi nếu làm trễ nải chính sự của thiếu gia mười cái tiện mạnh của ngươi cũng đền không nổi trên đường phố một thanh niên đang hung hăng dùng roi ngựa quật một thân ảnh gầy yếu thanh niên này không ai khác chính là thiếu gia lâm gia thật là xui xẻo nhất định là tên xấu xí này mang đến vận rủi cho bổn thiếu gia thiếu gia lâm gia vừa quất vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mắng hôm nay không những không giành lại được mặt m ũ i ngày hôm qua bị mất ở chỗ hoa khôi cô nương ngược lại còn xấu mặt thật to hoàn toàn trở thành trò cười cho các công tử ca khác trên đường trở về càng nghĩ càng giận sau đó tên quái dị này nói chuyện còn lắp bắp nửa ngày không nói được câu nào giống như những công tử ca kia cười nhạo hắn ngay lập tức dưới cơn tức giận trực tiếp rút g i ọ t ngựa ra quất lên người tên quái dị này thân thể nhỏ gầy của xỉu bát quái cuộn tròn trên mặt đất mặc dù mỗi một d o ngựa đều khiến hắn ra chóc thịt b o n g nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào yên lặng chịu đựng roi quất vô cớ này thiếu gia lâm gia thấy tên quái dị này không nói được một lời trong lòng càng nổi giận đây chẳng phải đang biến tướng cười nhạo hắn một chút lực đạo cũng không có sao lập tức lại huy động khí lực toàn thân h U n g tợn quất d i lên người tên quái dị này mỗi một roi quất lên người con quái vật này đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng roi nổ sinh ra chỉ nghe thanh âm là có thể tưởng tượng được thiếu gia lâm gia này ra tay tàn nhẫn cỡ nào mà bóng người bị quất kia nhìn nhỏ gây như thế lại còn có thể tiếp nhận mấy roi người xung quanh nhìn thấy mà giật mình nhưng vừa nhìn là lâm gia thiếu g i a t i ế n xấu lan xa kia đang quất g i a n o nhà mình căn bản cũng không có người dám tiến lên ngăn cản có một số người mạng là vàng còn mạng của một số người thì ngay cả gia súc cũng không bằng mạng của g i a n o vốn thuộc về chủ tử cho nên mặc dù g i a n o bị đánh chết cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm của thiếu gia lâm gia đát đát đáp tê chỉ thấy tiểu hồng mã bị trói trên xà nhà đá nhìn thấy con quái vật xấu xí vẫn luôn bị quất trong mắt bốc lên ánh sáng phẫn nộ trong giây lát dãy thoát dây thừng đạp vó ngựa s ô n g tới thiếu ra lâm ra bành tiểu hồng mã đụng ngã thiếu ra lâm ra xuống đất sau khi đụng ngã thiếu ra lâm ra con ngựa đỏ nhỏ dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ người cuộn mình trên mặt đất vết thương t r ồ n g chất xấu xí tiểu hồng xỉu bát quái suy yếu vô lực sờ đầu tiểu hồng mã trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng h ắ n cũng không phải đang lo lắng cho mình mà là hắn biết sau này lâm gia thiếu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với tiểu hồng mã thậm chí có thể sẽ gọi người trực tiếp giết tiểu hồng mã ăn thịt ngựa tiểu hồng mau chạy xỉu bát quái dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu của tiểu hồng mã nhưng tiểu hồng mã lại hết sức quật cường lắc đầu không chịu rời đi mà lúc này lâm gia thiếu gia đã triệt để khôi phục lại vừa nghĩ tới mình bị đụng ngã lan ra đất trước mắt bao người mặt mũi mất sạch sắc mặt của thiếu gia lâm gia liền lỗ ra cực kỳ âm trầm ngươi là súc sinh hôm nay bổn thiếu gia phải làm thịt ngươi lập tức chỉ thấy lâm gia thiếu gia huy động roi ngựa hướng trên người tiểu hồng mã đánh tới hết tiểu hồng mã cũng không sợ hãi làm bộ mối lần nữa đánh tới lâm gia thiếu gia lâm gia thiếu gia bị dọa giật nảy mình trước kia những gia nô và xúc sinh bị hắn quất kia sẽ không phản kháng cũng may hắn sớm có phòng bị tránh né nhanh lúc này mới không bị đụng ngã trên mặt đất nhìn thấy thiếu gia lâm gia kinh ngạc người vây xem xung quanh đều âm thầm tự xưng nhanh chỉ có điều rất đáng tiếc thiếu gia lâm già rất nhanh đã nhìn ra manh mối tiểu hồng mã này từ đầu đến cuối đều vây quanh bên người xỉu bát quái kia giống như muốn bảo vệ hắn thấy tình cảnh này trên mặt lâm thiếu gia lộ ra một nụ cười lạnh lập tức thấy kim cắm kẽ hở mà chạy tìm được cơ hội liền vung roi ngựa hướng về phía người quái dị cuộn mình trên mặt đất vung đi mà đúng lúc này tiểu hồng mã đều sẽ nhanh chóng thỏ đầu ra thay bát quái n g ă n lại một roi này sau khi nếm được ngon ngọt lâm g i a thiếu gia lại d ở lại mánh cũ mỗi một lần đối tượng nhìn như quất đều là tên xấu xí kia nhưng cuối cùng đều là do tiểu hồng mã chịu đựng không bao lâu sau giữa cổ tiểu hồng mã bị đánh đến da chóp thịt bong máu tươi chảy ròng ròng mà tiểu hồng mã cũng đang không ngừng thở hổn hển tên xúc sinh này để ta xem ngươi còn có thể sống được bao lâu trên mặt lâm thiếu ra mang theo nụ cười khát máu nhìn tiểu hồng mã từ đầu đến cuối đều che chở mình trên mặt xỉu bát quái đã tràn đầy nước mắt cho dù chính hắn không ngừng bị quất thậm chí là bị đánh chết hắn cũng sẽ không rên một tiếng nhưng nhìn thấy tiểu hồng mã là bằng hữu tốt nhất của mình vì bảo vệ hắn mà dần dần trở nên trồng chất vết thương trong lòng hắn đã sớm t h ấ m khổ không chịu nổi khó có thể chịu đựng tiểu hồng không cần quản ta ngươi đi mau giọng nói của xỉu bát quái khàn khàn nước mắt chảy dòng trên mặt trong mắt đều là vẻ gào thét giờ này khác này hắn chỉ hy vọng tiểu hồng mã không cần phải để ý tới hắn nữa có thể an toàn rời đi nhưng từ đầu đến cuối tiểu hồng mã đều không có bất kỳ ý tứ muốn rời khỏi vẫn như cũ gắt gao bảo vệ ở bên cạnh hắn một màn này khiến tất cả mọi người chung quanh đều động dung không nghĩ tới con ngựa đỏ này cùng thiếu niên che mặt này lại có tình cảm sâu như vậy lòng người đều là thịt dài duy chỉ có lâm ra thiếu gia này là lòng dạ đen tối nhìn thấy một màn xấu xí và con ngựa đỏ nhỏ này yêu thương nhau như vậy thiếu gia lâm ra ngược lại càng thêm hưng phấn nhưng mà ngay khi lâm ra thiếu gia muốn triệt để đánh chết con tiểu hồng mã này cùng tên quái dị này một giọng nói tươi đẹp đột nhiên vang lên khoan đã con ngựa đỏ này ta thấy không tệ ta muốn lập tức chỉ thấy một nữ tử áo trắng băng cơ ngọc cốt dung mạo đủ để điên đảo chúng sinh đột nhiên đứng lên từ bệ cửa sổ lầu hai tiểu lâu khi nữ tử này xuất hiện tất cả mọi người xung quanh đều như hít thở không thông ánh mắt lập tức dại ra mà lâm da thiếu da kia càng là mặt mũi tràn đầy chư càng ngơ ngác nhìn qua nữ tử áo trắng này thế ra lại có nữ tử tuyệt diễm x u ấ t trần đẹp như thiên tiên như thế mấy ngày nay hắn vẫn muốn tìm cách lấy lòng hoa khôi cô nương kia ở trước mặt nữ tử này chỉ sợ ngay cả sách giày cũng không xứng tất cả mọi người đều đang thán phục mỹ mạo và khí chất của nữ tử này mã i cho đến bạch y nữ tử sau khi nói xong đột nhiên cầm lấy con gà quay ở trên bàn bên cạnh không hề cố k ị trước mắt bao người bắt đầu gặm sau khi gặm hai cái có chút phóng khoáng lấy tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng rất nhanh trên tay và ngoài miệng đều là d i u này ngươi có nghe thấy không con ngựa đỏ nhỏ kia ta muốn bạch y nữ t ử hướng lâm ra thiếu da hô cái này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt c ầ m một tên nữ tốt như vậy sao lại bên ngoài hạo thiên kính nhìn thấy cảnh này giao trì nữ đế cảm thấy như đã cách mấy đời điều này giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn khiến nàng có chút hoài niệm năm đó nàng chịu đủ rồi một mực ở thiên đình loại này áp lực sinh hoạt cho nên hắn liền trốn khỏi thiên đình sau khi chạy ra khỏi thiên đình không có bất kỳ ước thúc nào nàng có chút quên hết tất cả không hề cân nhắc bất kỳ quy củ và cái nhìn nào nữa cho nên liền có vẻ có chút t ù y tâm sử dụng không bám vào một khuôn mẫu hơn nữa quan trọng nhất là chính là ở chỗ này đ ể cho nàng và tên ngốc kia gặp nhau nhìn thân ảnh nhỏ gây đầy vết thương trong hình ảnh kia tay cầm dao của t r ì nữ đ ế run rẩy gắt gao che ở ngực mình nhưng vẫn không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng nếu có thể sớm một chút sớm một chút nữa để cho nàng và tên ngốc kia gặp nhau tên ngốc kia cũng không cần phải chịu nhiều khổ như vậy nhìn vẻ mặt đau xót của trì nữ đế huyền vi im lặng rũ mắt khẽ thở dài đây chỉ mới là bắt đầu nỗi đau khổ lớn hơn còn ở phía sau trong hạo thiên kính tất cả mọi người đều bị sự tương phản lớn của nữ tử áo trắng này làm cho có chút g i ở khóc g i ở cười thiếu gia lâm ra nhìn nữ tử áo trắng có vẻ không dành thế sự cõng người nhà đi ra ngoài du ngoạn trong lòng càng thêm nóng bỏng theo hắn thấy nữ tử áo trắng này chắc chắn vô cùng đơn thuần dễ lừa lập tức cười tủm tỉm nói cô nương con ngựa nhỏ màu đỏ này chính là vật tại hạ yêu quý nếu cô nương thật sự muốn không bằng đến phủ của ta nói chuyện tại hạ cũng không phải không thể cân nhắc từ bỏ thứ yêu thích mọi người xung quanh nghe xong sao có thể không hiểu thiếu gia lâm da này đang tính toán điều gì nếu nữ tử áo trắng này thật sự đến lâm phủ sợ là d ê vào miệng cọc sẽ bị thiếu gia lâm da này trà rạp có người muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của lâm thiếu gia đều chuồn bước bọn họ chỉ là dân thường bình thường không thể nào chống lại sự trả thù của cương hào một phương như lâm gia nghe xong lời lâm thiếu gia nói bạch y nữ tử biểu lộ kỳ lạ nói ngươi nói con ngựa nhỏ màu đỏ này là vật tâm ái của ngươi nhưng ta cũng không thấy người yêu quý nó mà lâm gia thiếu gia nghe vậy mặt cứng đờ lập tức trong mắt đảo một vòng nhìn cái vật xấu xí đang nằm co quắp trên mặt đất oán giận nói đều là do cái đồ xấu xí này ở giữa cản trở mới làm cho con ngựa nhỏ màu đỏ này xa lánh ta tên quái dị này không chỉ có tướng mạo xấu xí tâm còn xấu xa dơ bẩn vừa nói lâm ra thiếu gia vừa nhanh chóng đi lên phía trước trong tình huống tiểu hồng mã đã cực kỳ suy yếu không kịp phản ứng trực tiếp kéo xuống khăn che mặt của con quái vật trong nháy mắt dung mạo của thiếu niên kia hiện ra khiến ai nấy đều giật mình hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người Ô... tất cả mọi người đều bị khuôn mặt của tên quái dị này hù dọa khó trách luôn che mặt nếu buổi tối nhìn thấy không thể không bị hù chết nhưng người có mắt vẫn có thể thấy được thiếu niên mười một mười hai tuổi này cũng không phải là tướng mạo xấu xí bẩm sinh mà có lẽ sau khi bị phỏng mới dẫn đến thay đổi hoàn toàn đột nhiên lộ diện trước mặt mọi người trong mắt của xỉu bát quái tràn đầy hoảng loạn hai tay luống cuống che mặt mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác lập tức nằm dạp trên mặt đất vùi sâu vào trong bùn thấy cảnh này không ít người đều thấy hổ thẹn ánh mắt và phản ứng vừa rồi của bọn họ chắc chắn đã đâm vào thiếu niên này rất sâu khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ mười một mười hai tuổi như vậy từ nhỏ vì dung mạo xấu xí đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà lúc này lâm ra thiếu ra với tư cách là kẻ đầu tỏ còn chậm rãi nói với bạch y nữ tử cô nương ngươi cũng thấy đấy tên quái dị này rõ ràng đã tự xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống ha ha ha, ha. nghe vậy bạch y nữ tử thản h i ê n nói người tốt người xấu ta vẫn có thể phân biệt được ta thấy ngươi không giống người xấu a trong đôi mắt lâm thiếu gia hiện ra một chút vui mừng lẫn sợ hãi thầm nghĩ nữ tử này chẳng lẽ đã bị vương bá chi khí của bản thiếu gia chinh phục rồi nhưng câu nói tiếp theo của nữ tử áo trắng lại khiến hắn tức giận đến đỏ mặt bởi vì ngươi căn bản không phải người ngươi là một tên cặn bã còn không bằng cả s ú c sinh nữ tử áo trắng vẻ mặt lạnh lùng nói nói xong chỉ thấy bạch y nữ t ử nhảy xuống từ lầu hai tiểu lâu dáng người nhẹ nhàng bồng bành rơi xuống mặt đất trên tay còn không quên cầm gà quay đám người vây xem lộ vẻ kinh hãi không nghĩ tới nữ t ử áo trắng dung mạo tuyệt thế này lại còn là một cao thủ võ lâm thiếu gia lâm gia vốn tức giận muốn làm tới vừa thấy được cảnh này lập tức nhận ra thân thể mình so với người thường còn yếu ớt hơn chỉ sợ căn bản cũng không thể làm gì được đối phương cho nên chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng vẻ mặt thành khẩn nói cô nương ta thấy cô hiểu lầm tại hạ rồi tại hạ là chính nhân quân tử nổi danh trong thành này lời vừa nói ra người xung quanh đều cười cười cái gì lâm ra thiếu gia tức giận chừng mắt nhìn những người chung quanh thấy tiếng cười im bặt lúc này lâm ra thiếu gia mới thay đổi một bộ dáng n h ò nhã một lần nữa nhìn về phía nữ tử áo trắng nhưng mà c ú o bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn hắn lập tức một cước đá nát c ọ c đá trói thiểu hồng mã thiếu gia lâm ra lập tức bị dọa cho ngây người một cước này nếu đá vào người hắn thung thung thung thung lâm ra thiếu gia lập tức chạy còn nhanh hơn cả thỏ phỉ cô gái áo trắng hung hăng nhổ một tiếng động thủ với loại cặn bã này nàng cũng ngại bẩn tay mình này ngươi không sao chứ bạch y nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên xấu xí kia mà thiếu niên xỉu bát quái nghe vậy chỉ cuộn tròn thân thể gát gao vùi mặt càng sâu rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của mình thấy vậy bạch y nữ tử nhách miệng không nói gì nữa sau đó dắt tiểu hồng mã rời đi Mà lúc này chung quanh có một số người tốt cũng đã bắt đầu phân tán đám đông để tất cả mọi người không cần vây xem nữa khi cô gái áo trắng rát tiểu hồng mã chuẩn bị rời khỏi thành nàng rất rõ ràng cảm nhận được ở phía xa có một bóng người nhỏ gầy đang lén lút đi theo k h ó e miệng nữ từ áo trắng l ộ ra vẻ mỉm cười lập tức vẫy tay về phía đó quả nhiên thiếu niên xấu xí kia chậm rãi đi ra lúc này trên mặt hắn đã một lần nữa che lại vải chỉ có điều trên người hắn sớm đã bị roi quất đến mình đầy thương tích l o ạ n t r ọ n chưa đi được hai bước đã ngất xỉu trên đường khi hắn tỉnh lại trời đã tối người tỉnh rồi cô gái áo trắng như người hai tay trống trên đồng cỏ hơi cúi đầu lặng lẽ nhìn hắn dáng người bình thường lại mang đến cho người ta một cảm giác thân thiết và an toàn một đôi mắt đẹp sáng ngời như ánh trăng trên bầu trời cong cong mang theo ý cười gió đêm nhẹ nhàng thổi bay tóc của nàng tỏa ra một mùi thơm ngát lòng dường như có một loại ma lực đặc biệt khiến cho nội tâm người ta có một loại cảm giác yên tĩnh bình thản khó hiểu ánh trăng từ trên cao chiếu xuống làm cho trên người nàng tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng giờ khắc này thời gian như ngừng lại bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi nàng thiếu niên xấu xí ngơ ngác nhìn nàng trong đầu trống rỗng cho đến khi nữ t ử áo trắng nhẹ nhàng gõ gõ chán hắn nghĩ gì vậy sao lại xuất thần thế cô không đi tên thiếu niên xấu xí trong nháy mắt tỉnh táo lại tiên nữ tỉ tỉ chúng ta đây là ở đâu hắn có chút nghi hoặc nhìn xung quanh lúc này hắn nằm trên một bãi cỏ tươi tốt bên bờ sông bên tai còn có thể nghe được tiếng nước chảy không ngừng mà tiểu hồng mã đang a n cỏ trên đồng cỏ bên cạnh hắn hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện vết do trên cổ tiểu hồng mã đã khỏi hẳn ngay cả trên người hắn cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào những vết thương mà lâm thiếu ra quất lúc trước vậy mà đều đã khép lại chỉ để lại vết sẹo nhợt nhạt cũng đúng lúc này hắn đột nhiên ý thức được miếng vải tre trên mặt mình đã không còn thần sắc của hắn lập tức trở nên kinh hoàng luống cuống che mặt mình quay người đi không muốn để cho nữ tử áo trắng nhìn thấy bộ dáng của hắn bạch y nữ tử thấy thế nghĩ đến ban ngày thiếu niên này cũng giống như vậy một khi người khác nhìn thấy khuôn mặt hắn không hề che chắn liền nghĩ t r ă m phương ngàn kế muốn trái né. đối với việc này nữ tử áo trắng không khỏi có chút tò mò hỏi ngươi vì sao sợ người khác nhìn thấy mặt ngươi như vậy ta quá xấu sợ bị hù tỉ, tỉ. trong giọng nói của thiếu niên quái dị lộ ra vẻ khiếp đảm và tự ti thì ra cái này gọi là xấu a nữ tử áo trắng cao mày một tay đặt thiếu niên xấu xí quái dị kia xuống dưới gát gao đặt hai tay hắn lên trên cỏ sau đó cẩn thận đánh giá trên dưới dng đông đông vốn dĩ nội tâm của thiếu niên xỉu bát quái là cực kỳ khẩn trương và khủng hoảng từ nhỏ đến lớn hắn đã sợ hãi gương mặt mà người khác nhìn chằm chằm vào hắn này nhưng sau khi dần dần tỉnh táo lại hắn phát hiện trong ánh mắt của vị tiên nữ tỉ tỉ này ngoại trừ có chút tò mò ra thì không xen lẫn bất kỳ tâm tình nào khác tiên nữ tỉ tỉ tỉ tỉ không sợ ta sao thiếu niên xấu xí lép bắp hỏi sợ ngươi sợ ngươi làm gì ngươi còn có thể ăn ta sao bạch y nữ tử không hiểu sao cảm giác có chút buồn cười lập tức cười tủm tỉm nói ngươi xấu hay không ta thật ra nhìn không ra chỉ là cảm giác có chút đặc biệt rời nhà lâu như vậy ngươi vẫn là người đầu tiên để ta l ư ớ t mắt một cái liền nhớ k ỹ bộ dáng trên thực tế nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi rời thiên đình đi vào p h à n tục giới mỗi người trong mắt nàng đều giống như ngàn bộ dạng giống nhau trên cơ bản đảo mắt liền quên đối phương dáng dấp ra sao cũng chỉ có thiếu niên này có thể khiến hắn liếc mắt một cái liền nhớ k ỹ bộ dáng thế nào nàng đối với định nghĩa của mỹ s ỉ u hình như khác với người khác nàng liền cảm thấy thiếu niên này lớn lên chỉ là tương đối đặc biệt mà thôi về phần dọa người nàng làm sao có thể bị một p h à m nhân bình thường hù dọa những lời này làm cho xỉu bát quái thiếu niên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người cho tới nay bất luận ai nhìn thấy hắn đều sẽ bị giật mình trước sau đó liền bắt đầu mắng hắn nói hắn giả thân giả quỷ chạy đến d ọ a người thế cho nên khiến hắn dần dần trở nên quái gở khiếp đảm không dám gặp người xa lạ nhưng mà người tỉ tỉ giống như tiên nữ a này lại không cảm thấy tướng mạo của hắn xấu xí d ọ a người chỉ là cảm thấy hắn tương đối đặc biệt mà thôi hắn có thể cảm nhận được đối phương không phải đang nói dối hay là đang an ủi hắn điều này khiến trong lòng hắn có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời không tự chủ được gỡ bỏ phòng bị đối với nàng tuy vẫn có chút không quá thích ứng thường xuyên không tự giác tránh né ánh mắt của đối phương nhưng hắn đã dũng cảm khắc phục tâm lý muốn trốn tránh ta tên giao h y người tên là gì giao h y thợ hỏi ta không có tên thiếu niên xấu xí lắp bắp lắc đầu không có tên giao h y hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn lập tức cười h ì h ì nói ta thấy ngươi đần độn dứt khoát về sau gọi là ngốc tử là được rồi được thiếu niên nghiêm túc gật đầu từ nay về sau hắn sẽ có tên ách giao h y cảm giác có chút mơ hồ nàng vừa rồi chỉ là đang nói một câu nói đủ mà thôi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên trong lòng nghĩ đây đúng là một tên ngốc đã như vậy vậy sau này ngươi liền gọi là ngốc tử đói bụng chưa giao h y lấy ra hai con gà quay đã được gói kỹ đưa một con trong đó tới trước mặt thiếu niên sau đó không có bất kỳ hình tượng gì đáng nói trực tiếp cầm lấy cả con gà quay gặm nhưng điều này lại có vẻ đặc biệt thân thiết trong mắt thiếu niên thiếu niên cũng học theo cầm lấy cả con gà quay gặm hắn chưa bao giờ ăn như ăn như gió cuốn không hề cố kỵ như vậy tuy rằng trên tay và trên mặt đều là dầu nhưng lại vô cùng thoải mái tự tại hai người nhìn nhau nhìn đối phương đều là vẻ mặt dầu mỡ cũng không khỏi cười ra tiếng ngay cả tiểu hồng mã ở bên cạnh cũng vui sướng đạp móng ngựa đêm xuống thiếu niên đã ngủ thân hình nhỏ gầy kia cuộn chặt lại nhíu chặt lông mày sắc mặt trắng bạch hô hấp r ồ n r ậ p trên c h á n không ngừng đổ mồ hôi lạnh thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy trong miệng tự lẩm bẩm đừng đừng tới đây đừng tổn thương tiểu hồng giao hy thấy thế nhẹ nhàng vuốt ve chán thiếu niên một chút muốn chấn an cảm xúc thiếu niên đang ngủ mơ có lẽ là cảm nhận được cảm giác an toàn trên người giao hy thiếu niên trong giấc mộng không tự chủ được chui vào trong ngực giao hy đối với cái này giao hy đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó bất giác cười một tiếng nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng gầy trơ cả xương của thiếu niên giao hy dịu dàng nói yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây không ai có thể thương tổn ngươi cùng tiểu hồng dần dần lông mày nhíu chặt của thiếu niên dần dần giãn ra thân thể nhỏ gầy cũng không căng thẳng như vậy hô hấp cũng trở nên bằng phẳng mà lúc này tiểu hồng mã cũng đi tới phía sau nàng dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát lưng của nàng hiển nhiên là đang cảm kích nàng giao hy cảm nhận được tất cả k h o e miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười con ngựa đỏ nhỏ rất có linh tính này cùng thiếu niên bề ngoài nhỏ gầy nội tâm kiên cường thiện lương này đều mang đến cho nàng cảm thụ đặc biệt khác nhau mặt trời mọc lên ở phương đông ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên người khiến thiếu niên đang ngủ mơ dần dần tỉnh lại thiếu niên đầu tiên là nhìn sang bên cạnh sau khi nhìn thấy bên cạnh không có một bóng người sắc mặt rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng mất mát mã i cho đến đồ ngốc người tỉnh rồi xa xa truyền đến một giọng nói vui cười chỉ thấy g i a o h y lúc này đang kéo ống quần đứng thẳng ở trong dòng suối nhỏ ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi trên người nàng để cho thân thể của nàng tản r a quang mang màu vàng nhàn nhạt hơn nữa trên mặt nàng tràn đầy nụ cười sáng lạn lộ ra vẻ sáng trói g i a o h y cười k h à n h khách hướng phía thiếu niên hô lớn mau tới hỗ trợ bắt cá buổi sáng hôm nay chúng ta ăn cá thiếu niên nghe vậy mặt không biểu tình đứng lên chậm rãi đi đến dòng suối nhỏ nhìn như nội tâm không hề dao động nhưng từ bước chân không tự giác tăng nhanh của hắn trong ánh mắt không kìm nén được vui sướng có thể nhìn ra nội tâm của hắn đã sớm hưng phấn tột đỉnh nàng không đi ta nói với ngươi bắt cá này là phải chú ý nhanh chuẩn hung ác tuy rằng mình còn chưa bắt được con cá nào nhưng giao hy vẫn đang truyền thụ kinh nghiệm thành công cho thiếu niên một cách vô cùng tự tin ừ thiếu niên nghe vậy vô cùng nghiêm túc gật đầu nhẹ sau đó liền buông thõng hai tay chăm chú nhìn những con cá bơi lội trong suối dầm mặt nước tóe lên một vũng bọt nước lớn giao hy nghe tiếng nhìn lại phía thiếu niên đang định an ủi thiếu niên rằng thất bại là mẹ thành công không cần nhụt chí lại phát hiện thiếu niên đang cầm một con cá lớn cỡ bàn tay tươi cười nhìn nàng cái này giao hy cảm thấy mình bị cá coi thường không có lý gì mà cơ thể nhỏ gây bắp chân khẳng khiu của tên gốc này lại có thể bắt được cá còn cô thì không nhìn những con cá tự do bơi lội trong suối cứ như đang chiêu trọc nàng giao hy hung dữ nói các n g ư ờ i tốt nhất đừng ép ta ra tay thật trên thực tế bây giờ nàng đã thoát khỏi thiên đình nếu không muốn bị tìm thấy nhanh như vậy tốt nhất là cố gắng hết sức không sử dụng bất kỳ tu vi nào bất kỳ dao động linh lực nào cũng có thể bại lộ vị trí của nàng nếu vì bắt cá mà sử dụng tu vi nàng nhất định phải hộc máu bịch giao hy nhìn chằm chằm một con cá phát huy bí quyết nhanh chuẩn hung ác chỉ tiếc là chỉ tóm được một cái đuôi cá rất nhanh liền để cá chạy mất đáng ghét giao hy tức giận vỗ xuống mặt nước cùng lúc đó thiếu niên bên kia đã bắt được con cá thứ hai nhìn thiếu niên mặt m à y hớn hở giao hy lập tức tức giận không có chỗ phát tiết điều này khiến mặt mũi nàng sau này để ở đâu lập tức múc một mùi nước trong suối h á t về phía thiếu niên thiếu niên nhất thời ngây người tại chỗ vẻ mặt ngơ ngác vốn dĩ hắn còn tưởng mình đã chọc giao hy tức giận nhưng khi hắn thấy vẻ đắc ý lại có chút ngạo kiều của giao hy trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì xảy ra sau khi ném con cá trong tay lên bờ hắn cũng múc một mùi nước h á t về phía giao hy a i nha không ngờ ngươi ngốc tử mà cũng biết phản kháng rồi đấy giao h y có chút kinh ngạc nhìn hắn hôm qua tên gốc này còn mặc cho người ta ức hiếp không phản kháng chút nào sao hôm nay lại cường thế như vậy nhưng sự chuyển biến này của thiếu niên lại là điều mà nàng muốn thấy dù sao thì cuối cùng cũng có ngày cô phải rời đi cô không muốn sau khi cô đi rồi tên gốc này sẽ bị người ta bắt nạt không biết phản kháng chút nào cho nên hãy cứ để cho sự phản kháng mãnh liệt hơn một chút đi giao h y cũng không muốn bắt cá nữa tránh cho không bắt được mà mất mặt đến đây ta cũng muốn xem tên n gốc nhà ngươi có năng lực gì giao hi vừa hung hăng nói vừa nâng nước suối lên hát về phía thiếu niên dù nói vậy nhưng trên mặt giao hi vẫn nở một nụ cười thiếu niên cũng không cam lòng yếu thế cũng múc nước hát về phía giao hi cứ như vậy việc bắt cá ban đầu đã biến thành trận đấu té nước mãi đến khi thân thể thiếu niên run lên hát xì một cái trò khôi hài này mới kết thúc bên đống lửa giao hi đang nướng hai con cá to bằng bàn tay mà thiếu niên bắt được còn thiếu niên thì run rẩy không ngừng hát gì quần áo của hắn đều đã ướt sũng giao h y có chút lo lắng nhìn hắn chỉ với thân thể gầy yếu của hắn nếu không thay bộ quần áo ướt sũng này chỉ sợ sẽ sinh ra bệnh nặng chỉ có điều trong túi chữ vật của nàng cũng không có quần áo nào thích hợp với tên gốc này sau khi suy nghĩ một chút trên mặt giao h y đột nhiên nở một nụ cười cổ quái lập tức thò tay vào túi chữ vật tìm kiếm một chiếc váy dài màu hồng xuất hiện trong tay nàng giao h y cầm váy dài đi về phía thiếu niên cười tủm nói đ ồ ngốc đi ra bụi cỏ lao phía sau thay bộ quần áo sạch sẽ này đi bằng không thân thể ngươi sẽ bị cảm lạnh đó nghe vậy thiếu niên đang định đưa tay ra đón nhưng sau khi thấy rõ ràng hình dạng hoàn chỉnh của bộ quần áo này trong nháy mắt liền cứng đờ người lại g i a hy tỉ tỉ không có quần áo khác sao thiếu niên lắp bắt k hng chỉ bởi vì bản thân hắn vốn nói không lưu loát mà còn bởi vì ngữ khí của hắn lúc này có chút n h a n nhó hả g i a o hy cao mày nói còn chưa được một ngày tốt lành ngươi đã bắt đầu kén cá chọn canh rồi sao giao hy vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nhưng k h ó e miệng lại như có như không hiện lên một nụ cười thiếu niên nghe giao hy nói vậy sợ sẽ chọc giao hy tức giận lập tức cắn răng một cái cầm lấy váy dài chui vào bụi cỏ lau nhìn một màn này k h ó e miệng giao hy nở một nụ cười xấu xa đã đạt được mưu đồ một lúc sau thiếu niên mặc váy dài màu hồng nhạt nhăn nhó đi ra từ trong bụi cỏ lau c h ậ t chật chẳng phải là rất thích hợp sao giao hy trêu đùa nói thiếu niên cúi đầu xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn vào mắt nàng bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng hong khô bộ quần áo của mình ăn xong cá nướng hong khô quần áo thiếu niên rốt cuộc cũng đã thay được bộ đồ của mình như chút được gánh nặng sau khi thu dọn mọi thứ ổn thỏa giao hy chậm rãi đứng lên tay chỉ về phía trước chúng ta đi g i a hy tỉ tỉ chúng ta đi đâu thiếu niên dắt con ngựa nhỏ gắt gao đi theo phía sau giao hy thiên hạ to lớn muốn đi đâu thì đi đó giao hy có chút phóng khoáng nói trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ nếm hết mỹ thực trong thiên hạ dứt lời giao hy xoay người cưỡi lên lưng ngựa của tiểu hồng lên đi giao hy ở trên lưng ngựa đưa tay về phía thiếu niên thiếu niên thấy thế không chút do、so、dự trực tiếp lên ngựa ngồi trong lòng giao hy thoáng một cái đã sáu năm trôi qua vốn là thiếu niên mười một mười hai tuổi giờ đã trưởng thành, thành một thanh niên cao lớn sáu năm qua hắn cùng giao hy đã đi qua vô số tòa thành lớn nếm quà vô số món ngon mà điểm đến tiếp theo mà bọn họ muốn đi chính là đ à nguyên c ố c trong truyền thuyết nơi có vô số món ngon giao hy ngồi trên lưng tiểu hồng có chút nghi hoặc nhìn thanh niên bên cạnh thanh niên đeo mặt nạ trên mặt dát tiểu hồng đi về phía trước ngoại trừ khi ở một mình với giao hy chỉ cần có người ngoài hắn đều đeo mặt nạ đương nhiên đó không phải là điều khiến giao hy nghi hoặc điều thực sự làm giao hy cảm thấy khó hiểu là tại sao tên ngốc này đột nhiên không cưỡi ngựa cùng với nàng nữa giao hy nhịn không được hỏi ra nghi hoặc này thanh niên nghe vậy trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói ta sợ tiểu hồng quá mệt mỏi vừa nói ra giao hy còn chưa nói gì tiểu hồng mã đã dẫn đầu bất mãn nó gõ móng ngựa xuống đất miệng thì thở phì phò về phía thanh niên rõ ràng là đang nói ngươi xem thường ai đấy ngươi thấy chưa rõ ràng là ngươi nghĩ nhiều quá giao hy hướng thanh niên vươn tay thúc giục mau lên đây đừng có làm chậm trễ hành trình nhưng thanh niên vẫn không hề lai chuyển c h ầ m giọng nói các ngươi đi trước ta chạy theo điều này khiến giao hy hết cách rồi lập tức vỗ vỗ tiểu hồng lạnh lùng quát tiểu hồng chúng ta đi cứ để tên ngốc này chạy theo phía sau ta cũng muốn xem xem tên ngốc này rốt cuộc có thể đuổi kịp chúng ta hay không nửa canh giờ giao hy đã cưỡi tiểu hồng mã không biết đi bao nhiêu dặm đường sớm đã không thấy bóng dáng tên ngốc kia cuối cùng vẫn là tiểu hồng mã đau lòng tên ngốc kia dần dần chậm lại bước chân cho đến khi dừng ở ven đường nhậm s ứ giao hy làm sao thúc đẩy cũng không chịu đi tới nửa bước người nhà người liền sủng hắn đi sớm muộn phải đem hắn sủng hư rồi giao hy vuốt đầu tiểu hồng mã thở dài thật dài chẳng biết tại sao theo cái tên ngốc kia càng ngày càng lớn ngược lại càng trở nên chất p h á t hiện tại đã dần dần bắt đầu không nghe lời nàng chẳng lẽ là thời kỳ phản nghịch đã đến vốn muốn để tên ngốc kia chịu khổ về sau đường t ù y hứng như vậy nữa nhưng tiểu hồng mã này lại không nghe lời xem ra cuối cùng nàng mới là người ngoài kia bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi tên ngốc kia đuổi theo sau một lúc thanh niên thở hổn hển bước nhanh chạy về phía trước đợi đến khi thấy một người một ngựa trước mắt hắn lại càng vội v à n g tăng thêm tốc độ đuổi tới trước mặt g i a o hi nhìn tên ngốc trước mắt thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi quần áo đều ướt đẫm nhưng ánh mắt vẫn vô cùng k i ê n nghị này không khỏi nhíu may trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nàng hình như làm hơi quá mức lập tức lại vươn tay khẽ hô mau lên đây đi nhưng mà thanh niên vẫn quật cường lắc đầu điều này khiến giao h y cảm thấy có chút tức giận ta xem ngươi chạy chết đi sau khi quát lạnh một tiếng giao h y vỗ vỗ con ngựa đỏ nhỏ tự mình chạy về phía trước chỉ có điều lần này tiểu hồng mã chỉ nhàn nhã đi về phía trước cũng không có vội vã chạy đi mà lần này hiển nhiên cũng không phải là tiểu hồng mã không nghe lời mà là giao h y cố ý để tiểu hồng mã chậm lại bước chân để tránh cho tên ngốc kia thật sự chạy chết tuy rằng giao h y vẫn lạnh mặt như cũ nhưng hiển nhiên vẫn là vì tên n gốc này lựa chọn nhượng bộ thanh niên tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này chậm rãi đi theo phía sau ánh mắt chăm chú nhìn bóng lưng của giao hy chỉ cần có thể nhìn bóng lưng của nàng đã là may mắn lớn nhất đời này của hắn hoàng hôn buông xuống ánh sáng rực rỡ ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước nhuộm cả đất trời thành một màu vàng óng lộng lẫy t i n rằng hành trình bị trễ nãi thế cho nên hôm nay không thể không qua đêm ở bên ngoài nhưng có thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy cũng có một phen tư vị khác bên cạnh đống lửa thanh niên hôm nay hiển nhiên là đã hết sức mệt mỏi sắc trời còn chưa hoàn toàn tối tăm cũng đã cuộn tròn thân thể nặng nề ngủ thiếp đi xuyên qua ánh lửa nhộn nhạo giao h y cao mày thần sắc ngưng trọng nhìn hắn nàng không hiểu vì sao tên ngốc này đột nhiên lại bắt đầu không nghe lời hơn nữa ngủ còn cố ý chọn một nơi cách cô khá xa chẳng lẽ nói tên ngốc này đã bắt đầu chán ghét nàng rồi sao giao h y không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân nói ra thì hình như nàng vẫn luôn gọi tên ngốc này tới gọi lui nghĩ đến đây giao h y không khỏi khẽ thở dài xem ra tên ngốc này đã trưởng thành cũng có lòng tự trọng sau này nàng cũng phải chú ý lời nói cử chỉ của mình một chút không thể tùy tiện gọi tên ngốc này tới gọi lui nữa không không phải trong lúc ngủ mơ thân thể thanh niên đột nhiên bắt đầu run rẩy sắc mặt trắng bạch hô hấp ngắn ngủi trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh giao h y thấy thế vội vàng tiến lên ngồi bên cạnh thanh niên đỡ thân thể của hắn dậy để đầu của hắn nhẹ nhàng tựa vào trên đùi của mình vừa vỗ về thân thể run rẩy của thanh niên vừa dịu dàng c h ấ n an đồ ngốc sẽ không đâu ta nhất định sẽ không để ngươi chịu bắt nạt nữa ta cam đoan giao hy nhẹ nhàng vuốt v e đôi lông mày đang nhíu chặt của thanh niên ánh mắt cực kỳ trịnh trọng kiên định mặc dù đã sáu năm trôi qua nhưng tên ngốc này vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ thỉnh thoảng còn có thể giống như bây giờ bị bóng ma trong quá khứ ảnh hưởng mà điều nàng có thể làm chính là ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn thật tốt khiến hắn dần dần quên đi những bóng ma trong quá khứ cứ như vậy dưới sự chấn an của giao hy thanh niên đang ngủ say dần dần ổn định lại chỉ có điều ôm chặt eo giao hy chậm chạp không muốn buông ra có lẽ chỉ có cảm nhận được khí tức trên người giao hy mới có thể khiến hắn có được cảm giác an toàn giao hy vừa bất đắc dĩ vừa tức giận bất đắc dĩ sợ đẩy tên n gốc này ra sẽ đánh thức hắn nhưng tức giận cũng không phải là tức giận vì tên n gốc này ôm Đeo nàng thật chặt không buông tay mà là tức giận tên ngốc này rõ ràng chỉ có lúc ngủ ở bên cạnh nàng mới có thể ngủ yên ổn lại cứ phải ngủ ở nơi cách nàng xa như vậy đây không phải là không có việc gì đi tìm việc sao làm phiền nàng nhìn vẻ mặt của tên ngốc đang ngủ mơ dần dần trở nên thư thái giao h y thật sự muốn cho chán hắn một cú gõ do sự nửa ngày cuối cùng giao h y vẫn không xuống tay được dù sao chỉ sợ chính tên ngốc này cũng không biết chỉ có lúc ở bên cạnh nàng hắn mới có thể ngủ yên ổn sáng sớm thanh niên từ trong giấc mộng tỉnh lại vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt dò xét của giao hy tỉnh rồi giao hy mặt không biểu tình nhìn hắn trong giọng nói tràn ngập một cỗ oán khí vì không đánh thức tên ngốc này cả đêm cô đều duy trì tư thế như bây giờ nếu đổi lại là một nữ tử bình thường chân này hoàn toàn phế đi không nói sợ lại ao cũng phải gãy mất ánh mắt thanh niên từ mê man đến tỉnh táo lại đến kinh ngạc cho đến tràn ngập khủng hoảng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đầu của mình không chỉ dựa vào chân của giao hy hai tay càng là ôm eo của giao hy thật chặt sau khi ý thức được điểm này thanh niên thất kinh đứng lên ánh mắt nhìn chung quanh cảm giác đứng cũng không được ngồi cũng không xong nói tóm lại chính là căn bản không biết mình hiện tại nên làm gì sau đó nhìn mặt nước lấp lánh bên cạnh chỉ nghe bịch một tiếng trực tiếp nhảy vào giao hy thấy thế lông mày không khỏi nhíu lại thành một chữ xuyên tên gốc này đang nháo ra chuyện gì vậy rất nhanh thanh niên nổi lên mặt nước trên tay hắn còn cầm một con cá lớn khoảng chừng hai ba cân thanh niên ở trong nước d ơ con cá lớn lên c u ơ c u ơ hướng phía g i a o h y lộ ra nụ cười sáng lạn một hàm răng trắng đặc biệt trói mắt điều này khiến g i a o h y có chút g i ở khóc g i ở cười bắt cá thì bắt cá nha làm cho cả kinh muốn hủ chết ai g i a o h y tức giận hô đừng đắc ý mau lên đây trong quá trình thanh niên đi thay quần áo g i a o h y đã nướng con cá lớn vừa mới bắt lên tuy là đang nướng cá nhưng tâm tư của giao h y đã không còn ở trên cá nghĩ đến bộ dáng n g ố c tử này vừa rồi khi tỉnh lại chân tay luống cuống biểu tình của giao h y không khỏi trở nên cổ quái tên ngốc này đang xấu hổ sao cô cảm thấy hình như mình có chút hiểu lầm vì sao lúc trước tên ngốc này cô ý giữ khoảng cách với cô tên ngốc này có lẽ căn bản cũng không phải là chán ghét nàng mà là nghĩ đến đây giao h y hơi nhớn mày k h o e miệng dần dần hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường sự tình giống như trở nên thú vị sau khi thanh niên thay xong quần áo trở về giao h y hít mắt lại chăm chú nhìn hắn thanh niên rõ ràng có vẻ hơi không tự nhiên không ngừng né tránh ánh mắt của giao h y đổ ngốc lại đây ngồi xuống bên cạnh ta giao h y vẫy vẫy tay với hắn thanh niên tuy có chút tránh né ánh mắt của giao h y nhưng vẫn nghe lời đi tới thanh niên sau khi đi tới ngồi xuống giao h y cẩn thận đánh giá một phen sau đó thở dài không ngờ thoáng một cái n g ư ờ i đã lớn như vậy đúng là ta sơ sót theo giao h y tên ngốc này sở dĩ bắt đầu giữ khoảng cách với nàng cũng không phải thật sự chán ghét nàng mà là đã có ý thức nam nữ khác biệt nàng cũng xác thực nên vì tên ngốc này mà suy nghĩ thật kỹ một chút nàng có thể vô câu vô thúc du lịch khắp nơi thiên hạ nếm hết mỹ thực nhưng tên ngốc này chỉ là một phàm nhân chỉ có bảy tám chục năm tuổi thọ rồi sẽ chết ra nàng cũng không phải không nghĩ đến chuyện dạy tên ngốc này tu hành nhưng căn cốt của tên ngốc này cực kỳ tệ căn bản là không có cách nào thu nạp thiên địa linh khí cho nên nàng cũng chỉ dạy cho tên ngốc này một ít công phu tay chân đủ để cho hắn tự vệ ở p h à m tục giới có lẽ để tên ngốc này trải qua cuộc sống an ổn của một người bình thường mới là chính xác nghĩ đến các nàng sắp đến đào nguyên cốc chính là một nơi tốt không tranh quyền thế địa linh nhân kiệt sản vật p h i nhiêu giao hy không khỏi suy nghĩ chờ đến đào nguyên cốc liền mua cho tên ngốc này một phần sản nghiệp để hắn đủ để áo cơm không lo sau đó lại tìm mấy bà mối đến nói giúp tên ngốc này chuyện hôn nhân để hắn có thể sống một cuộc sống mới ở đà nguyên cốc đến lúc đó nàng cũng có thể an tâm rời đi nghĩ đến đây giao hy không khỏi nở nụ cười thanh niên không hiểu rõ cho lắm chỉ ngơ ngác nhìn nàng nụ cười lúc này đủ để hắn khác g h i cả đời sau khi ăn xong cá nướng bọn họ tiếp tục lên đường lần này tên ngốc không lên ngựa nữa giao hy cũng không nói gì thêm tùy ý tên ngốc này dắt theo tiểu hông mã mang theo nàng t h ô n g thả đi về phía trước tuy rằng nguyên bản hành trình một ngày đi được ba ngày nhưng có thể nhàn nhã thưởng thức cảnh sát xung quanh cũng có một phen thú vị sau khi đi vào đà nguyên cốc nổi tiếng xa gần khắp nơi đều là cảnh tượng ấm áp tường hoa trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc chào hỏi lẫn nhau vừa nói vừa cười hơn nữa quan trọng nhất là cho dù là trên các quầy hàng bên đường đều phiêu tán mùi thơm mê người đây thực sự là một nơi tốt để định cư càng thêm kiên định ý nghĩ muốn để tên ngốc này ở lại đây sinh sống thanh niên hoàn toàn không biết suy nghĩ của giao hy đang định giáp tiểu hồng mã mang theo giao hy đi đến khách sạn chỉ nghe giao hy dịu dàng cười nói đồ ngốc lần này chúng ta không ở khách điếm trực tiếp mua một tòa nhà thanh niên nghe vậy sững sờ có chút nghi hoặc không hiểu nhìn về phía giao hy đừng hỏi nhiều nghe ta là được giao hy khoát tay nói thanh niên gật đầu lập tức giáp tiểu hồng mã mang theo giao hy đi tới vừa đi trên mặt dưới lớp mặt nả không khỏi hiện ra nụ cười vui sướng mặc dù đi theo giao hy du lịch thiên hạ cũng rất tốt nhưng nếu có thể cùng giao hy một mực sống ở một nơi vô ưu vô lợi như đào nguyên cốc thì đó càng là khát vọng trong lòng hắn vị lão gia này tòa nhà này có cảnh sát đẹp nhất xung quanh rất thích hợp với nhân vật như thiên tiên tôn phu nhân hơn nữa giá cả cũng cực kỳ công đạo ngài xem phòng nha ra sức chào hàng tòa nhà đồng thời trong lòng cũng hâm mộ thanh niên đeo mặt nạ này thật là có phúc khí vậy mà có thể cưới được một nương tử như thiên tiên thanh niên này khiến hắn có chút không nói nên lời muốn giải thích nhưng hắn vốn nói chuyện đã không lưu loát giờ phút này khẩn trương càng không thốt ra được chữ nào ngược lại giao hy ở bên cạnh không hề để ý phòng nha hiểu lầm quan hệ giữa cô và tên ngốc này hơn nữa tòa nhà này cũng xác thực rất không tệ lập tức sảng khoai nói không sai chúng ta mua rồi được rồi răng cửa lập tức vui mừng nhướng mày rất nhanh đã giúp giao hy làm xong khế nhà và khế đất tất cả đều xử lý thỏa đáng tòa nhà này l i ề n hoàn toàn thuộc về tên gốc này mà thanh niên đối với chuyện này vẫn không biết chỉ cho là sau này mình và giao hy đều sẽ sinh hoạt ở trong tòa nhà này cho nên đặc biệt ra sức quét dọn cùng chỉnh lý mấy ngày sau đó cũng xác thực như hắn suy nghĩ mỗi ngày sớm c h i ề u làm bạn với giao hy thưởng thức món ngon mỹ vị trong đào nguyên cốc mỗi ngày đều không trùng lập giao hy ngoài việc mua tòa nhà này ra còn mua mấy gian cửa hàng rất có vẻ muốn định cư lâu dài trong đào nguyên cốc mà hắn mỗi ngày phải làm chính là giúp giao hy xử lý những chuyện vụn vặt kia để tránh cho giao hy bị những chuyện nhỏ nhặt này làm phiền nhiễu rất nhanh bọn họ cũng đã quen biết với hàng xóm xung quanh mọi người đều biết có một gia đình mới chuyển đến gia đình đó rất có thực lực nữ chủ nhân đẹp như tiên nữ tính cách cởi mở nhiệt tình nam chủ nhân thì suốt ngày đeo một bộ mặt nạ tính cách tương đối chất p h á t không thích nói chuyện mãi cho đến ngày này trong đào nguyên cốc đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều giao hy mang theo tên ngốc này ra đường tham gia náo nhiệt hỏi ra mới biết mấy ngày nữa chính là tết đào nguyên mỗi năm một lần của đào nguyên cốc lễ hội đào nguyên chính là một ngày lễ đặc biệt thiết kế cho những nam nữ chưa kết hôn trong đào nguyên cốc theo một ý nghĩa nào đó đây là một ngày hội xem mắt quy mô lớn và ngày tết đào nguyên nam tử tự tay làm châm cải tóc gỗ đào đưa cho nữ tử mình ngưỡng mộ nếu nữ tử kia tiếp nhận thì coi như đồng ý hôn sự này khi hy nghe xong hai mắt lập tức tỏa sáng nàng vốn định hai ngày này đi tìm bà mối nói chuyện hôn nhân cho tên n gốc này lúc này vừa nghe có lễ hội như tết đào nguyên đâu cần phiền phức như vậy cứ trực tiếp để tên n gốc này ra đường chọn một người thích chẳng phải là x o n g sao giao hy nghiêm túc nói với thanh niên đổ ngốc hai ngày nay đừng quản h ữ n g chuyện dườm ra kia mau đi làm một cây châm cải tóc gỗ đào ra đây thanh niên nghe vậy gật đầu thật mạnh trên thực tế không cần giao hy nói trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy từ sau khi giao hy đến đảo nguyên cốc một loạt hành động khiến trong lòng hắn sinh ra một hy vọng xa vời mà trước nay hắn không dám có từng có cảm giác xa không thể chạm nhưng bây giờ lại phảng phất gần trong g ă n g t ứ c mười tám năm qua trái tim của hắn chưa bao giờ đập mạnh liệt như lúc này mấy ngày sau đó hắn vẫn luôn nhốt mình trong phòng dụng tâm điêu khắc cây c h â m cải tóc gỗ đảo kia gần như đạt đến tình trạng mất ăn mất ngủ giao hy thấy thế thì cảm thấy vô cùng vui mừng chờ tên ngốc này thành ra lập thất nàng cũng có thể an tâm rời đi vào ngày tết đào nguyên thanh niên nhìn thấy cây châm cải tóc gỗ đào thô giáp mà mình tỉ mỉ điêu khắc mấy ngày mới hoàn thành mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản nói thật cây châm cải tóc gỗ đào thô giáp này căn bản không xứng với giao hy mà lúc này giao hy đã ở ngoài phòng thúc giục đồ ngốc còn l ờ mề cái gì đào nguyên tiết sắp bắt đầu rồi đừng chậm trễ thời gian hôm nay đào nguyên cốc vừa múa vừa hát vô cùng náo nhiệt ngày tết đào nguyên mỗi năm một lần cơ bản nam nữ nhà nào chưa có hôn phối đều đổ xô ra đường tìm kiếm ý trung nhân của mình chỉ đợi mặt trời lặn về phía tây canh giờ vừa đến pháo hoa đồng loạt nổ lên nam tử liền có thể tự tay làm châm cải tóc gỗ đào đưa cho nữ tử mình ngưỡng mộ thanh niên đi theo sau giao hy châm cải tóc bằng gỗ đào đã được hắn cẩn thận giấu ở trong tay áo trước ngực nhìn giao hy bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt thu hút trên mặt thanh niên chặn đầy ý cười hạnh phúc mãi cho đến n g ư ờ i thật đúng là tên ngốc còn đi theo ta làm gì hôm nay có nhiều cô nương như vậy còn không mau đi xem có thích ai không nếu có thể tìm được một cô nương mình thích thành thân ta cũng có thể yên tâm rời đi giao h y có chút hận sắt không thành thép nhìn tên ngốc này không biết những lời này của nàng khiến thanh niên vốn đang tràn ngập vui sướng trong lòng giống như bị r ộ i một trậu nước lạnh lạnh từ đầu đến chân thanh niên ngây ngốc đứng tại chỗ trên mặt dưới lớp mặt nạ chậm rãi lộ ra nụ cười sâu thảm ý thức của hắn dần dần trở nên thanh tỉnh những ngày này tất cả những gì giao hy làm ở đào nguyên cốc cũng dần dần rõ ràng trong đầu hắn giao hy đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy ở đào nguyên cốc đều không phải vì chính năng mà là vì hắn vì để cho hắn có thể vô ưu vô lợi định cư đ đào nguyên cốc mà bản thân giao hy căn bản cũng không có ý định muốn ở lại đào nguyên cốc tất cả mọi thứ chẳng qua là hy vọng xa vời của hắn mà thôi giao hy làm hết thảy những chuyện này đều là đang chuẩn bị cho sự chia lê của bọn họ thật ra hắn vẫn luôn biết giao hy không phải một người bình thường có lẽ giao hy thật sự là một tiên nữ trên trời một chuyến hạ phàm chẳng qua là trùng hợp cứu vớt hắn cuối cùng bọn họ sẽ có ngày chia ly bây giờ giấc mộng đẹp này của hắn cũng nên tỉnh lại sau một hồi trầm mặc thanh niên gật đầu với giao hy sau đó yên lặng đi vào trong đám người náo nhiệt rõ ràng xung quanh nơi nơi đều ồn ào náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ nhưng bóng lưng thanh niên lại có vẻ cô độc cùng nặng nề như vậy giao hy nhìn bóng lưng không hòa nhập của hắn trong lòng không hiểu sao có một chút cảm giác khó chịu cuối cùng vẫn không yên lòng l é n l ú t đi theo phía sau hắn chỉ có điều dung mạo của nàng thực sự quá xuất chúng rất nhanh đã hấp dẫn không ít nam tử đến gần để tránh bị quấy dày giao hy liền mua một cái mặt nạ đeo lên mặt mình quả nhiên sơ ẩu khi đeo mặt nạ lên thì hiếm khi có người tới quấy dày giao hy cẩn thận đi theo phía sau tên ngốc này nam nữ xung quanh đều chuyện trò vui vẻ vừa nói vừa cười duy chỉ có tên n gốc này đứng trong đám người là có một loại cảm giác ngăn cách với đời giao hy thấy thế vừa tức vừa sốt ruột tên n gốc này ngươi ngược lại là bắt chuyện với con gái người ta nha thật vất vả đợi được một cô gái chủ động bắt chuyện với tên n gốc này nhưng tên n gốc này nửa ngày cũng không thể nói ra một câu cô nương kia cảm thấy không thú vị liền á i n á i rời đi mắt thấy thời gian sắp đến pháo hoa đã chuẩn bị bốc cháy giao hy cảm thấy mình cần phải tự mình đi dạy tên n gốc này nên bắt chuyện với cô nương như thế nào nếu không đừng nói hôm nay sợ là tên ngốc này cả đời cũng không tìm được vợ sau khi thay quần áo giao hi đeo mặt nạ đi về phía tên ngốc kia công tử sao một thân một mình ở đây hao tổn tinh thần không có vừa ý cô nương nào sao giao hi cố ý dùng giọng nói điệu đà hỏi thanh niên nhìn nữ tử trước mắt cũng đeo mặt nạ đi lên bắt chuyện lông mày không khỏi run rẩy một chút hắn không nói gì chỉ chậm rãi đưa tay vào trong ngực rất nhanh một cây châm gỗ đào thô giáp xuất hiện trên tay hắn mà lúc này cũng đã đến cao trào nhất của đào nguyên tiết hiu vốp pháo hoa bắn ra trong trời đêm ngũ sắc rực rỡ sán lạn nhiều vẻ trong pháo hoa đầy trời thanh niên chậm rãi đưa châm cải tóc gỗ đào trong tay tới trước mặt giao h y đưa cho ngươi giao h y ngây ngẩn cả người đây là ý gì tên ngốc này định cam chịu tùy tiện tìm người là đưa sao thấy tay tên ngốc này cầm châm cải tóc gỗ đào treo ở giữa không trung giao hy cũng không biết thế nào liền ma xui quỷ khiến nhận lấy châm cải tóc gỗ đào thấy nàng nhận lấy châm cải tóc gỗ đào tên gốc này không nói gì trực tiếp xoay người rời đi giao hy cầm cây châm cải tóc gỗ đào này nhìn hồi lâu biểu lộ có vẻ hơi phức tạp tạm thời để nàng tạm thời bảo quản một đoạn thời gian đi bên kia trên đường trở về thanh niên đụng phải trương giao con gái của thím trương hàng xóm trương giao vốn hôm nay cũng muốn ở đào nguyên tiết tìm được ý trung nhân của mình nhưng rất đáng tiếc cũng không có bất kỳ thu hoạch gì trên đường trở về vừa vặn đụng phải thanh niên vừa mới chuyển đến không lâu này lập tức liền đi lên bắt chuyện đối với thanh niên suốt ngày đeo mặt nạ trầm mặc ít nói này nàng vẫn cảm thấy vô cùng tò mò nhất là thanh niên đeo mặt nạ này còn ở cùng một nữ tử như tiên nữ nhưng theo quan sát những ngày này hàng xóm xung quanh đều nhìn ra được thanh niên đeo mặt nạ này không phải quan hệ vợ chồng với nữ tử như tiên nữ kia thấy thanh niên đeo mặt nạ này cũng xuất hiện ở đây vì thế liền mở miệng hỏi k h ờ khanh ca ca hôm nay người cũng tới tham gia đào nguyên t i ế t s a o trên thực tế cách gọi này của ngốc ca ca vẫn khiến trương giao cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng nàng cũng không biết thanh niên đeo mặt nạ này tên là gì chỉ nghe giao h y tỉ tỉ mỗi ngày đều gọi hắn là ngốc tử thanh niên nghe vậy khẽ gật đầu lần này rốt cuộc mọi chuyện đều rõ r à n g nếu ngốc tử ca ca tới tham gia hội đào nguyên vậy chứng tỏ hắn và giao h y tỉ tỉ khẳng định không phải vợ chồng không còn cố kỵ trương giao cũng bắt đầu nói nhiều hơn bắt đầu hướng thanh niên hỏi rất nhiều chuyện ví dụ như nói hắn là từ nơi nào tới có quan hệ gì với giao h y tỉ tỉ nhưng đối với tất cả những điều này thanh niên đều ngậm miệng không nói nhìn bộ dáng trầm mặc ít nói của thanh niên trương giao tức giận nói đồ ngốc ca ca ta xem như biết rõ vì sao ngươi lại bị giao h y tỉ tỉ gọi là đồ ngốc rồi ảnh ngốc sau này nhiều lời một chút đi tất cả mọi người ở đào nguyên cốc đều rất dễ ở chung còn nữa đừng suốt ngày đeo mặt nạ、nữa. có cái gì không thể lộ ra ngoài chứ dứt lời trương g i a o cười hì hì đưa tay tháo mặt nạ trên mặt thanh niên xuống nhưng mà sau một khắc khi nàng thấy rõ ràng bộ dáng của thanh niên biểu lộ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người không tự chủ được lui về phía sau hai bước mà lúc này ánh mắt của những người xung quanh cũng nhao nhao nhìn qua hầu như mỗi người khi nhìn thấy lần đầu tiên đều bị giật nảy mình sau đó các loại âm thanh nghị luận ồn ào kéo đến người vây xem càng ngày càng nhiều âm thanh chỉ trỏ cũng càng lúc càng lớn mặt thanh niên ở trung tâm lập tức cảm giác trời đất quay cuồng bộ dáng những người trước mắt này cũng dần dần trở nên vặn vẹo g i ữ a t ậ n hắn luống cuống tay chân che mặt mình trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi kinh ngạc tránh né bốn phía liệu mạng muốn thoát khỏi nơi này tất cả cút ngay cho ta trên đường về giao h y vô tình thấy đám đông đang vây xem thứ gì đó thế là liền đi tới xem thử không ngờ đối tượng bị vây xem lại là tên ngốc này nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt tên ngốc biến mất giao hi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nàng vội vàng tiến lên xua đuổi những người đang vây xem giao hi ôm chặt lấy tên ngốc trương hoàng đang hoảng hốt sợ hãi vào lòng không ngừng chấn an hắn không sao không sao không còn ai nhìn người nữa trương giao cũng tự biết mình gây ra họa lớn bắt đầu hỗ trợ giải tán đám người đang xem sau khi mọi người rời đi hết trương giao mang vẻ áy náy đến trước mặt giao hi đưa mặt nạ vừa mới tháo ra từ trên mặt thanh niên cho nàng giao hi tỉ tỉ xin lỗi ta không biết ngốc ca ca giao hi hung hăng liếc cô nàng một cái sau khi cầm mặt nạ thì mang theo tên ngốc này cùng nhau trở về sau khi trở về tên ngốc này cứ luôn nhốt mình trong phòng cho dù là nàng cũng không cho ai vào nhìn dáng vẻ của tên ngốc này sao nàng có thể yên tâm rời đi được g i a o hy nhìn cây châm cải tóc gỗ đào mà tên ngốc này tặng cho nàng không khỏi thở dài một tiếng thật dài e rằng nàng còn phải giữ lại thêm một thời gian nữa hôm sau bà hàng xóm trương thẩm dẫn trương g i a o đến tận cửa xin lỗi nghe nói thanh niên bây giờ tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai mọi người đều cảm thấy vô cùng áy náy không ngừng trách mắng trương giao vì sự lỗ mãng không hiểu chuyện của mình giao hy cũng không quá so đo với họ dù sao họ cũng không có ác ý gì sau này nếu như nàng rời đi tên ngốc này còn cần họ giúp đỡ nhiều hơn hơn nữa trải qua chuyện này cơ bản hàng xóm xung quanh đều biết vì sao tên ngốc này lại đeo mặt nạ tất cả đều mang trong mình tâm lý mong muốn bảo vệ hắn tin rằng ngày sau sẽ không còn chuyện tương tự xảy ra nữa trong mấy ngày sau đó thanh niên vẫn luôn nhốt mình trong phòng cho đến hôm nay thanh niên mới chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống ép buộc mình phải đối diện với khuôn mặt vặn vẹo xấu xí trong gương đồng hắn biết nếu như hắn không thể vượt qua được bóng ma trong lòng giao hy vĩnh viễn cũng sẽ không thể yên tâm rời đi hắn không thể không thể ích kỷ như vậy mà cưỡng ép để giao hy ở lại bên cạnh hắn có thể gặp được giao hy đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của hắn rồi hắn đã mãn nguyện rồi từ giờ phút này trở đi hắn phải thay đổi chính mình không còn để bản thân mình ỉ lại vào giao hy như vậy nữa hắn muốn để giao hy nhìn thấy sự thay đổi của hắn để giao hy biết rằng cho dù nàng rời đi hắn cũng có thể sống tốt lập tức hắn hết lần này đến lần khác cố vượt qua nỗi sợ trong lòng không ngừng ép bản thân mình trực diện vào dáng vẻ xấu xí đến không thể chịu nổi trong gương đồng bên ngoài hạo thiên kính khi nữ đế giao chỉ thấy cảnh này nàng đã sớm l ệ rơi đầy mặt không thể k i ề m nén được cảm xúc của mình trong ánh mắt nàng tràn đầy thương tiếc và đau thương cho đến ngày hôm nay nàng mới biết tên ngốc này vì muốn nàng an tâm vậy mà lại cố gắng nhiều đến thế mà lúc đó nàng đối với tất cả những điều này đều không biết còn đang nghĩ xem sau khi rời khỏi đài nguyên cốc thì nên đến nơi nào để tiếp tục du ngoạn bây giờ nghĩ lại trên thực tế từ khi nàng nhận lấy cây châm cải tóc gỗ đào của tên ngốc này vị trí của tên ngốc này trong lòng cô đã có một sự biến đổi vi diệu chỉ có điều lúc đó nàng vẫn chưa nhận ra được tấm lòng của mình cho nên sau đó càng gây ra nhiều trò cười nghĩ đến chuyện sau này mình vì ghen tuông mà khóc lóc nữ đế giao trì không khỏi mỉm cười trong nước mắt khoảnh khắc ký ức đó là điều mà cả đời nàng khó có thể quên nhất đợi đến khi tìm được hồn phách của tên ngốc này sau khi phục sinh hắn các nàng sẽ cùng nhau một lần nữa trở lại đào nguyên c ố c trải qua cuộc sống không màng danh lợi huyền vi lẳng lặng nhìn nàng thậm chí nàng đã đoán được một vài ý nghĩ trong lòng của giao trì mặc dù nàng rất ghét nữ đế giao trì nhưng giờ phút này trong lòng nàng không khỏi có một chút thương cảm đối với nữ đế giao trì trong hạo thiên kính sáng sớm hôm nay sau khi nhớt mình trong phòng nhiều ngày thanh niên rốt cuộc cũng bước ra ngoài nhưng mà điều khiến giao h y cảm thấy kinh ngạc chính là tên ngốc này lại không đeo mặt nạ nhưng nghĩ đến bây giờ trong nhà cũng không có người ngoài nên nàng cũng không nghĩ nhiều nhưng khi nàng nhìn thấy tên ngốc định cứ như vậy đi ra ngoài nàng vội vàng gọi đổ ngốc ngươi muốn đi đâu mặt nạ của ngươi quên đeo rồi kia cửa hàng mấy ngày rồi ta đi dọn dẹp một chút thanh niên cười sảng khoái nói còn về mặt nạ yên tâm đi giao huy ta đã không cần mặt nạ nữa lời của thanh niên tuy rằng nói không quá lưu loát nhưng ít ra cũng mang lại cảm giác tự tin hơn nhiều so với trước kia nói xong thanh niên bước nhanh ra khỏi cửa nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của tên ngốc này trong lòng giao huy tràn ngập sự nghi hoặc lớn lao mãi đến tận nửa ngày sau nàng mới chợt nhận ra vừa nãy tên ngốc này hình như là trực tiếp gọi tên nàng vẻ mặt của giao hy đột nhiên trở nên kỳ lạ tên ngốc này xem ra thật sự có bản lĩnh cũng dám trực tiếp gọi cả tên của nàng không biết tại sao trong lòng giao hy còn cảm thấy có chút vui vẻ trên đường đến cửa hàng vừa vặn đụng phải trương thẩm hàng xóm và trương giao thanh niên chủ động cười chào hỏi trương thẩm trương giao muội muội buổi sáng tốt lành bà thím trương bị dọa sợ dù sao bà cũng không biết người kia là ai hơn nữa nói thật khuôn mặt này lúc cười lên thật sự khiến người ta sợ hãi sau khi nghe trương giao giải thích bà mới biết đây chính là thanh niên đeo mặt nạ ở hàng xóm sau đó trương giao bắt đầu xin lỗi thay cho trương giao còn bà thì đứng bên cạnh co rúm lại tỏ ra vẻ vô cùng tự trách và áy náy thanh niên nghe xong thản nhiên cười nói không có gì đâu trương thẩm thím xem con bây giờ chẳng phải rất tốt sao trương thẩm nghe vậy xác thực cảm thấy thanh niên sau khi bỏ mặt nạ ngược lại càng thêm sáng sủ và tự tin hơn trước đến cả cách nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều đây rõ ràng là một chuyện tốt sau khi hàn huyên vài câu đơn giản hai bên liền ai đi đường nấy nhưng trương giao sau khi nghe thấy thanh niên nói định đi sửa sang lại cửa hàng mấy ngày chưa mở liền cười ha ha nói khanh ca ngốc muội đi giúp huynh sau đó cũng không cần biết mẹ mình có đồng ý hay không trực tiếp đi theo bên cạnh thanh niên c ò n cười cười nói nói trương thẩm cũng không giận dù sao lúc trước chính trương giao gây ra chuyện bây giờ đi giúp đỡ một chút cũng là chuyện nên làm chỉ là nhìn bóng lưng hai người rời đi bà lại không hiểu sao cảm thấy có chút xứng đôi tuy nói thanh niên này có hơi xấu một chút nhưng chỉ cần nhìn quen rồi thì cũng bình thường chỉ cần con gái mình không chê thì cũng không có vấn đề gì hơn nữa thanh niên này cũng đâu phải sinh ra đã xấu xí như vậy mà chỉ là do trên mặt có vết phỏng thôi thêm vào đó nhìn dáng vẻ của thanh niên tỉ tỉ giao hy kia có thể thấy nếu như thanh niên không bị h ủ y dung chắc chắn cũng là một mỹ nam cực kỳ tuấn tú tương lai nếu như sinh con với trương giao chắc chắn sẽ là một đứa bé vô cùng xinh đẹp bây giờ mọi người đều biết giao hy và tên ngốc này không phải vợ chồng cho nên mọi người đều xem bọn họ là tỷ đệ nghĩ đến đây trương thẩm liền muốn giúp con gái mình làm mai sau khi biết được ý đồ của trương thẩm lông mày của giao hy co a lại trong lòng có một ngọn lửa bốc lên trương giao vừa hại ngốc t ử thảm như vậy thím trương lại quay đầu làm mai nhưng nghĩ lại trương giao cũng không phải cố ý hơn nữa sau đó cũng tương đối thành khẩn xin lỗi không cần thiết phải tính toán chi ly như vậy hơn nữa nhà thím trương cũng đúng là một gia đình tốt tương đối thông tình đạt lý nếu tên ngốc này thật sự có thể kết duyên với trương giao h ỷ sau này cũng sẽ có người chiếu cố hắn chỉ có điều trương giao làm việc lỗ mãng vẫn cần khảo sát nhiều hơn một chút không thể nhanh như vậy đã đưa ra câu trả lời chắc chắn dù sao cũng cần hỏi ý của tên ngốc kia trước giao h ỷ lập tức nói với thím trương trương thẩm cũng không cần phải nóng vội như vậy c k hn ờ ngại để cho bọn họ thuận theo tự nhiên phát triển trước xem một chút trương thẩm nghe xong thấy cũng đúng là đạo lý này cũng không nói thêm gì nữa sau khi thím trương rời đi giao hi vẫn đang suy nghĩ vì sao tên ngốc này đột nhiên giống như biến thành một người khác bây giờ lại có thể không hề cố kỵ không mang mặt nạ đi ra ngoài hơn nữa còn có thể chủ động trao hỏi người khác chẳng lẽ bị trương giao kích thích như vậy ngược lại để cho tên ngốc này khắc phục được bóng mà quá khứ vừa nghĩ tới mình nhiều năm như vậy cũng không giúp tên ngốc này vượt qua được ám ảnh này bị trương giao làm ầm ý lên ngược lại là tốt rồi trong lòng giao hy cảm thấy có chút n g ũ vị tạp chân không phải tư vị tuy biến hóa như vậy đối với tên ngốc kia mà nói là một chuyện tốt nhưng tâm tình của nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát giao hy có chút thất thần vuốt ve châm cải tóc gỗ đào mà tên ngốc kia đưa cho nàng sợ là tên ngốc kia còn không biết mình đã đưa châm cải tóc gỗ o cho nàng châm cải tóc gỗ đào này có hàm nghĩa đặc biệt bây giờ ở trong tay nàng là chuyện gì xảy ra thôi được rồi coi như là nàng hỗ trợ bảo tồn trước chờ sau này nếu tên ngốc kia thật sự muốn ở bên trương giao lại tặng châm cải tóc gỗ đào này cho trương giao cũng không muộn buồn chắn vô vị giao hy vừa vuốt ve châm cải tóc gỗ đào vừa chờ đợi tên ngốc kia trở về nhưng mà tên ngốc kia lại ở bên ngoài suốt một ngày đến hoàng hôn mới trở về giao hy cao m à i nói sắp xếp cửa hàng sao lại tốn nhiều thời gian như vậy nàng có chút lo lắng tên ngốc này có phải lại bị người bên ngoài bắt nạt hay không đối mặt với câu hỏi của giao hy ngốc tử thản nhiên nói trương giao muội vẫn muốn mở một cửa hàng son phấn vừa vặn chúng ta nơi đó còn có cửa hàng trống cho nên ta liền dự định cùng nàng hợp nhất một cửa hàng t i ê n chi phô hôm nay liền vội vàng cùng nàng cùng đi nhập hàng ngốc tử nghiêm túc giải thích giao hy nghe xong không khỏi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc tên ngốc này lại muốn kết phương làm ăn với trương giao nguyên bản tên ngốc này ngay cả nói chuyện với người xa lạ cũng tốn sức vừa nghĩ tới sau này hắn muốn làm ăn với người ta hơn nữa còn bán son phấn nàng liền có chút h ì n h tượng khó có thể tưởng tượng nhưng nhìn dáng vẻ không giống nói đùa của tên ngốc này giao hy khẽ thở dài đ ồ ngốc có thể nói cho ta biết vì sao ngươi đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy không là bởi vì lúc trước ta nói ta muốn rời khỏi sao giao hy đột nhiên có chút tự trách nàng không nên không hề báo trước nói với tên ngốc này rằng nàng muốn rời đi khiến tên ngốc này không hề có sự chuẩn bị tâm lý không phải tên ngốc kiên định lắc đầu hắn không muốn để giao hy cho rằng hắn là vì nàng muốn rời khỏi cho nên mới ép buộc mình thay đổi hắn không muốn để cho giao hy ấ y náy trong lòng được rồi nếu tên ngốc này đã nói không phải giao hy cũng không muốn hỏi thêm sau đó thay đổi cảm xúc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói lúc trước trương thẩm đến làm mai cho con không biết con nghĩ thế nào tên ngốc vừa nghe lập tức ngây dại lập tức cuống quýt giải thích không có tờ a đối trương giao muội muội không có tí đó hơn nữa ta đã có người thích rồi nói đến đây ngốc tử không khỏi đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn giao hy đã có người thích rồi sao giao hy trong lòng liền buồn bực tên ngốc này suốt ngày ở cùng với nàng cũng không thấy hắn nhìn thêm cô nương nào mấy lần là ai n g ư ờ i nói cho ta biết cô nương n g ư ờ i thích là ai ta đi làm mai giúp ngươi giao hy bắt đầu truy hỏi bởi vì trong lòng nàng thật sự là tò mò vô cùng nàng ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là nữ tử nào lại có thể ở dưới mí mắt nàng câu đi trái tim ngốc tử này đối mặt với câu hỏi của giao hy ngốc tử cúi đầu nắm chặt ống tay áo lắp bắp nói thì đào nguyên t i ế c ngày đó ta đem t r â m cải tóc gỗ đào tặng cho cô nương kia chuyện này giao hy này không biết phải làm như thế nào người xác định n g ư ờ i thích cô nương kia giao hy vẻ mặt cổ quái hỏi ngày đó nàng không chỉ mang mặt nạ còn cố ý thay quần áo tên ngốc này rõ ràng là đến xem náo nhiệt tùy tiện tìm một cô nương tặng t r â m cải tóc gỗ đào cho hắn bây giờ tìm cái cớ này rõ ràng là đang qua loa với nàng đúng tên n gốc nói n à n g có khí phách tuy rằng ngày đó nàng cũng đeo mặt nạ nhưng người ta thích chính là nàng nhìn bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc của tên n gốc này giao hy nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp nói rõ nữ tử đeo mặt nạ ngày đó thật ra chính là nàng sao giao hy bây giờ có chút xấu hổ bầu không khí trở nên có chút vi d i ệ u khụ khụ giao hy ho nhẹ hai tiếng nói sang chuyện khác đúng rồi lá gan của tên ngốc này đúng là càng ngày càng lớn sáng nay cũng dám trực tiếp gọi tên của ta giao hy vẫn cảm thấy rất bất ngờ đối với chuyện này dù sao tên ngốc này vẫn luôn gọi nàng là giao hy tỉ tỉ sáng nay lại trực tiếp gọi tên của nàng nàng còn suýt chút nữa không kịp phản ứng bởi vì tên ngốc này gọi thật sự là quá tự nhiên nghe vậy vẻ mặt của ngốc tử đột nhiên trở nên có chút không vui cao mày nói giao hy ta không muốn lại bị ngươi coi là một đứa bé ta đã là một người đàn ông tuy rằng hắn biết giao h y cũng không tức giận chỉ là đang trêu chọc nhưng nghĩ đến giao h y vẫn luôn coi hắn như một đứa trẻ hắn lại có chút buồn bực cho nên có chút không khống chế được ngữ khí của mình xin lỗi ta đi trước nấu cơm dứt lời ngốc tử trực tiếp quay người rời đi để lại cho giao h y một bóng lưng hơi có vẻ cô tịch giao h y có chút nơi người bởi vì đây là lần đầu tiên tên ngốc này nổi giận với nàng hơn nữa nguyên nhân phát giận còn là đã là một người đàn ông rồi nhìn bóng lưng cao gầy của tên ngốc này giao h y nhướng mày sau đó không biết nghĩ tới cái gì không khỏi hé miệng cười cười tên ngốc này thoạt nhìn thật đúng là có chút khác biệt giao h y lấy cây châm cải tóc bằng gỗ đào tử trong ngược ra đánh giá lại một phen chỉ có điều lần này phương thức nhìn nhận đã hoàn toàn khác biệt nhưng không thể không nói mặc kệ xem mấy lần tay nghề này thật đúng là rất thô giáp liên tiếp mấy ngày tên ngốc này đều đi sớm về trễ xem ra đối với chuyện mở cửa hàng son phấn vẫn hết sức để bụng hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều cùng trương giao đồng hành láng giềng đều nhìn thấy đều cảm thấy bọn họ hết sức xứng đôi quả thật tên ngốc này lần đầu tiên nhìn qua có chút dọa người nhưng nhìn quen mắt cũng liền thích ứng dù sao cũng chỉ là một cái túi d a mà thôi con người có tốt hay không không thể chỉ nhìn bề ngoài tên ngốc này ngoài việc mỗi ngày bận rộn chuyện tiệm son phấn khai trương còn thường xuyên giúp hàng xóm láng giềng những việc lạt vặt mọi người đều nhìn thấy đều biết tên ngốc này ngoài tính cách h ờ i chất phát nói chuyện không quá lưu loát ra là một thanh niên tốt bụng thiện lương vui vẻ giúp đỡ người khác các láng giềng đều dần quen biết với hắn thỉnh thoảng còn đưa một ít trái cây rau quả cho hắn mang về giao hy thấy tên ngốc này chung sớm tốt với hàng xóm láng giềng như vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải nàng có thể yên tâm rời đi hay không nhưng trước khi rời đi có một việc nàng nhất định phải xử lý tốt nhìn châm cải tóc gỗ đào trong tay tâm tình giao hy cảm thấy nặng nề cô còn không biết nên giải thích với tên ngốc kia thế nào về việc cô gái đeo mặt nạ ngày đó ở đào nguyên tiết chính là cô h ề ơ giao hy thở dài một hơi sớm biết lúc ấy nàng đã không có việc gì mà đi kiếm chuyện nếu không bây giờ cũng sẽ không phiền toái như vậy sau khi tạm thời gác chuyện phiền não này sang một bên giao hy định đi đến tiệm son phấn xem thử hôm nay là ngày tiệm son phấn khai trương nàng định đi tham gia náo nhiệt vì thế còn cố ý hẩm canh gà dự định khao tên gốc kia một chút chẳng qua trên đường đi chẳng biết tại sao tâm tình của nàng đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn mí mắt giật giật xem thời gian còn sớm vì vậy liền tìm quán rượu uống v à i chén mãi đến một canh giờ sau mới chậm rãi đi vào tiệm son phấn người còn rất nhiều không ít cô nương vây quanh trong tiệm son phấn chọn mua một mình trương giao cũng có chút bận tối mắt tối mũi giao hy thấy thế nhíu mày sao tên ngốc kia không có ở trong cửa hàng giao hy tiến lên dò hỏi trương giao tên ngốc kia đâu trương giao nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc d i ê n tỉ tỉ sao tỉ lại ở đây sao vậy có vấn đề gì sao giao h y kinh ngạc hỏi di tỷ tỷ vừa rồi có người đến báo nhà của tỷ bị cháy ngốc ca ca lập tức chạy về nói đến đây trương giao nghi hoặc nhìn giao h y giao h y tỷ tỷ n g ư ờ i còn không biết sao cháy giao h y nghe xong lập tức nhớ tới lúc mình hầm canh gà xong rời đi lửa hình như vẫn chưa tắt nguy rồi giao h y đột nhiên nhớ tới cây châm cải tóc gỗ đào kia còn để ở trong phòng toà nhà cháy thì cháy cùng lắm thì mua thêm một toà nữa là được nhưng cây châm cải tóc gỗ đào này có ý nghĩa rất quan trọng nàng còn phải trả lại cho tên ngốc kia ta cho người uống canh gà này sau khi bung canh gà trong tay xuống g i a o h y vội vàng chạy về sau một lúc khi nàng chạy về nhà quả nhiên cả tòa nhà đã bốc cháy dữ dội g i a o h y khẽ thở dài xem ra cái châm cải tóc bằng gỗ đào kia hẳn là không có cách nào lấy ra được rồi lúc này hàng xóm láng giềng đều đang giúp đỡ nhau dập lửa sau khi nhìn thấy g i a o h y xuất hiện trương thẩm vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng x í cô nương ngươi không ở trong nhà sao tại sao ta phải ở trong nhà giao hy cảm thấy có chút buồn cười được rồi trương thẩm tên ngốc kia đâu sao ta không thấy hắn giao hy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của tên ngốc kia ai nha hắn cho rằng ngươi ở nhà trực tiếp lên sông vào trương thẩm đau đớn vô cùng dậm chân nói cái gì giao hy quá sợ hãi nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trước mắt không chút suy nghĩ xông thẳng vào trương thẩm muốn ngăn cũng không kịp ngăn lại chỉ có thể gấp đến độ dậm chân lao vào trong đám cháy giao h y tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được bóng dáng của tên ngốc trong phòng cô sau đó không nói hai lời liền ôm hắn ra ngoài sau khi đến một chỗ c h ố n g trải lúc này giao h y mới phát hiện trên tay tên ngốc này vậy mà cầm chặt châm cải tóc bằng gỗ đào giao h y sắc mặt phức tạp chẳng phải là thân phận của nàng đã bại lộ rồi sao tên ngốc từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại nhưng mà vừa mở mắt đối diện chính là giao h y đang trách mắng người thật đúng là tên ngốc chẳng lẽ người ở cùng với ta lâu như vậy còn không biết ta là hạng người gì sao chút lửa này chẳng lẽ thật sự có thể thiêu chết ta sao giao hy lúc này thật sự rất tức giận đối mặt với lời của trách của giao hy trên mặt ngốc tử miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ta vốn chính là một tên ngốc không thể nghĩ được nhiều như vậy chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi nhìn nụ cười an tâm trên mặt hắn tâm tình giao hy lúc này có chút phức tạp trong lòng có một loại cảm giác khó chịu không hiểu há to miệng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đúng là tên ngốc cho ngươi tên k h ờ chậm rãi đưa châm cải tóc bằng gỗ đào trong tay tới trước mặt giao hy á c h biểu tình của giao hy có chút cứng đờ người nghe ta giải thích thật ra ngày đó ta tên ngốc lắc đầu cắt ngang lời nàng sau đó ánh mắt kiên định nhìn nàng tặng cho ngươi đưa cho ta giao hy sững sờ một chút nàng đã hiểu ý tứ trong ánh mắt của tên ngốc này ngươi biết người ngày đó của tết đào nguyên là ta giao hy có chút không thể tin được nhìn hắn ngốc tử yên lặng gật đầu n g ư ờ i có biết ngày đó tết đào nguyên tặng t r â m cải tóc đào mộc có ý nghĩa như thế nào không vẻ mặt của giao hy có chút trầm trọng nếu ý của tên ngốc này đã thẳng thắn như vậy vậy nàng cũng không thể coi như cái gì cũng không biết giao hy không khỏi nhớ tới người mà tên ngốc này nói thích ngày đó bây giờ nàng mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra người ngốc tử này thích chính là nàng trong lúc nhất thời tâm tình của nàng có chút khó có thể nói rõ nhưng bất kể như thế nào nàng đã biết tâm ý của tên ngốc này vậy châm cải tóc bằng gỗ đào này nàng không thể lấy danh nghĩa bảo tồn nhận nữa lập tức giao hy khẽ thở dài đồ ngốc thật xin lỗi ta không thể nhận đối với câu trả lời này của giao hy trong lòng ngốc tử kỳ thật đã sớm dự liệu được hắn cắn chặt môi dưới nắm chặt châm cải tóc bằng gỗ đào trong tay nhưng cuối cùng vẫn giống như nhuột trí mà nhẹ nhàng phun ra một chữ tốt cứ như vậy hai người nhìn nhau không nói gì đều im lặng mãi đến khi người cứu hỏa đến hai người mới thoát khỏi bầu không khí lúng túng này mà t r ư ơ n g g i a o sau khi nghe nói tên ngốc này xảy ra chuyện cũng đóng cửa tiệm son phấn vội vàng chạy về vừa thấy mặt liền vội vàng đỡ ngốc tử lên vai mình đồng thời nói với g i a o hy ngữ d i tỉ tỉ ngươi cũng vất vả rồi ngốc ca ca giao cho ta chăm sóc là được rồi ngươi đi nhà ta nghỉ ngơi một chút đi dứt lời cũng không đợi g i a o hy trả lời trực tiếp liền đỡ ngốc tử rời đi ôi g i a o hy duỗi tay nhìn bóng lưng cô đơn của tên ngốc này khi rời đi tay g i a o hi treo lơ lửng trên không trung thật lâu không buông xuống mãi đến cuối cùng mới đưa tay che ngực mình không biết vì sao giờ phút này nàng cảm thấy ngực có chút khó chịu nhìn tên ngốc dần chuyển biến tốt đẹp dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của trương giao g i a o hi dần dần ý thức được có lẽ tên ngốc này bây giờ đã không cần nàng nữa hơn nữa trải qua chuyện lúc trước giữa nàng và tên ngốc này cũng không thể quay về cô không biết mình nên dùng thân phận gì để đối mặt với tên ngốc này cuối cùng g i a o hi lựa chọn rời đi không c ó biệt với bất kỳ ai giao hy vốn tưởng rằng mình có thể nhanh chóng tiến vào cuộc sống từng dạo chơi nhân gian nhưng bây giờ mặc kệ nàng đi đâu đối mặt với món ăn ngon gì nàng cũng khó mà có hứng thú từ đầu đến cuối trong lòng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng nàng cũng không biết mình bị làm sao vậy nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh trong lòng nàng ngược lại cảm thấy có chút cô tịch cuối cùng giao hy lựa chọn rời xa đám người ồn ào náo động đi trên con đường nhỏ không người có lẽ chỉ có trong hoàn cảnh cô đơn này nội tâm của nàng mới có thể bình tĩnh một chút trăng sáng sao thưa gió thu thổi qua mang đến một tia mát mẻ giao h y đã rời khỏi đào nguyên cốc hơn nửa năm thần s ắ c cô đơn ngồi yên bên dòng suối nhỏ nàng giống như đã quên mất l ú c vui vẻ là như thế nào rời khỏi đào nguyên cốc hơn nửa năm nàng giống như lập tức mất đi tất cả niềm vui thú mặc dù đi qua rất nhiều nơi nhưng lại luôn ngơ, ngơ ngác ngác như một cái xác không hồn đúng lúc này mặt nước đột nhiên bịch một tiếng t ế lên một đám bọt nước đồ ngốc g i a o h y kinh ngạc nhìn về hướng đó nhưng mà sau một khắc lại phát hiện chỉ là một con cá nhảy ra khỏi mặt nước mặt mũi nàng tràn đầy vẻ mất mát nàng ngơ ngác nhìn dòng suối nhỏ phảng phất lại thấy được hình ảnh trong sáu năm qua thỉnh thoảng cùng tên ngốc kia dội nước đùa dẫn ba một giọt nước mắt nhỏ xuống ngô bàn tay của nàng g i a o h y có chút hoảng hốt sờ sờ gò má bỗng nhiên phát hiện trong mắt mình lại bất trì bất giác đã thấm đầy nước mắt tại sao ta lại rơi lệ giao hy thấp giọng nỉ non thất thần nhìn bóng của mình trong mặt nước dần dần nàng phảng phất thấy được bộ dáng của tên ngốc trong ảnh phản chiếu giống như tên ngốc kia từ đầu đến cuối đều đi theo phía sau nàng yên lặng nhìn chăm chú vào nàng bảo vệ nàng lạch cạch lạch cạch từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt nước bắn lên từng bọt nước trước đây nàng vẫn cho rằng mình đang chăm sóc tên ngốc kia nhưng bây giờ nhớ lại cô bắt cá không được hầm canh gà cũng có thể cho ăn một chút trên cơ bản là làm gì thì không được nàng như vậy chính mình cũng không chiếu cố được làm sao chiếu cố được tên ngốc kia cho đến ngày nay nàng mới rốt cục ý thức được nguyên lai cho tới nay đều là tên ngốc kia đang yên lặng chiếu cố nàng s ủ n g nàng cho nên nàng mới có thể chuyên tâm du s ơ n ngoạn thủy nhấm nháp mỹ thực thế gian không cần vì những chuyện vụn vặt đó mà phiền não tên ngốc kia đã sớm không phải là thiếu niên đã từng bị khi dễ trong lòng hắn sớm đã có tín nhiệm có người muốn bảo vệ chỉ có điều nàng vẫn đặt mình ở vị trí cao hơn cho nên mới không chú ý tới điểm này có lẽ từ lúc vô tình tên ngốc kia đã k h ắ c sâu vào trong lòng nàng sau khi nghĩ thông suốt tất cả giao hy không khỏi nín khóc mỉm cười đồ ngốc chờ ta cách một năm giao hy lại về tới đào nguyên cốc nàng về tới tòa nhà cũ sau khi lửa lớn qua đi đã hoàn thành xây dựng lại vẫn bảo chỉ bộ dáng giống như trước kia chỉ có điều tên ngốc kia hiện tại cũng không ở trong nhà giao hy đi vào gian phòng của mình gian phòng vô cùng chỉnh tề sạch sẽ hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn giao h y thấy thế k h ó e miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười xem ra tờ nờ ngốc kia vẫn luôn chờ nàng trở về nếu tên ngốc này không ở trong nhà vậy tất nhiên là ở trong cửa hàng giao h y không muốn chờ đợi thêm nữa bây giờ nàng sẽ gặp tên ngốc kia nhưng mà ngay tại lúc rời khỏi tòa nhà không lâu một đạo thanh âm kinh h ỉ đem giao h y gọi lại giao hi tỉ, tỉ tỉ đã về rồi hơn một năm nay tỉ đều đi đâu vậy là giọng của trương giao giao hy nghe tiếng nhìn lại ánh mắt nhất thời liền giật mình bởi vì trương giao đang ôm một cái bụng bự hiển nhiên là người đã mang thai lục giáp chẳng lẽ trong lúc nhất thời giao hy cảm giác trời đất quay cuồng đê uốc trống rỗng giao hy cũng không biết cuối cùng mình rời đi như thế nào nàng thất hồn lạc phách đi trên đường phố nhộn nhịp cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt xung quanh có vẻ không hợp nhau thoáng chốc giao hy mới ý thức được mình đã bất chi bất giác đi tới nơi lúc trước tên gốc kia tặng nàng châm gài tóc gỗ đao hơn nữa nhìn xung quanh vừa múa vừa hát dáng vẻ phi thường náo nhiệt giao hy mới phản ứng lại hôm nay lại là một năm lễ hội đào nguyên nhưng mà đối với nàng mà nói giống như đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nàng có chút lưu luyến đợi ở nơi này chậm chạp không muốn rời đi lần này rời đi có lẽ chính là vĩnh viễn cho nên nàng muốn ở lâu hơn một chút đợi đến khi tết đào nguyên kết thúc cuối cùng là một lời tạm biệt vì để tránh cho ngoại giới quấy dày nàng lại đeo lên một cái mặt nạ cứ như vậy nàng không mục đích dừng lại ở nơi này chờ đợi hết thảy chấm dứt màn đêm buông xuống tiết đào nguyên cũng sắp tới cao trào nhất hiu bốp khói lửa đầy trời bốc lên rực rỡ nhiều màu hiện ra vô hạn tốt đẹp tất cả đều kết thúc g i a o h y quay người lại đang định rời đi thì nhưng lại phát hiện tờ nờ ngốc kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nàng đầu đầy mồ hôi thở hổn hển ánh mắt mừng rỡ nhìn nàng đưa cho ngươi tên ngốc chậm rãi đưa châm g ả i tóc gỗ đào đến trước mặt giao hy tay giao hy run rẩy một cái nàng theo bản năng muốn đưa tay ra đón nhưng nghĩ đến chương giao thân mang bộ dáng lục giáp liền chậm chạp không có bất kỳ phản ứng gì thực xin lỗi ngươi nhận lầm ngươi giao hy xoay người m u ố n r ờ i đi nhưng tay lại bị tên ngốc kia nắm chặt giao hy ta biết là ngươi ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm giọng điệu của ngốc tử cực kỳ kiên định buông tay giao hy thi triển một luồng linh lực muốn đánh văng bàn tay đang nắm chặt của tên ngốc kia cả người ngốc tử lảo đảo quỳ rạp xuống đất phớp trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi hiển nhiên là bị chấn thương nhưng tay của hắn từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt cổ tay của giao hy nếu người đã trở về vậy ta sẽ không để ngươi rời đi mặc dù miệng đầy vết máu nhưng vẫn không cách nào che giấu nụ cười sán lạn của tên ngốc kia nước mắt từ khoe mắt giao hy chảy xuống nàng ta thê lương nhìn tên ngốc này bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì giao h y tỉ tỉ ngốc ca ca vì chờ ngươi trở về mờ tờ n ơ mờ m qua mỗi ngày đều thất hồn lạc phách cả ngày thu sai sổ sách nếu còn tiếp tục như vậy cửa hàng son phấn đều phải đóng cửa ngươi đừng đi nữa có được hay không trương giao đang ôm một cái bụng bự cũng không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hai người cười h ì hì nhìn hai người mà bên cạnh trương giao còn có một thanh niên bộ dáng thanh tú đang cẩn thận từng lê từng tí đỡ nàng giao h y nghi hoặc không hiểu nhìn trương giao và người thanh niên bên cạnh cô nhìn dáng vẻ thân mật giữa hai người hiển nhiên quan hệ cũng không hề tầm thường thấy vẻ mặt nghi hoặc của giao hy trương giao cười h ì h ì giải thích quan hệ giữa mình và người thanh niên bên cạnh thanh niên thanh tú này mới là tướng công của nàng chứ không phải ngốc ca ca rõ ràng giao hy ban đầu đã hiểu lầm trên thực tế một năm trước khi trương giao chăm sóc tên ngốc bị cháy từ những lời nói mơ trong lúc hắn hôn mê nàng đã biết được tên ngốc này không phải là tỷ đ ệ với giao hy hơn nữa tên n gốc này còn luôn ái mộ giao hy sau khi biết được tất cả chuyện này vốn dĩ nàng muốn giúp đỡ tác hợp cho hai người nhưng ai ngờ giao hy đột nhiên không từ mà biệt hôm nay giao hy đột nhiên trở về thấy nàng mang bộ dáng lục giáp cả người lại đột nhiên thất hồn lạc phách t r ư ơ n g giao ban đầu còn không rõ ràng lắm nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi mới ý thức được giao hy nhất định là hiểu lầm hơn nữa giao hy khẳng định cũng có tình cảm với tên n gốc kia cho nên mới đột nhiên chịu đả kích lớn như vậy sau khi tên gốc trở về trương giao vội vàng bảo hắn đi tìm giao hi bởi vì nếu như giao hi rời đi lần này chỉ sợ sẽ không bao giờ trở lại nữa hơn nữa vì để tránh cho giải thích không rõ ràng còn cố ý để tướng công của nàng đỡ nàng cùng đi tới vì có thể t á c hợp một đôi ngốc ca ca cùng giao hi tỉ tỉ này nàng cũng thật sự là nhọc lòng bây giờ thân tướng của mọi chuyện đã rõ ràng người ngoài cuộc như hai người bọn họ cũng có thể tránh ra tên ngốc chậm rãi đứng lên lao vết máu trên khóe miệng cười khanh khách nhìn giao hi vừa rồi ngươi là đang ghen sao g i a o h y đỏ mặt cũng may đo mặt nạ nên không nhìn ra nàng có chút tức giận chừng m ắ t tên ngốc này người tên ngốc này một năm không gặp lá gan thật sự là càng ngày càng lớn lại dám trêu chọc ta n g ư ơ i không trả lời ta sẽ coi như ngươi thật sự là đang ghen tuông tên ngốc cười vô tâm giờ phút này hắn cảm thấy thế gian thật mỹ hảo lập tức hắn lần nữa đưa c h â m gải tóc gỗ đào đến trước mặt g i a o h y đưa cho ngươi g i a o hi không đưa tay nhận lấy mà im lặng nhìn hắn lòng của ngốc tử dần dần trở nên có chút thấp thỏm nhìn tên ngốc này vẫn còn đần đội như vậy g i a o hi tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái còn đứng nơi g đó làm gì mơ âu đeo lên giúp ta nha ồ tên ngốc có vẻ hơi luống cuống tay chân hơn nửa ngày mới cải xong châm cải tóc sau khi làm xong tất cả những chuyện này ngốc tử không khỏi thở p h à o nhẹ nhõm trên thực tế g i a o hi cũng không khỏi thở p h à o nhẹ nhõm tên ngốc này đầu óc ngu si sợ là sau này còn có cô ta phải chịu đựng tin nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt g i a o h y vẫn mang theo nụ cười vui vẻ tên ngốc này nàng sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ bên ngoài hạo thiên kính nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt của nữ đế giao trì toát ra một tia dịu dàng và quyến luyến có lẽ có người sẽ cảm thấy giữa cô và tên ngốc này tranh lệch xa như vậy lại không có bất kỳ kinh nghiệm oanh oanh liệt liệt nào vì sao cô lại thích tên ngốc này nhưng chuyện tình cảm vốn là không nói rõ được tình cảm oanh oanh liệt liệt cũng không có nghĩa là nhất định sẽ cao hơn tình cảm bình bình đạm đạm bình thản đồng dạng cũng mang ý nghĩa thuần túy chân thành tha thiết không xen lẫn bất kỳ nhân tố nào khác tình cảm giữa nàng và tên gốc này cũng không cần dùng bất kỳ thứ gì khác để chứng minh bởi vì đây vốn là chuyện thuộc về bọn họ sau khi hoài niệm xong thân thể của nữ đế giao trì dần dần trở nên căng thẳng cánh tay thậm chí còn đang run rẩy bởi vì sau đó không bao lâu liền phát sinh hết thảy khiến nàng không thể không tách rời với tên n gốc này tên n gốc này cả đời vốn đã đủ đau khổ thê lương thật vất vả mới có thể sống cuộc sống bình thường nhưng đều bị tiêu dương làm hỏng hắn khó có thể tưởng tượng nếu hồn phách của tên n gốc kia bị nhốt trong một cái bình nhỏ mấy ngàn năm sẽ là một quang cảnh như thế nào chỉ là suy nghĩ một chút như vậy một hình ảnh nàng đều khó có thể chịu đựng được nội tâm chịu đựng tra tấn cùng d à y vò huống chi là tên n gốc bị nhốt trong giữa hồn bình kia nàng từng thề phải dùng cả đời của mình đi thủ hộ tên ngốc này chỉ cần nghĩ tới tên ngốc kia mấy ngàn năm đều một mực bị tra tấn ngươi để cho nàng làm sao có thể tha thứ được tiêu dương bây giờ khi nàng biết được hồn phách của tên ngốc này cũng không ở trong dưỡng hồn bình này trong lòng nàng ngược lại còn dễ chịu hơn một chút chỉ là tên ngốc này rốt cuộc bị tiêu dương giấu đi nơi nào vì tìm được đáp án này cũng chỉ có thể xem hết tất cả trong hạo thiên kính lúc ngốc tử và giao hy đang định về nhà tên ngốc đột nhiên dừng bước đau đớn không chịu nổi ôm đầu mình đau quá đầu của ta đau quá đổ ngốc ngươi làm sao vậy đang yên đang lành sao lại đau đầu giao hy vội vàng kiểm tra thân thể của tên ngốc này tuy rằng lúc trước nàng dùng linh lực chấn thương tên ngốc này nhưng cũng không đau đầu mới đúng sau khi kiểm tra cũng xác định điểm này tên ngốc tử này lúc trước bị linh lực của nàng chấn thương chỉ cần điều dưỡng vài ngày là không sao về phần nguyên nhân cái tên ngốc này đau đầu nàng còn chưa điều tra ra nhưng lúc này giao hy lại ý thức được một vấn đề cực lớn khác đó chính là lúc trước nàng vận dụng linh lực tuy chỉ dùng linh lực cực kỳ nhỏ bé nhưng đúng là sinh ra linh lực dao động giữa hai đầu lông mày của nàng dần dần lộ ra một vẻ yêu tư nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần phải lo lắng như vậy trừ phi thiên đình luôn luôn có người dò xét linh lực ba động của nàng nếu không không đến mức chút linh lực ba động rất nhỏ này có thể tìm được nàng hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị trước ở sau nếu thiên đình thật sự tìm được nàng muốn bắt nàng trở về nàng cũng có thể sắp xếp tốt tất cả trước tránh cho tên n gốc này bị liên lụy việc cấp bách trước mắt vẫn là phải làm rõ r à n g vì sao tên n gốc này lại đau đầu trở lại trong nhà giao hy cẩn thận đỡ tên n gốc này về phòng nghỉ ngơi cả đêm đều ở bên cạnh tên n gốc này mãi đến khi lông mày của tên n gốc này giãn ra vì hết đau đầu rồi ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau tờ nờ gốc này giống như không có chuyện gì đứng lên làm điểm tâm cho giao hy lúc ăn điểm tâm giao hy quan tâm hỏi thế nào đầu còn đau không tên ngốc lắc đầu cao mày nói đầu ngược lại là không đau chỉ là trong đầu không hiểu hiện lên một vài hình ảnh hình ảnh hình ảnh gì giao h y tò mò hỏi ngốc tử suy nghĩ một lát chậm rãi nói hình như là hình ảnh của một cô nương không đúng hình như là hai ồ、oh, lại không đúng hình như là ba cái nghe vậy giao h y hận không thể hung hăng gõ một cái lên đầu tên ngốc này nghe một chút đây là nói tiếng người sao được rồi được rồi đừng nghĩ nữa giao hi vỗ mạnh bàn thật sự là càng nói càng thái quá đợi lát nữa sợ là phải nói ra năm sáu cái nhớ kỹ từ nay về sau trong đầu của ngươi chỉ có thể có một mình ta giao hi hung hăng chừng hắn một cái a tên ngốc gật đầu nhưng đôi mày nhíu chặt thật lâu vẫn không giãn ra ba ba ba ba pháo nổ vang trời c h u ê n chống rộn rã toàn bộ khuôn viên biệt phủ răng đèn kết hoa khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng trong phòng trương giao đang g i ú p giao hy trang điểm giao hy tỉ tỉ có khẩn trương không trương giao cười hỏi giao hy lắc đầu khoé miệng lộ ra nụ cười thong dong cười nói sợ là người nên căng thẳng hẳn là tên ngốc kia kha hà cũng đúng trương giao cười cười sau đó không biết nghĩ tới điều gì cúi người cười khanh khách nói nhỏ vài câu bên tai giao hy mà giao hy vốn còn sắc mặt thong dong nhất thời đỏ bừng mặt trương giao thấy thế cười hì hì nói giao hy tỉ tỉ ngốc ca ca chỉ đội như vậy ngươi nên chủ động một chút chờ bái đường xong các ngươi chính là vợ chồng không cần phải ngượng ngùng trương giao vẻ mặt chế nhạo giao hy xấu hổ đỏ mặt ngón tay xa o xoa g ấ p áo dùng thanh âm nhỏ như mũi kêu nhẹ lên một tiếng sau đó trương giao lại chỉ đạo vài câu càng nói mặt giao hy càng đỏ mãi đến khi khăn von đỏ thẫm che lại lúc này mới miễn cưỡng hóa giải nội tâm ngượng ngùng của giao hy lúc này nhịp tim của nàng cũng không khỏi dần dần tăng nhanh cho đến giờ phút này nàng vẫn còn có một loại cảm giác như mộng như ảo nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành thân hơn nữa còn là cùng một tên ngốc như thế nhưng vừa nghĩ tới có thể thành thân với tên ngốc kia trong lòng nàng liền cảm thấy ngọt ngào mang theo tâm tình ngọt ngào này g i a o h y lẳng lặng chờ đợi chờ đợi giờ lành đến liền bái đường thành thân với tên ngốc kia mà lúc này tên ngốc kia đang ở cửa ngang đón tân khách nhưng không biết vì sao ở trong ngày đại hỷ này hắn lại có vẻ có chút không yên lòng mãi đến khi tướng công của trương giao nhắc nhở hắn giờ lành đã đến hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại nhất bái thiên địa nhị bái cao đường thím trương ngồi ở vị trí cao đường cười khanh khách nhìn hai người trong lòng nhất thời cũng bùi ngùi mãi thôi nàng từng muốn tác hợp trương giao và tên ngốc này nhưng bây giờ lại trở thành mẹ nuôi của tên ngốc này cũng có thể xem là một chuyện tốt trong toàn bộ quá trình vẻ mặt của ngốc tử có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác nhưng tất cả mọi người cho rằng hắn đang khẩn trương thêm tính cách của hắn có chút chất phác cho nên cũng không khiến mọi người chú ý mã cho đến phu thê giao bái ngay khoảnh khắc hai người đối bái tên ngốc đột nhiên che đầu của mình đau đớn hô đau đầu của ta đau quá biến cố bất thình lình làm tất cả tân khách ở đây đều có chút bất ngờ nếu không phải thật sự là đau đớn khó nhịn cũng không ai sẽ ở thời điểm bái đường trọng yếu như vậy mà bị đứt x í c giao hi cũng không quan tâm đến lễ nghĩa gì trực tiếp xốc khăn von đỏ lên cẩn thận từng l â y từng t í đỡ tên gốc này trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng sao lại đột nhiên đau đầu rồi lập tức giao hy lên tiếng chào hỏi để thím chương hỗ trợ tiếp khách sau đó đỡ tên gốc này về phòng trước trở lại trong phòng nhìn tên gốc đang r ã y r ụ a trên giường vẻ mặt cực kỳ thống khổ giao hy có chút mờ mịt l ú ố n cuống bởi vì nàng không thể tra xét ra nguyên nhân khiến tên gốc này đau đầu nhưng nàng lại thật sự không muốn để cho tên gốc này tiếp tục thống khổ cho nên nàng định vận dụng linh lực để xoa dịu đau đớn của hắn nhưng điều này cần phải mạo hiểm cực lớn lần vận dụng linh lực trước đó không bị thiên đình phát hiện đã là vô cùng may mắn nếu như lần này lại dùng ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào giao hy có chút d ố i d á m cùng do dự nhưng nhìn bộ dáng đau đớn dãy giụa của tên ngốc này cuối cùng giao hy vẫn cắn răng lựa chọn vận chuyển linh lực để xoa dịu cơn đau của tên ngốc này một cỗ linh lực tinh thần như hòa rót vào trong cơ thể tên ngốc này sắc mặt thống khổ của hắn cũng dần dần thư giãn xuống ngay khi giao h y định thở phào nhẹ nhõm mí mắt của nàng đột nhiên co rúng mãnh liệt hậu thủ mà nàng lưu lại đã bị kích hoạt chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra vị trí của nàng bại lộ chỉ sợ không bao lâu nữa người của thiên đình sẽ tìm tới nơi này không được nàng nhất định phải rời đi bằng không nếu để thiên đình biết được quan hệ giữa nàng và tên ngốc này còn không biết sẽ có hậu quả gì lần này bị bắt trở về vận mạnh của nàng sẽ như thế nào cũng chưa biết cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho tên ngốc này rơi vào hiểm cảnh sau khi ý thức được điểm này gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của giao hy trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt không ánh sáng nhìn không ra chút huyết sắc nào nhìn gốc tử còn chưa khôi phục ý thức trên giường trong ánh mắt giao hy tràn đầy nhu tình cùng không muốn xa rời đ ồ ngốc trở ta trở về bên ngoài hạo thiên kính trong ánh mắt của giao chỉ nữ đế tràn đầy thương cảm và đau khổ lần từ biệt này chính là mấy ngàn năm lúc ấy nàng không dám dừng lại chút nào vận chuyển toàn bộ linh lực toàn thân nhanh chóng rời khỏi đào nguyên cốc thiên đình phát hiện hành tung của nàng rất nhanh sẽ lần theo linh lực dao động của nàng tìm tới cửa cho nên nàng không thể c h â n c h ờ phải nhanh chóng rời đi đảo loạn thị giác của bọn họ đến mức cũng không kịp chờ sau khi tên ngốc tỉnh lại nói lời tạm biệt với hắn nàng một đường bay nhanh chỉ vì cách đào nguyên cốc càng xa càng tốt mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới bị thần tướng thiên đình bắt được mang về thiên đình sau khi được đưa về thiên đình nàng mới phát hiện mình đã bỏ sót một sai lầm trí mạng đó chính là nàng ta còn mặc một thân hỷ phục đến mức tất cả mọi người đều ý thức được nàng ở hạ giới bái đường thành thân với người khác thiên đế lúc ấy tức giận hỏi thăm nàng nam tử kia là ai lúc đó bởi vì nàng không biết dụng tâm lương khổ của thiên đế cho nên c h à n g ngập oán khí với thiên đế đồng thời lại lo lắng tên ngốc kia bị tổn thương tự nhiên không chịu nói gì cho tới bây giờ nàng còn có chút nghĩ không ra tiêu dương làm sao cùng ngốc tử của nàng sinh ra giao thoa hơn nữa vì sao còn muốn giết chết ngốc tử của n à n g sau khi tiêu dương từ tiên giới trở lại hạ giới đoạn c h ố n g không kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nghĩ đến đây giao trì nữ đ ấ y nhìn c h ầ m c h ầ m hạo thiên kính bởi vì tiếp theo có lẽ có thể vạch trần chân tướng năm đó đồng thời tìm được tên ngốc kia rốt cuộc bị tiêu dương giấu đi nơi nào trong hạo thiên kính sau khi giao hy rời đi tên ngốc nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra hai mắt hắn thất thần nhìn xa n nhà trong ánh mắt dại ra không ánh sáng thật lâu sau hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể chậm rã đi đến trước b à n trang điểm nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi trong gương đồng hắn vô lực ngồi liệt ở trên ghế dùng tay cẩn thận vuốt ve mặt mình một lần lại một lần sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào sau đó chẳng biết tại sao đôi mắt của hắn đột nhiên liền ướt át nước mắt lập tức từ khóe mắt của hắn chảy xuống hắn ta đẫm lại nhìn bản thân trong gương đồng đau khổ lại mờ mịt hỏi ngươi là ai tên ngốc hay là tiêu dương bên ngoài hạo thiên kính khi nghe tên ngốc hỏi câu này thần s á c của giao trì nữ đế lập tức giật mình vì sao tên ngốc này lại hỏi ra câu này giao trì nữ đế nhìn dáng vẻ đau khổ mờ mịt của tên ngốc trong hạo thiên cảnh này một ý niệm khó có thể tin dần dần hình thành tờ giờ ông ngờ ý thức của nàng ông đại não của nữ đế giao trì trong nháy mắt trở nên trống rỗng nàng mờ mịt luống cuống nhìn về phía nữ đế huyền vi thần tộc ở bên cạnh trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười n g ư ờ i nói cho ta biết là ta nghe lầm đúng không trong giọng nói của nữ đế giao trì mang theo một tia cầu xin huyền vi thần sắc trầm trọng nhì nàng khẽ thở dài trong lòng của ngươi đã có đáp án cần gì phải hỏi ta giả tất cả đều là giả sắc mặt của giao trì nữ đế dần dần trở nên dữ tận ngươi đang gạt ta ngươi nhất định là đang gạt ta những gì ta nhìn thấy bây giờ đều là giả đúng không hai tay của nữ đế giao trì đều đang run rẩy khó có thể tiếp nhận sự thật này nàng nắm chặt lấy cánh tay huyền vi t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt huyền vi không dám bỏ sót bất k ỳ một tia biến hóa nào h u y k n v có thể nhìn thấu lời nói dối của huyền vi hừ huyền vi hất tay giao trì nữ đế ra lạnh lùng nói hạo thiên kính có thể làm giả hay không ta nghĩ người hẳn là rõ hơn ta lời vừa nói ra hoàn toàn đánh nát tất cả tín niệm của giao trì nữ đế lập tức cả người nữ đế giao trì giống như mất hồn nghê ngốc tại chỗ ánh mắt đờ đẫn sắc mặt tái nhợt không ánh sáng sau đó dưới chân mềm nhũn lảo đảo ngã ngổ trên mặt đất sẽ không sẽ không tên ngốc kia làm sao có thể là tiêu dương trong miệng của nữ đế giao trì thì thào nói nhỏ không ngừng lẩm bẩm giống như tinh thần thất thường hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình cho dù chân tướng đã rõ ràng như thế nàng vẫn không muốn tin tưởng tiêu dương chính là tên ngốc kia bởi vì nếu như nàng tin tưởng cũng có nghĩa là nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng cứu lại tên ngốc kia những người vây xem phía dưới và mấy vị nữ đế còn lại trong chu tiên trận sau khi nhìn thấy biến hóa đột ngột này của giao trì nữ đế đều có chút nghi hoặc khó hiểu sao đột nhiên giao trì nữ đế lại giống như gặp phải đả kích gì đó trở nên thần thần huyên thuyên q u y ề n vi thở dài một hơi sau đó đem nội dung biểu hiện bên trong hạo thiên cảnh lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người sở dĩ lúc trước nàng chỉ để cho giao trì nữ đế một mình quan sát là bởi vì đã từng bất kể là đám người lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn hỏa linh nhi hay là long tiếu tiếu đều là tiêu dương cứu rỗi các nàng tiêu dương là ánh sáng của các nàng nhưng duy chỉ có giao chỉ nữ đế giao hy ở đây là giao hy cứu rỗi tiêu dương thân ở trong hắc ám lầy lội bởi vậy đoạn ký ức này đối với tiêu dương mà nói có ý nghĩa đặc thù thậm chí là để quyết tâm của tiêu dương đều sinh ra dao động đến mức khiến tiêu dương về sau không thể không lựa chọn tách đoạn ký ức này ra cho nên vì tôn trọng tiêu dương nàng mới chỉ để cho nữ đế giao chỉ, một mình quan sát không có biểu hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người nhưng bây giờ câu chuyện của tiêu dương và nữ đế giao trì đã kết thúc cũng là lúc để thế nhân biết được chân tướng năm đó hạo thiên kính lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người tất cả mọi người nhìn chằm chằm hạo thiên kính muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sau đó đập vào mắt là một người quái dị đã thay đổi hoàn toàn xuất hiện trong hình tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc tên xấu xí này là ai bọn họ đều bỏ lỡ bao nhiêu nội dung nghĩ đến hình ảnh lúc này chính là đến từ dưỡng hồn bình của nữ đế phu quân giao trì hơn nữa nhìn người này mặc k h ỉ phục gian phòng lại bố trí vui mừng như vậy kết hợp với phản ứng thất hồn lạc phách của giao trì nữ đế chẳng lẽ tên xấu xí này chính là phu quân mà giao trì nữ đế tâm tâm niệm niệm điều này làm cho mọi người ngoài cháy trong mềm tuyệt đối không nghĩ tới ánh mắt của giao trì nữ đế lại đặc biệt như vậy ngay cả đám người lãnh nhược tuyết cũng lộ vẻ kinh ngạc phu quân giao trì nữ đế tưởng niệm mấy ngàn năm lại là dung mạo này nhưng điều khiến các nàng cảm thấy càng thêm nghi ngờ chính là vì sao giao trì nữ đế lại đột nhiên giống như tinh thần thất thường trong hạo thiên kính tiêu dương ngồi ngây ngốc một đêm trước gương đồng rốt cuộc hắn là ai đầu ngốc của giao hy hay là tiêu dương hay là cả hai trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ dãy giụa hắn nhớ lại ký ức trước kia biết được sứ mệnh của mình nhưng quá khứ với giao hy lại hiện lên trước mắt hắn từng chút một dáng vẻ giao hy nhíu mày dáng vẻ cười của giao hy dáng vẻ tức giận của giao hy đều khắc thật sâu ở trong ý thức của hắn khiến hắn khó có thể dứt bỏ khó có thể quên khiến quyết tâm của hắn thậm chí sinh ra dao động hắn muốn vứt bỏ tất cả cứ như vậy cùng giao hy ở bên nhau một thế này bạch đầu dai lão bởi vậy hắn thống khổ hắn d ã d r a hắn khó có thể làm ra lựa chọn hắn thần sắc hoảng hốt đi ra khỏi phòng ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hắn nhưng không thể chiếu sáng nội tâm cô tịch của hắn nhìn tòa nhà trống rỗng tiêu dương hồi tưởng lại lời giao hy nói với hắn tối hôm qua Giao hơn lại rời đi, h nữa rời đi rất vội vàng bây giờ khôi phục ký ức trước kia hắn cũng biết giao hy cũng không phải là tiên nhân gì mà hẳn là một vị tu hành giả sau khi ý thức dần dần bình tĩnh lại tiêu dương cũng ý thức được nếu như hắn lựa chọn từ bỏ hết thảy cùng giao hy cùng nhau thủ hộ ở một thế này sau khi kỷ nguyên bị hủy diệt không chỉ có giao hy ngay cả những người quan trọng đã từng cùng với tất cả mọi thứ ở hạ giới đều sẽ không còn tồn tại mà hắn cũng sẽ một mình chịu đựng sự cô đơn vô biên mà nếu hắn lựa chọn dựa theo kế hoạch ban đầu cứu vớt hạ giới không chỉ tất cả mọi người sẽ đạt được tân sinh có lẽ ngay cả giao hy cũng sẽ sống càng trói mắt ở trong thế giới mới sinh ra tin tưởng cứ như vậy giao hy cũng có thể dần dần quên lãng hắn nhất định sẽ quên hắn dù sao hắn vốn là một tồn tại không đáng chú ý giao hy đột nhiên rời đi vào lúc này có lẽ là một cơ hội hiện tại liền để tất cả dừng lại ở chỗ này không để giao hy cùng hắn có bất kỳ liên quan nào đã là lựa chọn tốt nhất sau khi hạ quyết tâm một lần nữa tiêu dương cũng rời khỏi đa nguyên cốc bắt đầu tu luyện thiên đạo kinh một lần nữa hiện tại hắn cần nhanh chóng tăng thực lực lên mới có thể hoàn thành tất cả những gì hắn muốn làm mấy tháng sau một nam tử trung niên uy nghiêm tìm được hắn ngươi chính là phu quân của giao h y thiên đế nhíu mày cẩn thận quan sát tiêu dương t u y nói bộ dáng đã bị hủy nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là đại sự gì dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục sau đó bởi vì nhìn quá không vừa mắt không tiện giao lưu thiên đế trực tiếp giúp tiêu dương khôi phục dung mạo bị hao tổn sau khi tiêu dương khôi phục dung mạo đám người bên ngoài hạo thiên kính lập tức kinh ngạc đến ngây người phu quân của nữ đế giao chi vậy mà giống tiêu dương như đúc hay là nói phu quân của nữ đế giao trì chính là tiêu dương không ít người lập tức liên hệ phần ký ức mà tiêu dương thiếu hụt kia với đoạn ký ức trong dưỡng hồn bình của nữ đế phu quân giao trì nếu không có gì ngoài ý muốn chỉ sợ tiêu dương thật sự chính là phu quân của nữ đế giao trì c h â n tướng này khiến tất cả mọi người bất ngờ tiêu dương mà giao trì nữ đế căm hận nhất lại chính là phu quân mà nàng tưởng niệm mấy ngàn năm nghĩ đến đây ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn về phía giao trì nữ đế bây giờ tiêu dương đã khôi phục d u n g mạo vốn có sự thật bày ở trước mặt giao trì nữ đế cũng không cách nào lừa mình dối người phụt nữ đế giao trì k h í huyết công tâm phun ra một ngụm tinh huyết nàng vươn tay run rẩy khuôn mặt thê lương nhìn tiêu dương trong chu tiên trận đồ ngốc người thật là lòng dạ độc ác thật sự là lòng dạ độc ác suy nghĩ bi thương như thủy c h i ề u đánh và tim gan đau thấu xương phốc lại một ngụm tinh huyết tuôn ra thân thể của giao trì nữ đế đột nhiên run lên vô lực nằm dạp trên mặt đất khi nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể lần nữa khóe miệng của nàng đã tràn đầy vết máu đôi mắt đã biến thành một mảnh huyết sắc thê mỹ ai oán khí tức của nàng uể oải không phấn chấn nhưng vẫn luôn nhìn tiêu dương không có chút phản ứng nào ở bên trong nguyên thủy đế thành dần dần huyết lệ ngưng tụ trong mắt nàng thẳng đến một khắc nào đó cảm xúc rốt cuộc không thể khống chế chợt thê lương rơi lệ lệ ướt đẫm vạt áo đối mặt với kết cục đã định từ lâu thân thể của nàng thống khổ vô lực run rẩy trên mặt nàng lộ vẻ thống khổ thê lương huyết lệ như suối không ngừng trượt xuống từ trên gương mặt xinh đẹp của nàng khiến người nhìn thấy mà giật mình nàng đau đến không muốn sống nhìn tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành há hốc mồm lại nghẹn ngào khó tả đổ ngốc lòng của ngươi thật sự rất tàn nhẫn ngươi làm sao cam lòng để cho ta tiếp nhận tất cả thống khổ này giờ khác này cả người nữ đế giao trì p h ả n phất đều bị rút sạch thất thần nhìn tiêu dương không còn một tê sinh tức giống như tiêu dương bây giờ biến thành một người chết sống lại nhìn dáng vẻ bi thương tuyệt vọng của nữ đế giao trì tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời lúc này nữ đế giao trì nào còn có bộ dáng cao cao tại thượng như trước kia chẳng qua là một nữ nhân thê thảm bi thương mà thôi mọi người cũng không khỏi cảm thán tiêu dương tâm thật là tàn nhẫn không chỉ khiến cho nữ đế giao trì vẫn luôn không biết chân tướng còn khiến nữ đế giao trì thống hận hắn mấy ngàn năm có lẽ tiêu dương vốn muốn vĩnh viễn giấu giếm chân tướng này nhưng trung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ hở bây giờ chân tướng rõ ràng chỉ sợ bất kể là ai cũng không chịu nổi đà kích lớn như vậy nhìn trạng thái lúc này của nữ đế giao trì sợ là cũng không sống nổi trong chu tiên trận đám người lãnh nhược tuyết nhìn bộ dáng bi thảm thê lương của giao trì nữ đế bây giờ trong lòng cũng cảm nhận được bi thương thật lớn cho dù các nàng đã từng nhìn giao trì nữ đế không vừa mắt hận không thể t r ấ n áp nàng nhưng bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì tiêu dương đã vĩnh viễn không về được tiêu dương không còn ở đây vậy các nàng còn sống còn có ý nghĩa gì bây giờ các nàng đã làm ra quyết định cuối cùng nếu cứu không về tiêu dương vậy liền cùng tiêu dương chết chung mà nữ đế huyền vi vẫn luôn như không đếm xỉa đến trong đôi mắt cũng không khỏi nhỏ xuống một giọt nước mắt trong lòng nàng cũng tràn ngập đau xót nhưng nàng không thể thất hồn lạc phách như người khác nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành nàng dần dần ý thức được tiêu dương bị chu tiên trận trấn áp có lẽ là tiêu dương cố ý làm chính là vì để hắn có cơ hội có thể dung hợp với hạo thiên kính cứ như vậy năng lượng tiên giới ngưng tụ trong cơ thể hắn có thể thông qua hạo thiên kính chậm rãi rót vào trong hạ giới không đến mức bộc phát ra một chút phá hủy hạ giới chỉ sợ đợi đến khi hạo thiên kính rút toàn bộ ý thức ký ức tiêu dương ra cũng chính là lúc tiêu dương thành công lui thân làm hồng nhan c h i kỷ của tiêu dương nàng còn cần giúp tiêu dương hoàn thành hết thảy giao chỉ nữ đế dùng hạo thiên kính để kiểm tra cuộc đời tiêu dương tìm kiếm nơi phu quân nàng hạ lạc chỉ sợ chính là bố cục tiêu dương sớm làm xong chỉ là có lẽ sau đó chính tiêu dương cũng không biết hắn kỳ thật chính là phu quân của giao chỉ nữ đế chuyện ngoài ý muốn này tạm thời không đề cập tới khiến huyền vi cảm thấy có chút nghi hoặc chính là nếu tiêu dương sớm biết cuộc đời của hắn sẽ bị chiếu rọi ở bên trong hạo thiên kính thì các nàng sẽ biết được tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến những người lãnh nhược tuyết này sau khi biết được chân tướng chỉ sợ cũng sẽ chết cùng hắn lấy hiểu biết của nàng đối với tiêu dương tiêu dương là tuyệt đối không có khả năng sẽ để cho loại chuyện này phát sinh bởi vì tiêu dương làm ra hy sinh cờ hờ nờ hờ là vì để cho những người hắn quan tâm này có thể sống sót thật tốt nếu l ạ i nhược tuyết các nàng đều lựa chọn bồi tiêu dương cùng chết vậy tiêu dương làm hết thảy chẳng phải không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên trong đó nhất định còn có chỗ nàng không nghĩ tới mang theo nghi hoặc này huyền vi tiếp tục nhìn về phía hạo thiên kính trong hạo thiên kính sau khi tiêu dương gặp được phụ thân của giao hy lập tức liền cảm ứng được phụ thân của giao hy vô cùng không tầm thường mà đồng dạng thiên đế càng nhìn tiêu dương càng cảm thấy tiêu dương mười phần không giống người thường Từ、sau khi giao hy lựa chọn thoát khỏi thiên đình thiên đế cũng dần dần ý thức được trước kia mình quá mức hạ khắc với giao hy mặc dù sau khi biết giao hy ở hạ giới thành thân với người khác thì có chút tức giận nhưng sau khi tỉnh táo lại liền bắt đầu suy nghĩ cho hạnh phúc của giao hy nếu p h à m nhân thành thân với giao hy này không có bất kỳ vấn đề gì vậy hắn không ngại thành toàn giao hy vì thế hắn thậm chí không tiếc tự mình xuống p h à m tục giới tìm kiếm vốn tưởng rằng phu quân của giao hy chỉ là một p h à m nhân bình thường nhưng bây giờ nhìn như vậy phu quân của giao hy tuyệt đối không đơn giản như vậy là một người cha sợ giao hy bị thương thiên đế nghiêm nghị nhìn tiêu dương chấn động nói bản đế chính là phụ thân của giao hy ta nói cho bản đế tất cả mọi chuyện của ngươi nếu có chút giấu giếm bản đế tuyệt đối sẽ không tha tiêu dương nghe vậy trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ không ngờ phụ thân của giao hy lại là thiên đế sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi tiêu dương không khỏi khẽ thở dài một hơi có lẽ tất cả những điều này đều đã được định sẵn vốn hắn còn có chút lo lắng lấy lực lượng một mình mình không cách nào hoàn thành toàn bộ kế hoạch nhưng bây giờ thiên đế đột nhiên xuất hiện nếu có thể có thiên đế hỗ trợ vậy chắc chắn sẽ được đề cao lập tức tiêu dương đem tất cả mọi thứ của mình đều báo cho thiên đế chỉ là tiêu dương nói những lời này tựa như thiên phương dạ đàm lại là tiên giới hay kỷ nguyên hủy diệt gì đó thật sự khó có thể khiến người ta tin phục nhưng lấy nhãn lực của thiên đế lại không nhìn ra tiêu dương có dấu hiệu nói dối việc này căn hệ trọng đại cho nên vì phòng ngừa vạn nhất thiên đế quyết định mang tiêu dương về thiên đình dùng hạo thiên kính xem xét những lời tiêu dương nói có phải là thật hay không sau khi dùng hạo thiên kính kiểm tra ký ức của tiêu dương tiên giới vậy mà đã không còn tồn tại nữa thiên đế có chút thất thần tất cả những gì tiêu dương nói đều là sự thật tiêu dương không lên tiếng quấy dày bởi vì hắn biết cho dù là thiên đế cũng cần thời gian đi tiếp nhận chân tướng này sau một lúc lâu trầm mặc thiên đế liền quyết định vì thiên hạ thương sinh hiệp trợ tiêu dương hoàn thành kế hoạch này chỉ là quyết định này có nên để giao hy biết được hay không thiên đế có thể tưởng tượng ra được nếu như giao hy biết được kế hoạch này tất nhiên khó có thể tiếp nhận bởi vì kế hoạch này áp dụng đã chú định tiêu dương sẽ hy sinh cho nên thiên đế giao quyền lựa chọn này cho tiêu dương tiêu dương chỉ là ở trong thiên lao xa xa nhìn giao hy một chút cảm xúc liền dần dần trở nên có chút khó có thể tự kiềm chế không được không thể không thể để cho giao hy biết được tất cả những chuyện này nếu để giao hy biết được tất nhiên sẽ không đồng ý để hắn làm ra quyết định này cùng lúc đó hắn cũng không xác định tín niệm của mình có còn bị giao hy giao động lần nữa hay không chuyện này không cho phép hắn có chút giao động cho nên không chỉ không thể để cho giao hy biết được tất cả những thứ này hắn cũng không thể không lựa chọn tước đoạt đoạn ký ức này với giao hy để cho tín niệm của mình không hề bị bất l u ậ n cái gì giao động sau khi đưa ra quyết định tiêu dương liền thương lượng với thiên đế toàn bộ kế hoạch giống như là tranh thủ thời gian cho hạ giới chờ đợi năng lượng tiên giới ngưng tụ xong tất cả mọi thứ đều đã lên kế hoạch xong chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng đó chính là đến lúc đó cần phải có người thôi động hạo thiên kính thôn p h ả ý thức của hắn chỉ có như vậy đến lúc đó năng lượng tiên giới ngưng tụ trong cơ thể hắn mới có thể thông qua hạo thiên kính hỏa hoãn rót vào trong hạ giới không đến mức lập tức bộc phát ra hủy diệt toàn bộ hạ giới nghĩ tới nghĩ lui tiêu dương có khả năng nghĩ tới người tốt nhất lại chỉ có giao hy dù sao thân phận của giao hy là thích hợp nhất hơn nữa nếu hạo thiên kính rơi vào trong tay người có dụng tâm khác chỉ sợ sẽ là một trận đại kiếp nạn giữa thiên địa sau một p h e n suy nghĩ tiêu dương quyết định đem đoạn trí nhớ bị chóc ra kia phong tồn lại để giao hy tưởng lầm là hắn giết chết tên ngốc kia vì tìm kiếm tên ngốc kia sau khi t r ấ n áp hắn giao hy sẽ dùng hạo thiên kính rút ra ký ức ý thức của hắn cứ như vậy hắn có thể hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch hoàn toàn bị hạo thiên kính thôn tính có lẽ trong tiềm thức của hắn cũng hy vọng người nhìn thấy vào phút cuối cùng sẽ là giao hy nghe xong toàn bộ kế hoạch của tiêu dương thiên đế c ậ o mải nói tiêu dương ngươi có nghĩ tới hay không nếu giao hy biết được chân tướng của tất cả chuyện này nàng sẽ thống khổ cỡ nào còn có những người ngươi từng quan tâm nếu các nàng đều biết được chân tướng lại nên tiếp nhận như thế nào các nàng còn có thể sống sót sao đối mặt với sự chất vấn của thiên đế tiêu dương buồn bã cười một tiếng hắn làm sao nỡ để các nàng sống trong thống khổ tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là hy vọng các nàng có thể sống sót thật tốt ở trong tân thế giới cho nên hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy sau khi ý thức của hắn hoàn toàn bị hạo thiên kính thôn phệ dấu vết tồn tại của hắn đều sẽ bị xóa sạch tất cả những thứ có liên quan đến hắn đều sẽ không còn tồn tại các nàng sẽ không còn bất kỳ ký ức nào có liên quan đến hắn trong thế giới mới ra đời không ai nhớ từng có một người tên là tiêu dương tồn tại các nàng sẽ sống sót thật tốt trong thế giới mới sinh ra nhưng hiện tại hắn không thể nói ra tất cả những điều này bởi vì hắn biết một ngày nào đó trong tương lai có lẽ các nàng đang thông qua hạo thiên kính nhìn hắn nếu các nàng sớm biết hết thảy có lẽ sẽ không đợi được đến lúc ý thức của hắn hoàn toàn bị hạo thiên kính thôn p h ệ cho nên hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng gánh vác lấy tất cả những thứ này cùng lúc đó hắn quyết định nói dối một lần cho các nàng một hy vọng sống sót tiêu dương đột nhiên cười nói với thiên đế thiên đế tiền bối sau khi thế giới mới sinh ra ta sẽ đích thân nhận lỗi với các nàng hơn nữa ta vì các nàng bỏ ra nhiều như vậy để các nàng hơi chảy chút nước mắt cũng không tính là quá phận nhỉ lời vừa nói ra thần s á c thiên đế ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường trầm giọng nói nếu đã như vậy mọi chuyện cứ làm theo lời ngươi nói sau đó đoạn trí nhớ tiêu dương bắc ra ở trong dưỡng hồn bình liền hồi tưởng hoàn tất mà lúc này bên ngoài hạo thiên kính khi ngũ nữ trong chu tiên trận nghe được tiêu dương nói câu này trên mặt đều khó nén vẻ kích động cảm xúc vốn thương cảm bi thống cũng bị vui sướng thay thế trong nháy mắt lãi nhược tuyết nhìn về phía tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành nắm quyền nhỏ cắn răng giận dữ nói sư phụ thúi sư phụ xấu nhất định phải hù dọa người ta như vậy chờ ngươi tỉnh xem người ta thu thập ngươi như thế nào ôn nhã nhàng kích động rơi nước mắt không ngừng tràn đầy thâm tỉnh nhìn qua tiêu dương chỉ cần tiêu dương có thể còn sống vậy hết thảy tất cả đều đáng giá đáng giận người một bụng ý nghĩ xấu lừa ta nhiều nước mắt như vậy h ỏ a linh n h i nghiến răng nghiến lợi nổi trận lôi đình thế nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ vui sướng mà long tiếu tiếu vốn đã có chút mất khống chế lúc này lại khôi phục hình thái con người vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thanh nàng muốn để sau khi sư phụ trở về nhìn thấy nàng đã học được khống chế chính mình mà trong thời gian thật ngắn công tôn nhã nhu đã một lần nữa khôi phục thành bộ giáng mị hoặc biên đảo chúng sinh kia tiêu dương ngươi đừng hòng để cho ta tha thứ cho ngươi nhưng nhìn tiêu dương t r o nguyên n g thủy đế thành công tôn nhã nhu cười quyến rũ nhưng mà tâm tình ta bây giờ tốt nếu sau này ngươi nguyện ý làm t ọ a kỵ của ta ta cũng không phải không thể cho ngươi một cơ hội đền bù lời này từ nữ bên cạnh lúc ấy liền nổ ngay tại chỗ muốn cùng công tôn nhã nhu làm việc huyền vi thấy thế lập tức dùng chu tiên trận chấn áp các nàng tránh cho các nàng quấy dày tiêu dương về phần những lời tiêu dương vừa nghe được ở bên trong hạo thiên cảnh huyền vi cũng kích động vui sướng giống như lãnh nhược tuyết các nàng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại luôn cảm thấy nơi nào đó có vấn đề nếu tiêu dương thật sự không cần hy sinh vậy hắn hoàn toàn không cần giấu giếm tất cả chân tướng của giao hy nhìn đám người lãnh nhược tuyết hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng hoàn toàn không có trạng thái một lòng muốn chết vừa rồi huyền vi đột nhiên ngây ngẩn cả người chẳng lẽ đây là tiêu dương cố ý nói như vậy chính là vì có thể để cho các nàng có thể sống sót thật tốt lập tức nàng đưa mắt nhìn về phía giao hy đã như người chết quả nhiên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của giao hy dần dần tỏa ra một tiên sinh cơ có lẽ đối với giao hy hiện tại mà nói câu nói này của tiêu dương chính là động lực kiên trì sống sót duy nhất của nàng dù là trăm ngàn chỗ hở nàng cũng không nguyện ý thả xuống hy vọng cuối cùng này có đôi khi không phải các nàng không nghĩ tới điểm này mà là không muốn suy nghĩ bởi vì đây là hy vọng cuối cùng của các nàng sau khi ý thức được điểm này q u y ề n vi rốt cuộc cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của tiêu dương nhưng lời nói dối trung quy là nói dối một ngày nào đó sẽ bị vặt trần mặc dù nàng không biết dụng ý thật sự của tiêu dương là gì cũng không biết sau này sẽ như thế nào nhưng bây giờ nàng sẽ không chọc thủng lời nói dối thiện ý này của tiêu dương làm hồng nhan c h i kỷ của tiêu dương đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm cho tiêu dương hiện tại cũng nên là thời điểm kết thúc tất cả mọi chuyện c hạo ờ h thiên kính quay lại ký ức cuối cùng của tiêu dương cũng mang ý nghĩa ý thức tiêu dương triệt để bị hạo thiên kính thôn phệ đến lúc đó năng lượng tiên giới ngưng tụ sẽ rót vào hạ giới đản sinh ra một thế giới hoàn toàn mới đây là nguyện vọng cuối cùng của tiêu dương cùng với phụ thân hắn tiên đế liền để cho nàng đến hoàn thành một cước lâm môn cuối cùng này trong hạo thiên kính chỉ nhớ tiêu dương bị chóc ra sau khi thu giao hy làm đồ đệ đồng thời mời thiên đế phong ấn dưỡng hồn bình vào châm gải tóc gỗ đào của giao hy cả người giống như hư thoát hắn nhìn g i a o h y đang hôn mê còn mặt mũi tràn đầy thống khổ trong lòng không hiểu sao có một loại cảm giác đau nhói hắn có chút đau lòng cùng áy náy muốn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng vuốt ve thống khổ trên mặt nàng nhưng vừa vươn tay ra hắn liền ngây ngẩn cả người hắn đang làm gì hắn không hiểu vì sao mình lại làm ra loại hành động vượt giới này, nhìn thấy cảnh này thiên đế nhíu mày. hiển nhiên cho dù đoạn ký ức kia của tiêu dương bị chóc ra nhưng tiêu dương vô luận là ở trong tiềm thức hay là ở bản năng thân thể đều còn bảo tồn cảm giác quen thuộc đối với giao hy nếu để cho bọn họ tiếp tục sống c h i ề u ở chung có lẽ tiêu dương sẽ lần nữa yêu giao hy như vậy sẽ chỉ mang đến thống khổ lớn hơn cho tiêu dương cùng giao hy bởi vậy thiên đế tiến lên mang giao hy đi đồng thời lạnh lùng nói với tiêu dương nếu không cần thiết về sau người tốt nhất không nên gặp giao hy sau khi giao hy bị thiên đế mang đi tiêu dương khẽ thở dài trên thực tế không cần thiên đế nhắc nhở hắn cũng sẽ cố gắng tránh mặt giao hy bởi vì giữa giao hy và hắn ngoài thù hận chỉ sợ cũng không còn gì khác chỉ có điều sau khi giao hy tỉnh lại lập tức tìm tới cửa bây giờ ta đã bái ngươi làm sư trả hồn phách phu quân ta lại cho ta giao hy cố nén phẫn nộ cùng cừu hận trong lòng gắt gao trừng mắt nhìn tiêu dương ta chưa bao giờ nói chỉ cần ngươi bái ta làm sư ta liền trả dưỡng hồn bình cho ngươi tiêu dương thần sắc lạnh lùng không lạnh không nhạt trả lời ngươi vô sỉ giao hy giận không kềm được làm bộ liền hướng tiêu dương công tới nhưng mà dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của thiên đế thực lực của tiêu dương đã x ư a đầu bằng nay lại thêm giao hy trong một đoạn thời gian thật dài đều lơ là tu luyện cho nên công kích của giao hy dễ như trở bàn tay liền bị tiêu dương hóa giải lần lượt công kích thất bại trên mặt giao hy dần dần tràn đầy tuyệt vọng trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực thật sâu bây giờ thiên đế càng ngày càng xa cách nữ nhi này của nàng thậm chí đã bắt đầu không gặp nàng mà chính nàng lại không có thực lực làm gì tiêu dương chẳng lẽ nàng vĩnh viễn cũng không cướp lại được hồn phách của tên ngốc kia sao nhìn giao hy thất hồn lạc phách dần dần tâm như cho tàn tiêu dương tâm thần run lên trong lòng không hiểu sao hiện ra một loại cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng trong lòng tiêu dương không hiểu vì sao khi hắn đối mặt giao hy sẽ có loại cảm giác đau xót không hiểu chẳng lẽ là bởi vì hắn giết chết phu quân của giao hy sinh ra cảm giác á i náy sao sau khi thất vọng mất mắt lắc đầu tiêu dương dần dần loại bỏ những tạp niệm trong lòng đã đến lúc khiến giao hy có một động lực trở nên cường đại dù sao giao hy sẽ là một khâu quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch lập tức tiêu dương lạnh lùng nói trách chỉ trách thực lực của ngươi quá yếu chỉ bằng dáng vẻ vô năng hiện tại của ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đoạt lại hồn p h á c h của phu quân ngươi từ trong tay ta nếu không phải vì đạt được địa vị hôm nay ta căn bản sẽ không thu lại o phế vật như ngươi làm đồ đệ tiêu dương chữ chữ châu ngọc mỗi một chữ đều đâm sâu vào nội tâm giao hy thân thể của giao hy bởi vì phẫn nộ đến mức cực hạn mà run rẩy rất nhỏ trong đôi mắt đỏ tươi của nàng tràn đầy kiêu hận cùng không cam lòng tiêu dương nói rất đúng chỉ trách nàng quá yếu ớt cuối cùng có một ngày những khuất nhục tiêu dương ban cho nàng nàng đều muốn đòi lại gấp ngàn vạn lần khi giao hy rời đi hồi tưởng lại đôi mắt tràn ngập kiều hận của giao hy tiêu dương thống khổ không chịu nổi ôm ngực của mình sau đó hai đầu gối quỷ xuống đất hai tay vô lực chống trên mặt đất tiêu dương mờ mịt nhìn hai tay run rẩy của mình ta đến tột cùng là làm sao vậy sau đó cảm giác trên má có thứ gì đó sạch qua lấy tay sờ một loại cảm giác nóng ẩm bên ngoài hạo thiên kính giao trì nữ đế lệ rơi đầy mặt nhìn tiêu dương thống khổ lại mờ mịt trong đôi mắt tràn đầy bi thương cực lớn rõ ràng là hai người yêu nhau lại muốn tra tấn lẫn nhau như vậy đồ ngốc người thật sự quá tàn nhẫn trong hạo thiên kính trong những ngày tiếp theo mỗi ngày tiêu dương đều được thiên đế tỉ mỉ dạy bảo ngày càng tăng tiến tiêu dương không chỉ là sư phụ của giao hy công chúa địa vị tại thiên đình tôn sùng bây giờ thiên đế lại coi trọng tiêu dương như thế thiên đình đều đang truyền thiên đế chuẩn bị bồi dưỡng tiêu dương trở thành thiên đình c h i trục kế nhiệm những tin đ ầ u này truyền đến tai giao hy vẫn luôn g i ấ p lòng tu luyện giao hy phẫn nộ toàn thân giờ u nờ d ẩ y hai t r ò n g mắt đỏ tươi sắc mặt dữ tợn tiêu dương không chỉ giết chết phu quân của nàng hơn nữa còn dùng hồn phát phu quân nàng uy hiếp nàng bái sư từ đó thu hoạch được địa vị hôm nay bây giờ lại còn muốn ngấp nghé vị trí thiên đình c h i chủ loại cạn bã vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn t â m ngoan thủ lạc như tiêu dương làm sao có tư cách trở thành thiên đình c h i chủ đời tiếp theo giao hy làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này phát sinh hơn nữa nếu tiêu dương thật sự trở thành thiên đình c h i chủ đời tiếp theo chỉ sợ nàng không còn cơ hội đoạt lại hồn phách của tên ngốc kia nữa vì phòng ngừa thiên đế bị tiêu dương lừa gạt giao hy vội vội vàng vàng đi tìm thiên đế nàng muốn vặt c h ầ n bộ mặt thật của tiêu dương nhưng mà dọc theo con đường này giao h y không ngừng nghe được có người tán dương đủ loại sự tích tốt đẹp của tiêu dương tiêu dương không chỉ có thực lực cao cường mặt như quan ngọc thần thái xuất chúng càng là đối xử với mọi người hiền lành không có chút kiêu ngạo nào rất nhiều cung nữ và thần tướng thiên đình đều trở thành người sùng bái tiêu dương đồng thời đoạn thời gian trước tiêu dương hạ giới chu ma cho dù là đối đãi những người phàm tục bình thường kia cũng nho nhã lễ độ rất được những người phàm tục kia kính yêu lại thêm tiêu dương là thân phận của sư phụ giao hy đồng thời bây giờ được thiên đế coi trọng lại còn có thể bình dị gần gũi như vậy trong lúc nhất thời thanh danh tiêu dương lan truyền lớn danh khí tại thiên đình cũng càng lúc càng lớn giao hy càng nghe càng giận không kềm được giả tất cả những thứ này đều là giả tiêu dương chính là một ngụy quân tử c ạ n bã tất cả mọi người đều bị dáng vẻ ngụy trang của tiêu dương che mắt cho nên nàng nhất định phải vạch t r ầ n bộ mặt thật của tiêu dương trước mặt thiên đế giao hy công chúa ngài muốn đi đâu chúng ta vừa rồi còn đang nói công chúa ngài là may mắn cỡ nào có một vị sư phụ đức cao vọng trọng bình dị gần gũi như tiêu dương tiên sinh có cung nữ nhìn thấy giao hy xuất hiện cười chào hỏi giao hy giao hy từ trước đến nay bình dị gần gũi không có chút kiêu ngạo nào của công chúa cho nên lúc các nàng nói chuyện với giao hy cũng không có nhiều cố kỵ như vậy nhưng lúc này nụ cười của những cung nữ này ở trong mắt giao hy lại là trâm t r ọ c cùng ghê tẩm như vậy câm miệng các người đám nô tì đê tiện này giao hy lạnh lùng mắng một tiếng cũng không thèm liếc mắt nhìn những cung nữ này một cái liền xông thẳng về phía thiên cung nơi thiên đế ở mà lúc này những cung nữ kia đều dại ra đứng sững s ở tại chỗ còn chưa kịp phản ứng lại từ trong chuyện vừa rồi giao hy công chúa làm sao lại đi tới bên ngoài thiên cung giao hy muốn trực tiếp đi vào tìm thiên đế nhưng lại bị thần tướng ở cửa ngăn cản lại thiên đế có lạnh bất luận kẻ nào cũng không được đi vào lẽ nào bản công chúa cũng không thể đi vào sao thần sắc của giao hy tức giận làm bộ muốn mạnh mẽ xông vào sau đó đúng lúc này cửa lớn thiên cung đột nhiên mở ra bên trong truyền đến một giọng nói thâm trầm vào đi giao hy lộ vẻ vui mừng quả nhiên cho dù thiên đế có giận nàng cũng không thể vĩnh viễn không gặp nữ nhi này của nàng nhưng mà khi giao hy bước vào trong thiên cung lại phát hiện ngoại trừ thiên đế ra tiêu dương vậy mà liền ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bên cạnh thiên đế hiển nhiên là đang dưới sự chỉ đạo của thiên đế tu luyện trước đó nghe được những tin đồn thiên đế kia muốn bồi dưỡng tiêu dương làm thiên đình c h i chủ đời tiếp theo giao hy tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng căn bản cũng không tin dù sao vị trí thiên đình c h i chủ cũng không phải nói tùy tiện một người liền có thể ngồi ngoại trừ thực lực ra đức hạnh cũng vô cùng quan trọng cho nên thiên đế tuyệt đối không có khả năng qua loa như vậy liền quyết định đem vị trí thiên đình c h i chủ truyền cho tiêu dương nhưng bây giờ tiêu dương lại công khai xuất hiện ở thiên cung của thiên đế tiếp nhận sự chỉ đạo tỉ mỉ của thiên đế phải biết cho dù nàng ta là nữ nhi của thiên đế cũng chưa từng có đã ngộ như vậy chẳng lẽ thiên đế thật sự dự định bồi dưỡng tiêu dương làm người nối nghiệp thiên đình chi chủ đời tiếp theo vừa nhìn thấy tiêu dương giao hy liền tức giận đến toàn thân phát r u n giận không kềm được không được nàng tuyệt đối không thể để thiên đế cũng bị tiêu dương che mắt thiên đế tiêu dương chính là một ngụy quân tử hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn ngài ngàn vạn lần đừng bị hắn che mắt giao hy tràn ngập kiều hận nhìn chằm chằm tiêu dương nàng tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của tiêu dương thực hiện được nhưng mà sau khi thiên đế nghe nàng nói những lời này chỉ thản nhiên nói nếu không có chuyện gì khác thì ra ngoài đi nghe vậy giao h y ngơ ngác nàng không dám tin nhìn thiên đế sau khi nghe nữ nhi này nói thiên đế lại không chút do、so、dự phụ thân lẽ nào ngay cả lời của nữ nhi người cũng không tin sao giao h y rơi lệ trong ánh mắt tràn đầy sầu não đi ra ngoài thiên đế mặt không biểu cảm giọng điệu lạnh lùng oanh giao h y như bị xét đánh không thể tin được thiên đế lại quyết tuyệt như thế nhưng dù vậy nàng cũng không thể dễ dàng buông tha tuyệt đối không thể để cho âm mưu của tiêu dương thực hiện được phụ thân chẳng lẽ ngài thật mắt mờ đã bị tiêu dương che đậy sao giao h y khàn cả giọng mắng tiêu dương lòng lang dạ thú chẳng lẽ ngài cũng không nhìn ra được sao giao h y giặc phút này đau lòng cỡ nào nàng khó mà tin được thiên đế lại không phân biệt đúng sai như thế nhìn tiêu dương từ đầu đến cuối đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không có mở mắt giao h y hận không thể đem hắn b ầ m thây vạn、đoạn. nếu không có tiêu dương xuất hiện quan hệ cha con giữa hắn và thiên đế làm sao lại trở nên xa lánh như thế huống chi tiêu dương còn giết chết tên ngốc kia giam cầm hồn phách của hắn cuối cùng sẽ có một ngày nàng muốn đòi lại gấp ngàn vạn lần đối mặt với lời lên án đau đớn của giao hy thiên đế nhíu mày lạnh lùng nói đi ra ngoài dứt lời thiên đế vung tay lên thân thể giao hy lập tức bị đánh bay ra ngoài thiên cung chỉ nghe một tiếng chầm đục nặng nề vang lên cửa lớn thiên cung bị đóng chặt lại nhìn cửa lớn đóng chặt một chút tin cậy của giao hy đối với thiên đế còn sót lại cũng vào thời khắc này triệt để không còn sót lại chút gì hiện tại trừ chính nàng nàng không còn có người có thể tin cậy mà sau khi giao hy rời đi thiên đế thở dài thần s ắ c có chút chán nản cuối cùng hắn không thể trở thành một người cha tốt nhưng chỉ có để giao hy biết được bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào bản thân cường đại mới có thể thay đổi hết thảy mới có thể thúc đẩy giao hy không ngừng cường đại lên cuối cùng hoàn thành một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của bọn họ nhìn tiêu dương đang đắm chìm trong tu luyện vẻ mặt thiên đế thản nhiên thời gian không còn nhiều lắm kế hoạch của bọn họ sẽ nhanh chóng bắt đầu thực hiện hắn hy sinh thời gian phụ trợ tiêu dương sắp đến đến lúc đó áp lực tiêu dương phải gánh vác vượt xa những gì hắn bây giờ có thể so sánh sau một tiếng thở dài trong thiên cung không còn bất kỳ tiếng vang nào nữa sau khi giao hy trở về càng thêm khắc khổ tu luyện gần như đạt tới trạng thái điên dại nhưng nghe người xung quanh không ngừng khen ngợi tiêu dương cũng khơi dậy tâm lý phản nghịch của nàng khắp nơi đều muốn đối nghịch với tiêu dương tiêu dương không phải bình dị gần gũi đối xử với người hiền lành sao vậy nàng sẽ vanh váo hung hăng cao cao tại thượng dần ra cũng làm cho tính n ế t của nàng trở nên càng ngày càng bạo ngược khi tiêu dương xuất quan khắp nơi đều nghe được lời bình xấu của giao hy trên cơ bản mỗi người trong thiên đình đều tràn ngập bất mãn với giao hy tiêu dương có chút n g â y người khó có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian hắn bế quan tu luyện giao hy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì điều tra rõ nguyên do tiêu dương chủ động đi tìm giao hy một chuyến u đây không phải là sư phụ tiêu dương của ta sao sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đại giá quang lâm trên mặt giao hy lộ ra một nụ cười lạnh trong giọng nói lộ ra ý m ỉ a mai lập tức nhìn về phía cung nữ bên cạnh lạnh lùng nói tiện t ì còn không mau hầu hạ sư phụ đức cao vọng trọng bình dị gần gũi của ta tiêu dương nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của giao hy rất rõ ràng hiện tại giao hy làm hết thảy những chuyện này đều là cố ý cho hắn xem chính là châm chọc hắn là một ngụy quân tử giỏi về ngụy trang sau khi hiểu được điểm này trong lòng tiêu dương có một cảm giác đau xót khó có thể nói rõ là hắn biến giao hy đã từng tươi đẹp thiện lương kia thành bộ dáng hung hổ dọa người như bây giờ sắc mặt của hắn dần dần trở nên có chút khó coi trong lòng tràn đầy tự trách ngoại trừ tự trách và ái n á i ra đồng thời còn có một cảm giác đau lòng khó hiểu tiêu dương dần dần ý thức được chính mình đối với giao hy tự hồ có một loại tình cảm không hiểu lẽ nào hắn đã yêu giao hy sau khi toát ra ý nghĩ này trong lòng tiêu dương chấn động hắn giết chết phu quân của giao hy lại yêu giao hy điều này thật sự quá vô sỉ sau đó tiêu dương không nói một lời quay người rời đi sau này chỉ sợ hắn cũng không cách nào đối mặt với giao hy giao hy nhìn xem tiêu dương sắc mặt khó coi rời đi tận tình cất tiếng cười to lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thoải mái như vậy sau đó nàng quyết định chỉ cần là chuyện có thể làm tiêu dương không thoải mái vậy nàng sẽ kiên trì bền bỉ bên ngoài hạo thiên kính thần sắc của giao trì nữ đế lộ vẻ sâu thảm trong ánh mắt tràn ngập vẻ thống khổ nhìn dáng vẻ từng tra tấn lẫn nhau giữa mình và tiêu dương tim nàng như bị g i a o cắt đau đớn không chịu nổi nàng dần dần cúi đầu đã không muốn nhìn tiếp nữa nàng rốt cuộc khó có thể tiếp nhận hết thảy thống khổ này lúc này niềm tin duy nhất của nàng chỉ còn lại đoạn lời nói lúc trước tiêu dương cùng thiên đế nói sau khi thế giới mới sinh ra tiêu dương sẽ đích thân nhận lỗi nghĩ đến đây giao hy cười buồn bã lẩm bẩm lẩm bẩm đồ ngốc người nợ ta lấy cái gì trả tuy nói như vậy nhưng hào quang trong đôi mắt giao hy lại càng ảm đạm có lẽ ở sâu trong nội tâm của nàng đã sớm ý thức được đây là một lời nói dối của tiêu dương chỉ là nàng không muốn thừa nhận không muốn xóa bỏ một tia hy vọng cuối cùng này của mình nàng sẽ một mực chờ đợi đợi đến khi tên ngốc kia trở về mà đám người lãnh nhược tuyết cũng từ cao hứng bừng bừng ban đầu trở nên càng thêm trầm mặc bởi vì theo các nàng dần dần tỉnh táo lại cũng dần dần ý thức được những lời tiêu dương nói có trăm ngàn lỗ hổng nhưng các nàng không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng này sau khi thế giới mới sinh ra tiêu dương nhất định sẽ trở về nhất định lúc này trong hạo thiên cảnh tiếp tục hồi tưởng lại cuộc đời cuối cùng của tiêu dương kế hoạch bắt đầu thiên đế chủ động hy sinh bản thân bị tiêu dương thôn phệ thực lực tiêu dương nhanh chóng tăng lên đến đế cảnh đồng thời dựa vào chút tiên khí còn sót lại ở hạ giới trở thành tiên nhân duy nhất trên thế gian đến tận đây thế gian lại không ai có thể chống lại hắn thiên đình đại loạn giao h y đã sớm biết lang tử giã tâm của tiêu dương trước tiên liền mang theo hạo thiên kính thoát khỏi thiên đình không biết tất cả những thứ này đều là tiêu dương cùng thiên đế sớm an bài sau khi thiên đình đại loạn trên cơ bản chỉ còn lại những hạng người a du nịnh hot kia tiêu dương đã đáp ứng thiên đế phải quét sạch chính đạo thiên địa thật tốt đồng thời cũng tranh thủ thời gian cho hạ giới tiêu dương bắt đầu thanh lý máu tanh tất cả những thứ sau đó chính là những thứ thế nhân sớm đã biết tiêu dương đoạn tiên lộ tàn sát thương sinh trở thành đại ma đầu u minh ma đế chỉ là bây giờ thế nhân mới biết được trên thực tế tiêu dương là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh yên lặng gánh vác lấy hết thảy tội nghiệt này cho đến khi tất cả đều hoàn thành chỉ còn một bước cuối cùng tiêu dương bố trí chu tiên trận để những người hắn từng quan tâm nhất tiễn hắn đoạn đường cuối cùng nhìn bộ dáng bi tình cuối cùng của tiêu dương tất cả mọi người cảm động rơi lệ thế gian chỉ sợ không còn người vô tư lương thiện như tiêu dương đồng thời mọi người cũng mong mỏi n g a n h đón thế giới mới đến theo tiêu dương bị nhốt trong chu tiên trận vô hám nhìn h ữ n g người mình quan tâm này đều đã không cần mình nữa tiêu dương chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó cuộc đời tiêu dương cũng hoàn toàn kết thúc hạo thiên kính quay lại hoàn tất tỉa ý thức còn lại cuối cùng của tiêu dương cũng hoàn toàn không còn tồn tại bên trong nguyên thủy đế thành thân thể tiêu dương cũng dần dần tan thành mây khói chúng nữ cấp bách muốn s ô n g lên nhưng vào lúc này hạo thiên kính đột nhiên chấn động tỏa ra bạch quang trói mắt tất cả đều vì vậy mà hoàn toàn thay đổi từ vạn năm trước sau khi thiên địa niết bàn thế gian đã không còn cách biệt tiên phàm phàm là người có thất khiếu đều có thể tu tiên đây là một thời đại huy hoàng sán g lạn thiên kiêu quật khởi c ư ờ n g giả xuất hiện lớp lớp nhưng cho đến ngày nay thế nhân còn không biết nguyên nhân thiên địa niết bàn bởi vì đoạn lịch sử kia xuất hiện một chỗ trống có người phỏng đoán nguyên nhân thiên địa niết b à n có lẽ có liên quan tới hỗn độn thần k h í hạo thiên kính trong truyền thuyết nhưng từ sau khi thiên đ ị a n niết bàn hạo thiên kính liền biến mất không còn tam tích mãi đến hôm nay trong nguyên thủy đế thành đã sớm yên lặng không người đặt chân hạo thiên kính rốt cục hoàn thành sứ mệnh của nó đem toàn bộ năng lượng tiên giới đều phóng thích ra ngoài sau khi hoàn thành sứ mệnh hạo thiên kính dần dần biến thành một bóng dáng nam tử hắn chính là tiêu dương bây giờ ý thức của hắn đã hoàn toàn hòa là một thể với hạo thiên kính hắn vừa là hạo thiên kính vừa là tiêu dương nhìn nguyên thủy đế thành trước mắt tiêu dương thần sắc hoảng hốt từng màn từng màn kia hiện lên ở trước mắt hắn bây giờ hắn đã trở lại vạn năm tháng vội vàng trôi qua cũng đã đến lúc trở về thăm các nàng đoạn chỗ trống đã từng bị hắn xóa đi kia theo hắn xuất hiện lần nữa sẽ đạt được phục hồi như cũ mà ký ức các nàng bị xóa đi cũng dần dần khôi phục lãnh nhược tuyết đi trên một con đường lớn ở nông thôn phảm tục từ sau khi thiên đ ị a n i ế t bàn nàng đã sớm thành tiên nhưng bởi vì trong trí nhớ xuất hiện một đoạn trống không khiến nàng từ đầu đến cuối đều cảm giác trong nội tâm có chỗ trống nàng không muốn làm bắc minh nữ đế từng được thế nhân kính ngưỡng cao cao tại thượng mà là giống như một phàm nhân du lịch thế gian hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân đồng thời tìm kiếm chỗ trống trong lòng chạng vạn lãnh nhược tuyết đi tới một nông trang chuẩn bị tìm một hộ gia đình tá túc một đêm vừa vặn nhìn thấy nông trang có một gia đình lớn đang răng đèn kết hoa ngoài cửa xem ra là muốn làm hỉ sự rõ ràng là làm hỉ sự nhưng trên mặt mỗi người lại không hề có chút vui mừng nào ngược lại tràn đầy u sâu lãnh nhược tuyết hỏi thăm nông hộ bên cạnh mới biết được thì ra đây cũng không phải là cưới g ả bình thường mà là phía bắc nông trang này có hơn mười ngọn núi hắc hổ trên núi có một hắc hổ trại đó là một đám cường đạo cướp bóc vốn mỗi tháng nông trang chỗ bọn họ đều cung phụng cho những cường đạo h á c hổ trại kia cho tới nay cũng bình an vô sự chỉ là nhà địa chủ nông trang này có một nữ nhi năm nay mới mười sáu tuổi sinh ra đã xinh đẹp lúc trước vẫn luôn để nàng ở trong phòng ai ngờ lần này khi giao cung phụng cho đám cường đạo h á c phong trại nàng lại chạy ra bởi vậy l i ề n bị trại chủ hắc hổ trại coi trọng hắc hổ trại trại chủ định ra thời gian bảy ngày sau sẽ cưới tiểu thư nhà địa chủ nếu đến lúc đó không thấy được người hoặc là làm không đủ phong quang toàn bộ nông trang này đều sẽ bị hát hổ trại cướp bóc không còn mà những người bọn họ cũng đừng nghĩ sống sót bởi vậy là phong quang đem nữ nhi gả đi làm nhạc phụ của trại chủ hắc hổ trại hay là dẫn đến toàn bộ nông trang đều bị đốt giết cướp bóc gần như không còn lựa chọn nào khác hơn nữa ngày mai chính là ngày trại chủ hắc hổ trại đến đón dâu lãnh nhược tuyết sau khi biết được tình huống này không có quá nhiều do dự hướng phía nhà địa chủ kia đi đến nếu để cho nàng đụng phải tự nhiên không có đạo lý ngồi nhìn mặc kệ nhìn lão giả ngoài cửa rõ ràng đang treo đèn lồng đỏ nhưng lại mặt mày ủ rũ lãnh nhược tuyết đi lên phía trước nói lão bá ta đi ngang qua nơi đây không biết có thể tá túc một đêm không lão giả nghe vậy đầu tiên là s ừ n g sốt nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt thế của lãnh nhược tuyết trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một tia vui mừng liên tục gật đầu nói có thể có thể cô nương mau vào đi nhưng mà đúng lúc này tiếng cười của một nam tử bỗng nhiên vang lên lão bá không biết ta có thể tá túc một đêm hay không lãnh nhược tuyết nghe tiếng quay đầu lại đứng sau lưng nàng là một nam tử mặt mang mặt nạ tươi cười thần s ắ c lãnh nhược tuyết ngưng lại nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng nàng vậy mà không hề phát hiện phải biết rằng nàng đã sớm thành tiên n a mơ tử đeo mặt nạ này lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau nàng quả thực làm nàng cảm thấy có chút kinh ngạc lãnh nhược tuyết bất động thanh sắc nhìn kỹ nam tử đeo mặt nạ này muốn xem nam tử đeo mặt nạ này đến tột cùng có cái gì cổ quái nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn mặt nạ tuyệt cười trên mặt nam tử trong lòng nàng không khỏi có chút rung động mảnh trống rỗng vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của nàng dường như đang có hình ảnh gì đó hiện lên nghĩ đến đây lãnh nhược tuyết tiếp tục bất động thanh sắc chú ý tới nam tử đeo mặt nạ này hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức mà lão giả nông trang sau khi nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ lại lộ ra bộ dáng cực kỳ sợ hãi thân hình run lên không tự chủ lui về phía sau cửa lãnh nhược tuyết thấy thế cảm thấy kinh ngạc tiến lên d ò hỏi sao vậy lão bá vì sao ngươi lại sợ hắn như vậy mà lúc này nam tử đeo mặt nạ cũng khẽ cười nói lão bá cho dù ngươi không hoan nghênh ta tá túc một đêm vậy cũng không đến mức sợ hãi như thế chứ có lẽ là giọng nói trong trẻo của nam tử đeo mặt nạ kia rốt cuộc cũng khiến lão giả bỏ đi nghi ngờ lão giả quan sát cẩn thận gương mặt nam tử kia cười khổ nói công tử chớ trách chủ yếu là tên hắc hổ trại kia mỗi lần xuống núi cướp bóc trên mặt đều mang mặt nạ hắc hổ lão hổ nhất thời hoa mắt nhận nhầm công tử và bọn họ là một nhóm thì ra là thế nam tử đeo mặt nạ cười nhạt một tiếng ta tạm thời còn chưa muốn gặp một vài cố nhân cho nên mới đeo mặt nạ mong rằng lão bá không nên trách tội công tử nói gì vậy bên ngoài gió lớn cờ nờ gờ tử và vị cô nương này vẫn là mau vào úm ngụm trà nóng đi phong hàn lão giải nhiệt tình mời nam tử đeo mặt nạ cùng lãnh nhược tuyết đi vào trong nhà chỉ là khi nhìn về phía lãnh nhược tuyết trong ánh mắt lão giả toát ra một tia u quang không dễ bị phát hiện vậy quấy dày rồi nam tử đeo mặt nạ ngược lại rất cởi mở nhanh chân bước vào trong nhà làm phiền rồi lãnh nhược tuyết gật đầu ra hiệu một chút cũng cất bước đi vào trong nhà từ đầu đến cuối lực chú ý của lãnh nhược tuyết đều đặt ở trên người nam tử đeo mặt nạ nhìn bóng lưng của nam tử nàng càng có một loại cảm giác quen thuộc nhất là khi nàng nghe được nam tử đeo mặt nạ nói không muốn gặp một ít cố nhân trong lòng nàng càng thêm rung động mãnh liệt lãnh nhược tuyết đột nhiên cảm giác có chút đau đầu đoạn chống t r o n g trí nhớ của nàng cho tới nay tự hồ đang hiện ra một ít hình ảnh đi vào khách đường lão giả vô cùng nhiệt tình chiêu đãi nam tử đeo mặt nạ cùng lãnh nhược tuyết hai vị nghỉ ngơi một chút ta đã l ệ n h hạ nhân đi thu dọn hai gian phòng khách sạch sẽ chắc hẳn hai vị còn chưa dùng bữa tối ta đi bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn dứt lời lão giả liền vội vàng rời đi không thể không nói lão giả này nhiệt tình có chút quá mức khác thường nếu là ngày thường thì cũng thôi đi nhưng ngày mai con gái của lão giả sẽ bị đám cường đạo hắc hổ trại kia cưỡng ép mang đi lúc nơi lão giả vẫn còn có lòng dạ thanh thản tự mình chiêu đãi hai người bọn họ khách qua đường quả thực có vẻ hơi không bình thường chẳng qua lúc này lực chú ý của lãnh nhược tuyết đều đặt trên người nam tử đeo mặt nạ cho nên cũng không ý thức được hành vi cổ quái của lão giả nhưng cũng không quá kỳ quái dù sao nàng là một tiên nhân đừng nói lão giả chỉ là một người bình thường cho dù lão giả này là một người tu tiên bất kỳ âm mưu quỷ kế gì bất kỳ thủ đoạn nào ở trước mặt nàng cũng không hề có tác dụng bây giờ điều nàng quan tâm hơn là rốt cuộc người đàn ông đeo mặt nạ này là ai thấy ánh mắt lãnh nhược tuyết vẫn luôn đặt trên người mình nam tử đeo mặt nạ khẽ cười nói c ô nương vì sao cứ nhìn ta mãi nghe vậy lãnh nhược tuyết rốt cuộc không kìm nén được đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi là ai ngươi biết ta sao chuyện này có quan trọng không nam tử đeo mặt nạ điềm nhiên như không r ơ i chén trà lên nhấp một ngụm mặc dù đeo mặt nạ nhưng nước trà lại đang giảm bớt từng chút một hơn nữa còn không có nhỏ xuống mặt đất rất rõ ràng nam tử đeo mặt nạ tuyệt đối không phải là người p h à m tục nhìn một mà này lãnh nhược tuyết không cảm thấy bất ngờ chút nào dù sao người đàn ông đeo mặt nạ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau cô mà không bị cô phát hiện sao có thể là người bình thường lúc này người đàn ông trả lời để cho nàng càng thêm vững tin người đàn ông đeo mặt nạ khẳng định nhận biết nàng hơn nữa rất có thể có liên quan đến đoạn ký ức c h ố n g rỗng mà nàng thiếu thốn kia lãnh nhược tuyết cố gắng hồi tưởng muốn hồi tưởng lại ký ức có liên quan đến nam tử đeo mặt nạ này nhưng càng cố gắng suy nghĩ đầu lại càng đau ý thức phảng phất như bị xé ra làm trên mặt nàng đều lộ ra vẻ thống khổ hiếm thấy dường như đoạn ký ức kia là cấm kỵ gì đó đang ngăn cản nàng nhớ lại nhìn bộ dáng lãnh nhược tuyết có chút thống khổ nam tử đeo mặt nạ có chút thương tiếc nói nghĩ không ra thì đừng nghĩ có lẽ quên cũng không phải chuyện xấu gì nói xong nam tử đeo mặt nạ có chút buồn bã khẽ thở dài lời tuy như thế nhưng lãnh nhược tuyết vì truy tìm chỗ t r ố n g thiếu hụt trong trí nhớ đã tìm trên vạn năm bây giờ thật vất vả mới có cơ hội tìm ra chân tướng nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ cố nén đau đớn hình ảnh hiện ra trong đầu lãnh nhược tuyết cũng càng thêm rõ ràng đúng lúc này lão giả nông trang một lần nữa về tới khách đường mà ở phía sau hắn mấy hạ nhân bưng mỹ vị món ngon theo thứ tự đi đến cơm canh đạm bạc kính xin hai vị không nên ghét bỏ lão giả vẻ mặt chân thành nhìn hai người nhưng trong ánh mắt lại s ạ t qua một tia khẩn trương về phần cơm rau dưa lão giả nói trong miệng vậy cũng quá khách sáo vịt quay hoa cá quế hấp chim bồ câu kho cả một cái bàn đều sắp không bày nổi nữa sợ là yến hội bình thường cũng không phong phú như vậy nam tử đeo mặt nạ nhìn lão giả sang sảng cười nói lão bá lời này của người quá k h á c h khí rồi tại hạ xin cảm ơn lão bá đã nhiệt tình khoản đãi dứt lời nam tử đeo mặt nạ cũng thật không k h á c h khí chút nào hơi nhấc mặt nạ lên cầm lấy đũa thưởng thức nhìn một màn này lão giả không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn lãnh nhược tuyết nhiệt tình hô cô nương ngươi cũng m a u nếm thử đợi lát nữa nguội sẽ không dễ ăn lúc này trong đầu lãnh nhược tuyết hiện ra hình ảnh đã hết sức rõ ràng chỉ sợ rất nhanh có thể hoàn toàn hồi tưởng lại những hình ảnh kia nhưng cùng lúc đó cảm giác thống khổ không chịu nổi cũng đạt tới cực điểm rốt cuộc lãnh nhược tuyết cũng có chút không chịu nổi đình chỉ tiếp tục hồi tưởng chỗ chống thiếu hụt kia nàng cần hoãn lại một chút hơn vạn năm thời gian đều đã qua cũng không cần nóng lỏng nhất thời tin rằng không bao lâu nữa nàng có thể tìm lại những chỗ chống thiếu hụt trong trí nhớ khôi phục lực chú ý lúc này lãnh nhược tuyết mới phát hiện trên bàn bày đầy nhiều món ngon như vậy nhìn ánh mắt lão giả nhìn chằm chằm mình lãnh nhược tuyết rốt cục cũng ý thức được chút khác thường sau khi hơi bất đắc dĩ thở dài lãnh nhược tuyết gấp lên miếng cá quế trên bàn nhấm nháp một ngụm quả nhiên những món ăn này đều bị đổ thuốc mê về phần mục đích lão giả này hạ mông hãn dược nàng cũng đại khái có thể đoán được dù sao trong vạn năm qua nàng cũng không phải chưa từng trải qua loại chuyện này thế phong nhật hạ nhân tâm bất cổ nhưng cũng chính vì thế đạo hiểm ác ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm nàng du lịch thế gian trường ác dương thiện lãnh nhược tuyết vừa mới kiên định niềm tin lại đột nhiên ngẩn người ra trong ánh mắt nàng có chút mờ mịt từ trước đến nay tín niệm kiên định trong lòng nàng chính là trừng trị cái ác đề cao việc thiện giúp đỡ chính đạo nhưng những tín niệm này là ai đã truyền dạy cho nàng trong đầu nàng dần dần hiện lên một bóng người lãnh nhược tuyết muốn nhớ lại nhưng cơn đau xé nát linh hồn lại lần nữa ấp đến lãnh nhược tuyết khẽ xoa chán sắc mặt có chút tái nhợt còn thiếu một chút còn thiếu chút nữa thôi là cô có thể nhớ ra bóng người kia là ai nhưng lúc này cũng không phải là lúc để nghĩ những thứ này nhìn thấy đầy bàn mỹ vị trái tim lãnh nhược tuyết lạnh lẽo quả thật lão giả này là muốn cứu con gái của mình nhưng vì vậy mà lại hãm hại một nữ tử vô tội thì cũng giống như thiên lý khó dung tội không thể tha thứ nếu như hôm nay người đến đây không phải nàng mà là một nữ tử bình thường khác chỉ sợ cả đời này sẽ bị hủy hoại bởi vậy trước khi trừng trị những tên cường đạo hắc hổ trại vào ngày mai nàng phải trừng trị lão giả này trước nhưng mà đúng vào lúc này nam tử đeo mặt nạ vốn đang ăn rất nhanh lại đột nhiên nằm s ắ p xuống bàn xem ra là do thuốc của mông hãn có hiệu quả rồi lãnh nhược tuyết sững sờ một chút trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười nam tử đeo mặt nạ này ngay cả nàng con nhìn không thấu làm sao có thể bị thuốc mê đánh gục được nghĩ đến hắn đang giả vờ té xỉu không khỏi lãnh nhược tuyết cũng nổi lên ý muốn chơi đùa đã như vậy nàng cũng sẽ chơi với hắn một chút lập tức lãnh nhược tuyết cũng l o ạ n t r ọ n nằm ngoài ra bàn nhìn cảnh tượng này trái tim đang treo lơ lửng của lão g i à cuối cùng cũng hạ xuống người đâu đưa cô nương này vào nội viện để nha hoàn thay y phục cưới cho nàng lão g i à chỉ huy nhớ kỹ nhất định phải cho ta trông coi cẩn thận lão g i a lỡ như ngày mai người của hắc hổ trại phát hiện tiểu thư bị đánh cháo thì làm sao bây giờ hạ nhân vẻ mặt lo lắng nói dù sao bọn cường đạo hắc hổ trại kia đều là những kẻ liêu mạng nếu phát hiện tân nương bị đánh cháo không khéo sẽ đại khai sát giới đến lúc đó đừng nói đến bọn họ ngay cả trứng gà mái vừa đẻ cũng sẽ bị đám cường đạo đó làm cho tan nát không sao trong lòng ta tự biết lão già ra vẻ đã tính trước hắn thấy trại chủ hắc hổ trại kia bất quá chỉ là một tên háo s ắ c cho nên sau khi nhìn thấy con gái của hắn mới muốn cưỡng hôn con gái hắn xét về tư sắc cô nương này còn hơn xa con gái của hắn đến lúc đó coi như bị phát hiện hắn liền nói cô nương này là con gái lớn của hắn có quốc sắc thiên hương càng thêm xứng với nhân vật anh hùng như trại chủ sau đó lại cho thêm một ít đồ cưới chắc hẳn trại chủ hắc hổ trại kia sẽ không làm khó hắn quá mức chờ sau khi chuyện này kết thúc hắn sẽ dựa theo ước định mau chóng gả con gái của hắn cho hà thần đổi lấy đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm nghĩ đến đây trong lòng lão già nóng như lửa đốt khi còn nhỏ nông trang này vẫn là một vùng hoang vu khi hắn chơi đùa vô tình rơi xuống sông hắc thủy bên cạnh nông trang vốn tưởng rằng sẽ chết đuối lại không ngờ lại được hà trung hà thần cứu hơn nữa hắn còn cùng thần xâm làm ước định chỉ cần tương lai hắn gả con gái của mình cho hà thần hà thần sẽ bảo vệ hắn một đời phú quý lúc đó vì để được cứu nên hắn đã không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng dù sao ai biết tương lai hắn đến tột cùng có con gái hay không sau đó dưới sự giúp đỡ của hà thần đất đai của mảnh nông trang này trở nên cực kỳ màu mỡ hắn cũng trở nên ngày càng giàu có trở thành địa chủ của mảnh nông trang này nhưng mà không ngờ sau khi thành thân hắn lại thật sự có một đứa con gái đồng thời cho đến hôm nay hắn cũng chỉ có một người con gái như vậy ngay từ đầu hắn không muốn thực hiện ước định với thần sông vẫn trì hoãn như vậy dù sao trong lòng hắn cũng có t ì n h cha con mãi đến vài ngày trước thần sông lại hứa hẹn với hắn chỉ cần hắn thực hiện ước định sẽ tặng cho hắn một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm giờ phút này hắn động lòng vốn dĩ trong lòng hắn vẫn còn có chút do dự bởi vì thần sông kia chính là một con ba ba chúa xấu xí không chịu nổi nếu gả con gái cho hà bá hắn có chút lương tâm khó mà yên ổn dù sao mình cũng chỉ có một đứa con gái như vậy nhưng đan dược kéo dài tuổi thọ trăm năm chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt ngay lúc hắn còn có chút do dự không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện h á c hổ trại này hắn ta quyết định thay vì gả con gái cho những tên cường đạo kia chi bằng gả cho hà bá kia còn có thể đổi cho hắn một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm hiện tại tất cả mọi chuyện đều chờ ngày mai chờ ngày mai đuổi đám cường đạo hắc hổ c h ạ y đi hắn sẽ lập tức thực hiện ước định cả con gái cho hà bá để tránh đêm dài lắm mộng chờ sau khi hoàn thành tất cả những chuyện này hắn sẽ bán tất cả ruộng đất rời khỏi nơi này một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới sau khi quyết định xong ánh mắt lão già nhìn về phía nam tử mặt nạ đang ngất xỉu lạnh lùng nói đem hắn nhốt vào phòng chứa củi chờ ngày mai xong chuyện lại đuổi ra ngoài vâng hạ nhân nghe lạnh mang nam tử đeo mặt nạ đi đêm xuống lãnh nhược tuyết bị trói chặt đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng động sau đó một thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận đi vào nhìn lãnh nhược tuyết bị bịt miệng thiếu nữ nhỏ giọng nói không cần sợ hãi ta là đến cứu người ra ngoài lãnh nhược tuyết nghe vậy gật đầu nhẹ nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì bộ dáng của thiếu nữ này có vài phần tương tự với lão già kia hiển nhiên thiếu nữ này chính là con gái của lão già cũng chính là tân n ư ơ n g ngày mai phải xuất giá thiếu nữ biết rõ mình đến thay thế nàng lại còn nguyện ý vụng trộm đến cứu nàng quả thực làm nàng cảm thấy có chút bất ngờ đồng thời cũng sinh ra vài phần hảo cảm đối với thiếu nữ sau khi rút lãnh nhược tuyết giải chó trên người thiếu nữ thận trọng nói đi theo ta ta dẫn ngươi ra ngoài đi ra khỏi phòng lãnh nhược tuyết liền nhìn thấy hai tên canh giữ đều nằm nghiêng ngả trên mặt đất ngủ say thiếu nữ còn quay đầu lại cố ý làm một động tác im lặng với lãnh nhược tuyết sau đó mang theo l ã n nhược tuyết lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi toàn bộ tòa nhà sau khi chạy ra thiếu nữ vẻ mặt áy náy nói với lãnh nhược tuyết tỉ tỉ xin lỗi để ngươi bị liên lụy ngươi đi nhanh đi bọn họ sẽ phát hiện ra ngay thôi dứt lời thiếu nữ còn nhét túi bạc vào trong tay lãnh nhược tuyết làm xong hết thảy thiếu nữ liền vội vàng chạy trở về lãnh nhược tuyết như có điều suy nghĩ lắc lắc túi tiền trong tay không thể không nói đây là một cô nương tốt bụng hiền lương nếu như ngày mai thật sự bị cường đạo hắc hổ trại ép cưới thật sự khiến người tiếc hận nghĩ đến đây lãnh nhược tuyết liền muốn quay trở lại lão giả tâm địa ác độc kia cần trừng trị nhưng cô nương tâm địa hiền lương này nàng cũng muốn cứu vớt nhưng đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng nàng an tâm chớ vội có lẽ sự tình cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài không bằng trước tiên cứ yên lặng theo dõi k ỳ biến lãnh nhược tuyết quay đầu lại quả nhiên người nói chuyện chính là nam tử đeo mặt nạ kia nhìn chằm chằm nam tử đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần này sắc mặt lãnh nhược tuyết ngưng lại nam tử đeo mặt nạ này thật sự là quá quỷ dị mỗi lần xuất hiện ngay cả nàng là tiên nhân cũng không thể phát hiện loại cảm giác này vẫn là sau khi nàng thành tiên chưa từng có đối với nam tử đeo mặt nạ này nàng thủy chung suy nghĩ không thông nàng thật sự muốn mở mặt nạ trên mặt nam tử này ra nhìn một chút diện mạo thật của hắn nhưng rất hiển nhiên nam tử này sẽ không dễ dàng để cho người ta tháo mặt nạ xuống mặc dù biết rõ mình có lẽ không có cách nào đối phó với nam tử đeo mặt nạ này nhưng đối với giọng điệu có chút thuyết giáo của nam tử đeo mặt nạ kia trong lòng lãnh nhược tuyết vẫn cảm thấy có chút không vui ta làm việc tự có phán đoán của mình không cần n g ư ờ i khoa tay múa chân lãnh nhược tuyết lạnh lùng nói một câu liền xoay người rời đi nhìn bóng lưng lãnh nhược tuyết rời đi nam tử đeo mặt nạ khẽ thở dài tuyết nhi tính tình của ngươi vẫn nóng nảy một chút hắn chính là tiêu dương đã sống lại nhìn lãnh nhược tuyết dung ngoạn thế gian chừng gian trừ ác hôm nay trong lòng của hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng chỉ là tính tình của lãnh nhược tuyết vẫn có chút vội vàng xao động như trước đây chẳng qua nghĩ đến lãnh nhược tuyết hơn vạn năm qua một mực truy tìm đoạn ký ức thiếu khuyết kia cũng khó tránh khỏi nỗi lòng sẽ chịu ảnh hưởng bởi vì khi hắn lần nữa nhìn thấy lãnh nhược tuyết có thể rõ ràng cảm giác được loại cô tịch cảm giác cô đơn này từ trên người lãnh nhược tuyết tiêu dương có chút tự trách đã từng hắn xóa đi tất cả dấu vết tồn tại là muốn cho lãnh nhược tuyết và những người khác có thể không có bất kỳ thống khổ gì mà sống sót nhưng hôm nay xem ra lãnh nhược tuyết đối với trí nhớ của hắn mặc dù không còn nhưng cảm thụ đã từng trải qua kia lại không hề biến mất đến mức để lãnh nhược tuyết hơn vạn n ă m này một mực đều truy tìm đoạn trống không trong trí nhớ kia mặc dù vẫn sống nhưng cũng không phải vì bản thân mà sống hơn nữa hắn có thể nhận thấy lãnh nhược tuyết sống cũng không vui vẻ đó không phải là điều mà tiêu dương muốn thấy trước kia bây giờ hắn đã trở lại cũng là lúc để mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường khi lãnh nhược tuyết trở lại tòa nhà nông trang toàn bộ nơi này đã hỗn loạn tưng bừng hiển nhiên là đã có người phát hiện lãnh lạc tuyết chạy trốn lão giả giận không k ì m được gian dạy hai hạ nhân trông coi lúc này hắn hận không thể trực tiếp dùng gậy đánh chết hai tên phế vật chỉ giỏi làm hỏng việc này bây giờ lãnh nhược tuyết chạy đợi ngày mai cũng chỉ có thể thật sự gả nữ nhi của mình cho tên cường đạo hắc hổ trại kia cứ như vậy ước định giữa hắn và thần sông kia liền triệt để trở thành phế thải đến lúc đó không chỉ không chiếm được đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm làm không tốt còn có thể hoàn toàn chọc giận hà thần trước kia hắn vẫn lấy tuổi con gái mình còn nhỏ để kéo dài thời gian với hà thần cho nên mới một mực bình an vô sự nhưng nếu như hà thần biết được con gái của hắn gả cho người khác sợ là sẽ không dễ nói chuyện như vậy nghĩ đến đây lão già đã hoàn toàn hoảng hôn phải làm sao mới ổn đây ngược lại thiếu nữ biết rõ ngày mai mình sẽ bị cường đạo ép cưới đi lúc này vẻ mặt thản nhiên không có chút khẩn trương cùng sợ hãi nào ngay tại lúc cả tòa nhà loạn thành một đoàn lã nhược tuyết nhàn nhã đi vào trong nhà không cần tìm ta đã trở về ngươi lão già kinh ngạc nhìn lã nhược tuyết nói thật đây là kết quả hắn chưa từng nghĩ tới hắn vạn vạn không nghĩ tới lã nhược tuyết lại còn có thể tự mình chạy về nhưng lúc này cũng không thể lo được nhiều như vậy chỉ cần trở về vậy tuyệt đối không thể để ngươi chạy nữa lão già giả bộ như không có việc gì bước lên phía trước cô nương ngươi vừa rồi đi đâu lão hổ con tưởng rằng ngươi bị kẻ xấu bắt đi đang sai người tìm ngươi đây lão giả vẻ mặt quan tâm nhìn lãnh lạc tuyết nếu như bị người không rõ chân tướng nhìn thấy chỉ sợ thật đúng là bị lừa lãnh nhược tuyết nhàn nhạt liếc hắn một cái không thể không nói ra mặt lão già này thật dày chờ ngày mai thu thập đám cường đạo hắc hổ trại kia xong lại đến trường t r ị lão già này được rồi ngươi cũng không cần ở đây giả vờ giả vị ngươi chẳng phải là muốn để ta thay con gái ngươi x u ấ t giá sao lãnh nhược tuyết lạnh nhạt nói nếu ngươi đã biết vậy ngươi còn lão giả vẻ mặt nghi hoặc nhìn lãnh nhược tuyết bớt nói nhảm đi ngươi chỉ cần tiến hành tất cả nghi thức bình thường ngày mai ta sẽ thay con gái người xuất giá nói xong lãnh nhược tuyết còn hướng về phía thiếu nữ tràn ngập nghi hoặc khó hiểu kia lộ ra một nụ cười ôn hoa dường như đang ra hiệu nàng thả lỏng tâm tình làm xong hết thảy lãnh nhược tuyết chậm rãi đi về gian phòng lúc trước được sắp xếp cho nàng lão giả đều bối、rối. hắn thật sự không hiểu nổi lãnh nhược tuyết đang làm gì biết rõ ý đồ của hắn lại còn dám không sợ hãi trở về như thế nhưng chỉ cần lãnh nhược tuyết ngoan ngoãn ở lại trong nhà vậy những chuyện khác cũng không sao về phần ngày mai tất cả vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu mà con gái của lão già lúc này cũng không vì lãnh nhược tuyết trở về hơn nữa tự nguyện thay nàng xuất giá mà có chút vui mừng nàng cắn môi trong ánh mắt tràn ngập một cỗ cảm xúc khó tả sáng sớm ngày thứ hai đã có nha hoàn đến trang điểm cho lãnh nhược tuyết lãnh nhược t u y ế t cũng phối hợp nàng dự định trực tiếp đến hắc hổ trại kia giết sạch bọn chúng một mẻ tránh cho những nông hộ xung quanh lưu lại hậu họa gì không lâu sau bên ngoài nông trang có một đội ngũ đón dâu chậm rãi đi tới ngoại trừ trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nạ hắc hổ ra thì cũng không khác gì đội ngũ đón dâu bình thường đúng vậy đội rước dâu này chính là đám cường đạo của hắc hổ trại nhưng rất kỳ quái là những nông hộ xung quanh biết rõ đội ngũ đón dâu này là đám cường đạo hắc hổ trại trên mặt lại không có chút sợ hãi nào ngược lại trong ánh mắt đều là sự vui sướng cũng chỉ có đám hạ nhân của địa chủ gia tộc khi nhìn thấy đội ngũ đón dâu do cường đạo hắc hổ trại tạo thành này trong ánh mắt mới lộ ra vẻ sợ hãi nhạc phụ đại nhân tiểu tế tới đón dâu trong đội ngũ đón dâu thanh niên cầm đầu cưỡi trên lưng ngựa có vẻ rất hăng hái hiển nhiên hắn chính là trại chủ hắc hổ trại tân lang hôm nay tuy rằng đeo mặt nạ nhưng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra vẻ vui sướng của hắn mà lúc này lãnh nhược tuyết khoác khăn van đỏ cũng được nha hoàn diều ra khỏi cửa phủ lão giả đi bên người lãnh nhược tuyết giống như một ông bố tiễn con gái xuất giá ngay khi lãnh nhược tuyết vừa đi ra khỏi cửa phủ ý cười trong mắt thanh niên trên lưng ngựa lập tức không còn sót lại chút gì hắn quát chói tai không đúng ngươi không phải lưu tú lan mà lão giả vốn nội tâm đã có chút thấp thỏm nhất thời kinh hãi lưu tú lan chính là tên của con gái ông ta hắn có chút khó hiểu trại chủ hắc hổ trại này làm sao nhận ra tân nương tử này không phải là con gái lưu tú lan của hắn lúc này lãnh nhược tuyết đội khăn văn đỏ trên người lại mặc áo cưới nặng nề g h trừ phi là người cực kỳ quen thuộc với lưu tú lan nếu không thì không thể dễ dàng từ trong thân hình nhận ra tân nương tử lúc này không phải lưu tú lan lãnh nhược tuyết cũng không nghĩ tới thân phận lại dễ dàng bị vạch trần như vậy nhưng nếu thân phận đã bị vạch trần vậy nàng cũng không cần phải diễn tiếp nữa khăn văn đỏ vén lên một thanh trường kiếm xanh lam xuất hiện trong tay nàng trường kiếm ra khỏi vỏ mũi chân điểm một cái liền hướng thanh niên trên ngựa kia đánh tới từ sau khi nàng thành tiên cũng đã phản phác quy chân trong mắt người ngoài cũng không khác gì một p h à m nhân bình thường hơn nữa nàng cũng rất ít khi vận dụng tiên lực bởi vì mỗi lần vận dụng tiên lực đều sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với sự vật xung quanh cho nên bình thường nàng đều chọn dùng một số thủ đoạn mộc mạc tự nhiên dù sao p h à m nhân không thể nào làm nàng bị thương nếu đối phó với mấy p h à m nhân đều cần vận dụng tiên lực vậy không khỏi quá nhàm chán thanh niên vừa thấy lãnh nhược tuyết cầm kiếm đánh tới l i ề n rút ngay đoạn đao bên hông ra đỡ hai người cứ thế giao chiến trông thì có vẻ hai bên ngang tài ngang sức nhưng thật ra lãnh nhược tuyết đang thăm dò thực lực của đối phương thời gian trôi qua lãnh nhược tuyết trong lòng lại càng thêm nghi hoặc thanh niên này t u y thân thủ không tệ nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều không hề có chút sát k h í và lệ k h í nào đáng nói ngược lại chiêu nào thức nấy đều vô cùng chính phái hắn thật sự là trại chủ hắc hổ trại chuyên cướp bóc không việc ác nào không làm sao lãnh nhược tuyết có chút chần chừ trong vạn năm này nàng đã giết vô số kẻ ác có phải ác n h â n hay không nàng chỉ cần thử một lần liền biết ngay nhưng hôm nay đối mặt với trại chủ hắc hổ trại nàng có chút không chắc chắn thôi được cứ bắt lại rồi hãy suy tính những chuyện này sau ngay lập tức lãnh nhược tuyết không hề lưu tỉnh nữa một c h i ê u đánh bay đao trong tay thanh niên rồi dùng trường kiếm chỉ vào cổ hắn bọn cường đạo đeo mặt nạ hắc hổ xung quanh muốn xông lên giải cứu nhưng đều bị lãnh nhược tuyết quát lớn ngăn lại nếu các ngươi dám bước lên một bước thì mạng của trại chủ các ngươi ta sẽ lấy nói xong lãnh nhược tuyết đang muốn hỏi trại chủ hắc hổ trại một chút nghi hoặc lão giả vẫn luôn nơm nớp lo sợ chính là cha của lưu tú lan lưu lão đầu sau khi nhìn thấy trại chủ hắc hổ trại bị lãnh nhược tuyết khống chế thì lập tức ngây người ra cô nương bọn cương đạo hắc hổ trại này làm càn làm bậy tội ác tài trời cô nương mau chóng vì dân chửi hại giết chết chúng lãnh nhược tuyết cũng chẳng buồn để ý đến hắn uổng công lưu lão đầu này còn mặt mũi đi nói người khác chờ giải quyết xong đám cường đạo này người tiếp theo phải chừng t r ị chính là lưu lão đầu ngươi nói các ngươi vì sao lại vào rừng làm cướp lãnh nhược tuyết hỏi trại chủ hắc hổ trại trong lúc giao chiến với trại chủ hắc hổ trại nàng không hề cảm nhận được chút huyết khí nào từ trên người đối phương điều này cho thấy đối phương đến giờ vẫn chưa từng giết người nhưng điều này cũng thật kỳ lạ nếu ngay cả trại chủ hắc hổ trại này cũng không có giết người vậy bọn chúng thật sự là cường đạo hung ác sao chẳng lẽ sự t ì n h có bẩn khúc gì trong đầu lãnh nhược tuyết không khỏi nhớ lại lời nam tử đeo mặt nạ đã nói với nàng tối hôm qua chuyện chỉ sợ không đơn giản như vậy không biết vì sao tuy nàng có chút không vui với những lời dạy bảo của nam tử đeo mặt nạ nhưng trong lòng lại vô cùng để ý đến lời nói của đối phương nếu đổi lại là trước kia nàng có bao giờ đủ kiên nhẫn mà tìm hiểu ngọn ngành gì đâu nếu bọn chúng là cường đạo vào nhà cướp của thì nàng đã một kiếm giết chết rồi đơn giản dứt khoát nhưng mà mặc kệ nàng hỏi như thế nào dù là trại chủ hắc hổ trại hay là đám thủ hạ phía sau hắn đều im miệng không nói không hé r ă n g một lời lãnh nhược tuyết có vẻ hơi bực bội chi bằng trực tiếp một kiếm giết hết những người này cho xong lập tức trường kiếm trong tay lãnh nhược tuyết từ từ đâm vào cổ trại chủ hắc hổ trại máu tươi từ, từ từ chảy ra đúng lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên không được tỉ tỉ cầu xin ngươi đừng làm hắn bị thương chỉ thấy lưu tú lan trong giây lát từ trong cửa sông ra bước chân r ồ n r ậ p hai mắt đẫm l ệ mông lung nha đầu không được qua đó nguy hiểm lưu lão đầu vội vàng ngăn cản con gái mình thả ta ra lưu tú lan d ễ d ộ ộ thoát khỏi sự trói buộc của lưu lão đầu sau đó bổ nhào tới trước mặt lãnh nhược tuyết l ệ rơi đầy mặt khẩn cầu nói tỉ tỉ n g ư ơ i muốn giết thì giết ta đi cầu xin ngươi đừng làm hắn bị thương người đây là lãnh nhược tuyết có chút nghi hoặc khó hiểu nàng có chút không hiểu vì sao lưu tú lan lại cầu xin cho tên cường đạo hắc hổ trại này mà lưu lão đầu nhìn thấy hành động ngoài ý muốn này của con gái mình liền cẩn thận đánh giá trại chủ hắc hổ trại vài lần sau đó ánh mắt của hắn dần dần mở to ra lưu lão đầu lập tức đi lên phía trước nhanh chóng lật chiếc mặt nạ hắc hổ trên mặt trại chủ hắc hổ trại được quả nhiên là cái thứ tạp chủng ăn cây táo rào cây s u n g này chỉ thấy dưới mặt nạ của trại chủ hắc hổ trại là một khuôn mặt có chút non nớt thoạt nhìn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lãnh nhược tuyết thu hồi trường kiếm trong tay sự tình quả thật có chút ngoài dự liệu của nàng nàng cũng muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu tạp chủng dám giả bộ cường đạo lừa gạt ta xem ta đánh không chết ngươi lưu lão đầu vẻ mặt giận dữ vung trường côn lên muốn đánh vào đầu thiếu niên một cô này đánh xuống sợ là sẽ mất mạng cha không muốn lưu tú lan giang hai tay ra đối mặt với lưu lão đầu dùng thân thể bảo vệ thật chặt trước người thiếu niên lang lưu lão đầu thấy thế càng thêm tức giận nhìn con gái của mình che chở tiểu tập trùng này lưu lão đầu giận không kềm được thế mà một gậy gõ lên vai lưu tú lan quớt ngay sau này ta sẽ tìm ngươi tính sổ ư m lưu tú lan bị đau rên lên một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt nhưng so với đau đớn trên thân thể trong lòng nàng càng thêm khó chịu nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cha ruột của mình lại thật sự có thể hạ độc thủ như vậy trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ bi ai chẳng qua vừa nghĩ tới phụ thân của mình đều đã vụng trộm quyết định đem nàng gả cho yêu quái trong sông kia một cô này có đáng là gì nhìn lưu tú lan bị một cô này thiếu niên lan g rốt cuộc không thể giữ im lặng nữa ông thật chặt lưu tú lan vào trong ngực dùng thân thể che ở trước mặt lưu lão đầu người muốn đánh thì đánh ta không được làm tổn thương tú lan chính hợp ý ta lưu lão đầu không chút khách khí làm bộ vung trưởng cô muốn đánh về phía thiếu niên nhìn tư thế kia thật sự là muốn đánh cho đến chết dừng tay lưu bái bì người có bản lĩnh thì đánh chết chúng ta luôn đi chỉ thấy tất cả mọi người trong đội ngũ đón dâu đều tháo mặt nạ xuống lộ ra bộ dáng trẻ con chỉ có mười bảy mười tám tuổi dưới mặt nạ bọn họ nhao nhao dùng thân thể chắn trước mặt lưu tú lan và thiếu niên lang kia nhìn đám thiếu niên này lưu lão đầu rất là tức giận tốt thì ra cho tới nay đều là đám cho chết các người giả dạng thành cường đạo lừa bịp lão phu người đâu đem những người này đánh cho đến chết vâng bọn hạ nhân lưu ra nghe thấy thế thì đều cầm lấy trường côn muốn đánh về phía những thiếu niên này trên thực tế người chân chính có chút công phu tay chân cũng chỉ có thiếu niên lang cầm đầu kia những người còn lại chủ yếu cũng chỉ giả vờ mà thôi hơn nữa thân phận bây giờ sau khi lộ ra bất cứ sự phản kháng nào cũng không làm nên chuyện gì dù sao cha mẹ bọn họ đều là nông hộ xung quanh không được lưu lão ra không cần đâu chỉ thấy những nông hộ chung quanh vô cùng lo lắng chạy tới sau khi tới đây bọn họ liền quỳ gối trước mặt lưu lão đầu khẩn cầu nói lưu lão gia kính x i n ngài từ bi tha cho bọn họ một mạng kính xin lưu lão gia đại phát từ bi tất cả nông hộ đều quỳ gối trước mặt lưu lão đầu không ngừng dập đầu cha nương các người không cần lưu lột ra nữa trên mặt những thiếu niên này đều tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng nhìn một màn à y thần sắc lãnh nhược tuyết ngưng lại những thiếu niên ngụy trang thành cương đạo hắc hổ trại này vậy mà đều là hài tử của những nông hộ xung quanh nói đến đây quả thật là có chút vượt quá dự liệu của nàng r ố t cuộc chuyện là thế nào nếu đã đến đây thì đừng lén lút nữa lãnh nhược tuyết đột nhiên nhìn về một góc sau đó chỉ thấy hướng đó dần dần hiển lộ ra thân ảnh một nam tử hắn chính là tiêu dương mang theo mặt nạ tươi cười hắn vẫn không hiện thân chính là muốn xem lãnh nhược tuyết sẽ xử lý loại tình huống này như thế nào chỉ là không nghĩ tới hắn lần này lại bị lãnh nhược tuyết phát hiện xem ra lãnh nhược tuyết đúng là tiến bộ không ít nhìn nam tử đeo mặt nạ lộ ra thân hình lãnh nhược tuyết nhíu mày k h o e miệng như ẩn như hiện toát ra một nụ cười mặc dù trên mặt nam tử mang mặt nạ nhìn không tới biểu lộ nhưng không khó tưởng tượng lúc này nam tử khẳng định là tràn ngập kinh ngạc nghĩ đến đây trong lòng lãnh nhược tuyết không hiểu sao có một loại cảm giác thoải mái sung sướng giống như là đạt được cái gì tán thành mà đúng lúc này lưu lão đầu nhìn những nông hộ đang cầu xin trước mắt hung giữ nói nói lũ cho chết chúng nó mỗi tháng ngụy trang thành cường đạo hắc hổ trại đến đòi cung phụng ta có phải đều là các ngươi mưu đồ bí mật bày kế không vừa nghĩ tới những cường đạo đã làm hắn lo lắng sợ hãi kia lại đều là những thứ cho má này ngụy trang ra hắn liền tức giận không thôi lưu lão ra ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai cầu xin ngài buông tha cho những đứa trẻ bọn họ đi các nông hộ không ngừng dập đầu với lưu lão đầu có vài người đã dập đầu đến vỡ đầu chảy máu h ừ nhìn thấy cảnh này lưu lão đầu nổi giận nói các ngươi đúng là đồ vô tâm ta có lòng tốt thuê ruộng đất cho các ngươi kiếm sống qua ngày các ngươi cũng dám kết bè phái l ừ a bịt ta nhất định không thể tha cho các ngươi quản gia báo quan nói bắt được một đám cường đạo cướp bóc lưu lão đầu một bộ tư thế đắc ý không thang ư ờ i lưu lão ra không cần các nông hộ vội vàng bò lồng ngổng trước mặt lưu lão đầu nếu những đứa trẻ này đều bị bắt với danh nghĩa cường đạo vậy thật sự chỉ có một con đường chết một nông hộ vội vàng khẩn cầu nói lưu lão gia kính x i n h ngài d ơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một con đường sống ngàn sai vạn sai đều là lỗi của những người lớn chúng ta ta nguyện làm nô bộc cả đời làm châu làm ngựa cho lưu lão gia chúng ta nguyện cả đời làm châu làm ngựa cho lưu lão gia tất cả nông hộ đều than thở khóc lóc khẩn cầu mà lưu lão đầu trước kia vẫn luôn đắc ý không buông tha lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng cũng được đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ vậy ta sẽ cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới quản gia bảo bọn họ ký khế ước bán mình đi lưu lão đầu cười tủm tỉm nói cha nương không cần những thiếu niên này nước mắt đầy mặt nhìn cha mẹ đau khổ cầu xin cho mình giờ khác này bọn họ cũng không cách nào bảo trì kiên cường như ban đầu đau đớn nhào vào trước mặt cha mẹ mình khàn cả giọng khóc giống lên cha nương hải nhi bất hiếu giờ khác này lãnh nhược tuyết cuối cùng cũng hiểu được lưu lão đầu này tính toán cái gì nghĩ đến những nông hộ này ngày thường cũng bị lưu lão đầu này bóc lột không ít cho nên những đứa trẻ nhà nông hộ này mới có thể kết bè phái giả cường đạo lừa bịp lưu lão đầu này ngay cả lưu tú lan con gái của lưu lão đầu này cũng liên hợp lại lừa gạt ông ta có thể thấy được ngày thường lưu lão đầu này nghiền ép nông hộ đến cỡ nào tuy nói nàng cũng không ưa lưu lão đầu này nhưng không có biện pháp lưu lão đầu này đúng là đứng về phía công lý nàng cũng không tiện lấy lý do này nhúng tay nhưng mà nàng ngược lại có thể xử lý ân oán cá nhân với lưu lão đầu một chút nhưng mà ngay khi lãnh nhược tuyết muốn n g ă n lại lưu tú lan đột nhiên đứng lên cha tại sao người lại biến thành bộ dạng hám lợi như hiện tại trong ánh mắt lưu tú lan tràn đầy vẻ thống khổ làm càn còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta lưu lão đầu lạnh lùng nói quản gia dẫn tiểu thư vào trong nhà đi không ai được qua đây lưu tú lan đột nhiên nắm lấy bội đao của thiếu niên lang đặt ở trên cổ của mình hướng lưu lão đầu nói cha người đừng làm khó bọn họ nữa nếu không ta sẽ chết ở trước mặt người cha nếu như ta chết chắc hẳn ngươi cũng không có biện pháp hướng yêu quái trong sông kia bàn giao trong đôi mắt lưu tú lan lóe ra lệ quang tràn đầy vẻ thương cảm cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tin được phụ thân của mình lại dự định gả nàng cho một yêu quái xấu xí không chịu nổi nghe vậy lưu、U、lão đầu rất khiếp sợ từ trong giọng nói của lưu tú lan có thể nghe ra rất rõ ràng rằng lưu tú lan đã biết được ước định giữa hắn và thần sông lưu lão đầu có chút không dám tin nhìn lưu tú lan tú lan người biết từ lúc nào lưu tú lan không trả lời cũng không nhìn về phía lưu lão đầu có lẽ nàng đã hoàn toàn nản lòng thoái trí vốn dĩ nàng còn có cơ hội thoát khỏi tất cả nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đã bị hủy hoại lưu tú lan đ ả o mắt chất vấn lãnh nhược tuyết vì sao vì sao ngươi còn muốn trở về bây giờ ngươi đã hài lòng chưa trong ánh mắt lưu tú lan tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ nếu tối hôm qua lãnh nhược tuyết không trở về tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ không phát sinh có lẽ lãnh nhược tuyết xuất phát từ hảo tâm nhưng trước mắt xem ngược lại là hảo tâm làm chuyện sai ta lãnh nhược tuyết á khẩu không trả lời được ý định ban đầu của nàng là muốn giúp đỡ tạo thành cục diện như bây giờ thực sự không phải là điều nàng mong muốn đầu óc lãnh nhược tuyết không khỏi hồi tưởng lại lời nam tử đeo mặt nạ nói với nàng đêm qua lãnh nhược tuyết giờ phút này mới rốt cục hiểu được rất nhiều chuyện có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy loại cảm giác này thật sự rất khó chịu mà vào lúc này thân ảnh mà lãnh nhược tuyết trước đó vẫn không cách nào hoàn toàn nhớ tới kia cũng tại thời khắc này triệt để hiện lên trong đầu nàng mặc dù còn có chút mơ hồ không rõ nhưng nàng đã nhớ tới người quan trọng nhất kia tiêu dương khi nàng còn nhỏ từng có một sư phụ tên hắn là tiêu dương sư phụ tiêu dương cẩn thận dạy bảo nàng chiếu cố nàng như sư như cha đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của nàng khi còn nhỏ mãi cho đến phía sau tựa hồ xảy ra biến cố gì đó lãnh nhược tuyết cố gắng muốn hồi tưởng lại nhưng đầu lại đột nhiên đau đớn dữ dội giống như muốn xé nát ý thức của nàng sắc mặt của nàng dần dần trở nên có chút tái nhợt thân hình k h ẽ run thần s ắ c có vẻ hơi hoảng hốt thấy thế tiêu dương một mực trốn ở góc trong nháy mắt đi tới bên cạnh lãnh nhược tuyết tiêu dương có chút thương yêu nhìn lãnh nhược tuyết vươn tay đỡ nàng dịu dàng nói không nên miễn cưỡng chính mình còn lại hết thảy giao cho ta đi không biết vì sao lúc này nam tử đeo mặt nạ này đi tới bên người nàng lãnh nhược tuyết trong nháy mắt cảm giác an tâm hơn rất nhiều có một loại cảm giác có chỗ dựa cảm giác này thật giống như trong trí nhớ nàng vừa mới nhớ tới sư phụ tiêu dương ở bên cạnh nàng hắn là ai thần s ắ c lãnh nhược tuyết phức tạp nhìn chằm chằm nam tử đeo mặt nạ trước mắt nàng vừa mới nhớ tới ký ức khi còn nhỏ của nàng cách hiện nay đã gần hai vạn năm nàng không dám nghĩ tới thương hải tăng điền hiện tại đã cảnh con người mất sư phụ tiêu dương còn có thể ở trên đời sao nàng vẫn luôn tìm kiếm khoảng trống thiếu hụt trong trí nhớ bây giờ cuối cùng cũng có chút thu hoạch chờ xong chuyện này nàng dựa theo đoạn ký ức vừa mới nhớ lại kia trở lại địa phương thời thơ ấu của nàng có lẽ có thể giúp nàng tìm được tất cả ký ức thiếu hụt sau này sau khi đỡ lãnh nhược tuyết ngồi xuống một bên tiêu dương chậm rãi đi đến trước mặt mọi người tiêu dương đi tới trước mặt lưu tú lan tay nắm chặt bội đao trong tay lưu tú lan liền xuất hiện ở trên tay hắn tiêu dương khẽ thở dài tú lan cô nương nàng cũng là hảo tâm làm chuyện xấu mong cô nương không nên trách nàng lưu tú lan có chút kinh ngạc nhìn tiêu dương ngay tại vừa rồi trong tay nàng nắm chặt bội đao vậy mà trống rỗng liền xuất hiện trên tay tiêu dương là người đều nhìn ra được nam tử đeo mặt nạ này không tầm thường chẳng lẽ hắn là tu tiên giả trong truyền thuyết sau khi thu hồi bội đao tiêu dương quay đầu nhìn về phía lưu lão đầu lưu lão hán ngươi cũng xuất thân là người nghèo khổ bây giờ giàu có lại bóc lột nghiền ép những nông hộ này như thế quả thực có chút không nên lưu lão đầu là một người rất giỏi thấy gió bẻ măng vừa thấy tiêu dương lộ ra một mặt bất pham đầu óc vừa chuyển trong đầu liền nảy ra một chủ ý cuộc sống hiện tại của hắn đều do đại vương bát trong sông ban cho nhưng đồng thời hắn cũng bị đại vương bát kia quản chế nếu người trước mắt thật sự là một vị tu tiên giả nói không chừng có thể giúp hắn trừ hậu hoạn vĩnh viễn nếu tiêu dương thật sự có thể giúp hắn loại bỏ đại vương bát kia cho những nông hộ này một chút lợi ích nhỏi n h thì có đáng là gì nghĩ vậy lưu lão đầu trực tiếp nhào tới trước mặt tiêu dương bắt đầu kể lể nói sở dĩ mình bóc lột những nông hộ này như vậy đều là bị yêu quái trong sông kia ép buộc căn bản cũng không phải mưu lợi cho mình hơn nữa yêu quái kia còn ép buộc hắn muốn cưới nữ nhi lưu tú lan của hắn nếu hắn không nghe theo sẽ a n những nông hộ xung quanh lưu lão đầu nói có bài bản thỉnh thoảng còn nhìn các nông hộ xung quanh một chút lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cứ như đang nói tất cả những gì ta làm đều là để bảo vệ các ngươi các ngươi lại còn hiểu lầm ta các nông hộ xung quanh nghe xong thật sự bị hù dọa nhao nhao lộ ra vẻ ái náy cuối cùng lưu lão đầu thương cảm nhìn lưu tú lan tú la nà cha thật sự là bị ép buộc bất đắc dĩ cha làm như vậy cũng là vì bảo vệ mọi người lưu lão đầu vỗ vỗ chán của mình có vẻ cực kỳ thống khổ giống như là bị tất cả mọi người hiểu lầm vậy nhưng mà đối mặt với lời giải thích rõ ràng của lưu lão đầu lưu tú lan không chỉ không có chút động dung nào trong ánh mắt còn toát ra vẻ thất vọng tiêu dương nghe lưu lão đầu giải thích khẽ lắc đầu tất cả mọi thứ hắn đã sớm biết được sở dĩ không v ậ t c h â n chỉ là cho lưu lão đầu một cơ hội tỉnh ngộ chỉ tiếc lưu lão đầu này không chỉ có ngu xuẩn mất khôn lại còn muốn lừa bịp hắn đã như vậy vậy hắn cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian tiêu dương nhìn lưu lão đầu trầm giọng nói nếu tất cả mọi chuyện ngươi nói đều là bị yêu quái kia bức bách vậy không ngại để nó đi ra đối chất với ngươi dứt lời tiêu dương nhìn về phía chỗ góc mình đứng lúc trước vung tay lên một bóng người xuất hiện một con đại vương bát dài chừng hơn hai mét xuất hiện trong tầm mắt mọi người toàn thân ngâm đen một cái đầu cực kỳ dữ tợn xấu xí mọi người quá sợ hãi nhao nhao lùi lại thật xa bọn họ nào đã từng gặp qua một con rùa lớn như vậy nếu nói không phải yêu quái chỉ sợ cũng không có người tin tưởng lưu lão đầu cũng bị dọa giật nảy minh hắn tuyệt đối không nghĩ tới đại vương bát này lại trốn ở bên cạnh chẳng phải là nói những lời hắn vừa nói vương bát t ư n h này đều nghe được trong lòng lưu lão đầu lập tức có chút hoảng hốt đại vương bát chậm rãi bỏ tới tiêu dương nhìn đầu đại vương bát này trầm giọng nói vừa rồi lưu lão hắn nói những lời kia ngươi cũng nghe được ngươi có thừa nhận phạm qua những tội ác này không đại vương bát vừa nghe lập tức gấp tiên trưởng ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc ta chưa bao giờ có ý hại người lúc này nó có thể xuất hiện ở đây tự nhiên đã sớm biết tiêu dương là người phi phàm nếu như bị hiểu lầm thì không thể được lập tức đại vương bát bắt đầu kể về việc lưu lão hán lúc còn nhỏ mình cứu được người chết đuối đồng thời định ra ước định với lưu lão hán những năm gần đây nếu không có nó âm thầm hỗ trợ ruộng đồng xung quanh căn bản sẽ không phỉ nhiêu như thế lưu lão hán cũng sẽ không có của cải như hôm nay rõ ràng là lưu lão hán kia đang dần dần bị lợi ích làm mê muội không ngừng bóc lột và nghiền ép nông hộ xung quanh tiên trưởng ngài nhất định phải làm chủ cho ta rõ ràng là lưu lão hán kia không tuân thủ hứa hẹn không ngừng lừa gạt ta ta chỉ bất quá là muốn cưới một người vợ thôi nói xong trong mắt đại vương bát kia lại chảy xuống hai hàng nước mắt đại vương bát cảm thấy mình vô cùng ấm ức nó chẳng qua chỉ muốn cưới một người vợ mà thôi lưu、U、lão hán này lại vu hãm nó muốn ăn thịt người rõ ràng là lưu lão hán kia không tuân thủ ước định vẫn luôn dùng đủ loại lý do để trì hoãn nó nhưng cho dù nó biết những điều này nó cũng chưa từng uy hiếp lưu lão hán ngược lại là vì để cho lưu lão hán có thể tuân thủ ước định dùng tinh huyết của mình luyện chế một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm muốn dùng điều này thúc đẩy lưu lão hán hoàn thành ước định gả con gái lưu tú lan cho nó có thể nói nó mặc dù là một con rùa tinh bề ngoài quả thật xấu xí một chút nhưng nội tâm tuyệt đối là thuần c h ơ n thiện lương nhưng lưu lão hán này không chỉ không tuân thủ ước định bây giờ lại còn vu hãm nó làm hỏng thanh danh của nó vương bát tinh cảm thấy trong lòng cực kỳ ấ m ức thật sự là vương bát tốt không có báo đáp tốt sau khi nghe xong vương bát tinh nói hết thảy tiêu dương còn chưa nói gì lưu lão đầu đã nóng nảy vội vàng hô nói xấu đều là nói xấu nó chính là một con rùa tinh một yêu quái yêu quái am hiểu nhất là yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc lòng người mọi người không nên tin tưởng nó mọi người nghe vậy trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ trần trờ quả thật so sánh với nhau bọn họ càng muốn tin tưởng lời lưu lão đầu nói hơn mà không phải một tên vương bát tinh thấy thế vương bát tinh cũng sắp tức chết thân thể đột nhiên bắn lên trực tiếp đè lão lưu dưới thân mở ra cái miệng to tanh h ồ i khó ngửi kia làm bộ mốn u cắn về phía lưu lão hán người tên vô s ỉ lật lọng này người đã nói ta muốn ăn thịt người vậy ta trước hết ăn ngươi vương bát tinh cũng bị bức ép đến nóng này lưu lão hán này thật sự là không phải thứ tốt làm gì cứu mạng tiên trưởng cứu mạng ta đã nói tên vương bát đàn này muốn ăn thịt người cho đến giờ phút này lưu lão hán vẫn không quên tiếp tục r ộ i nước bẩn cho vương bát tiêu dương mặc dù biết lưu lão hán này đang nói láo nhưng cũng không thể nhìn vương bát này thẹn quá hóa giận ăn lưu lão hán lập tức vung tay lên vương bát tinh liền bị lật tung chồng bốn vó lên trời lưu lão hán chật vật bò dậy còn không quên hung hăng đạp vương bát tinh một cước hừ tiên trưởng ở đây há có thể để cho yêu nghiệp ngươi dương q u a y vương bát tinh giống như một con quay bị đá xoay hai vòng tại chỗ giờ khác này vương bát tinh thật sự bị tức đến khóc thật sự là quá khi dễ vương bát rồi ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đã tra ra manh mối lưu tú lan mắt thấy hết thảy trước mắt hướng lưu lão đầu lên án mạnh mẽ nói cha đến tột cùng cha còn muốn s a i đến khi nào im ngay lưu lão đầu sợ lưu tú lan gây ra chuyện gì vào lúc này vội vàng tiến lên muốn ngăn lưu tú lan tiếp tục nói chuyện nhưng mà còn chưa đi được hai bước đã bị vương bát tinh r ũ i chân ra vấp ngã đừng đi nha nghe một chút t h ê tử tương lai của ta nói như thế nào vương bát tinh kéo chặt chân lưu lão hán không cho hắn tiến lên chút nào mà lưu tú lan vào lúc này cũng kể lại tất cả những gì nàng biết kỳ thật nàng đã sớm phát hiện ước định giữa lưu lão đầu cùng vương bát tinh hơn nữa cũng biết phụ thân của nàng vì viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm kia đã dự định dựa theo ước định đem nàng gả cho con rùa tinh này tất cả chân tướng đều gần như nhất trí với lời của con vương bát tinh này các nông hộ xung quanh nghe vậy đều cảm thấy có chút thương tiếc lưu tú lan tuy rằng lưu lão hán đối với những nông hộ bọn họ cực kỳ bóc lột cùng nghiền ép nhưng lưu tú lan lại đối xử cực kỳ thiện đãi đối với bọn họ thường xuyên vụng trộm cõng lưu lão đầu trợ cấp cho bọn họ chỉ tiếc lưu tú lan là một cô gái tốt như vậy lại có một người cha lợi ích làm mê muội lòng người như lưu lão đầu không ngờ lưu lão đầu bây giờ lại còn định gả con gái ruột của mình cho một con rùa tinh xấu xí không chịu nổi thật sự là không giờ a gì nếu như vương bát tinh đang mê hoặc người khác mê hoặc lòng người chẳng lẽ lưu tú lan cũng đang nói bậy bạ sao giờ phút này chân tướng đã rất rõ r à n g tú lan ngươi lưu lão đầu đau lòng nhìn đứa con gái ngoan của mình không ngờ đến cuối cùng người vạch trần tất cả chân tướng lại là con gái ruột của hắn chuyện đến nước này hắn cũng không có gì để nói nói nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng không ai tin giờ phút này tất cả mọi người ném ánh mắt phỉ nộ đối với lưu lão đầu đa hành bất nghĩa tất tự sát lưu lão đầu này không chỉ tính toán con gái ruột của mình bây giờ ngay cả vương bát tinh mang đến cho hắn vinh hoa phú quý cũng muốn tính toán tuy là người nhưng so với yêu quái còn muốn lòng dạ hiểm độc hơn ngay khi tất cả mọi người đều phỉ nộ lưu lão đầu vẫn là lưu tú lan đứng ra các vị thúc bá tất cả sai lầm cha ta gây ra ta đều nguyện ý một mình g á n chịu kính xin các vị thúc bá đừng làm khó cha ta mà đúng lúc này vương bát tinh cũng nhảy ra ngoài phụ họa nói chưa vị phụ lão hương thân ta làm chủ ở đây từ nay về sau những ruộng đất kia thuộc về các ngươi các ngươi cũng đừng có được voi đòi tiên còn đ ế n làm khó vợ ta vương bắt há to miệng cười đến đặc biệt xấu xí những đồng ruộng phì nhiêu mà lưu lão hán có vốn là do nó ban cho n tự nhiên có quyền lợi xử lý như thế nào bây giờ chính là cơ hội tốt để cho nàng dâu tương lai của nó có hảo cảm nó cũng không thể bỏ qua nghe vương bát tinh này một ngụm một cái vợ thiếu niên lang đang lưỡng tỉnh tương duyệt với lưu tú lan ngồi không yên người vương bát tinh này đừng có hổ ngôn loạn ngữ tú lan tuyệt đối không thể gả cho ngươi thiếu niên ngươi đừng hỏng cướp đoạt tình yêu của ta vương bắt tinh ra sức nói giữa ta và tú lan cô nương đã sớm có hôn ước tiên trưởng ở đây há lại cho phép ngươi làm can vương bắt tinh chạy đến dưới chân tiêu dương cung kính nói còn xin tiên trưởng làm chủ cho ta tự mình chủ trì hôn sự của ta và tú lan cô nương thấy thế thiếu niên lan g cũng vội vàng quỳ xuống trước mặt tiêu dương sợ tiêu dương đáp ứng yêu cầu vô s ỉ của tên khốn kiếp này sau đó ngươi một lời ta một câu liền cùng tên khốn kiếp kia cãi nhau Tiêu, dương nghe xong có chút đau đầu có lẽ là lương tâm trỗi dậy lưu lão đầu đột nhiên nhào tới trước mặt tiêu dương tiên trưởng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của lưu lão hán ta chuyện đến nước này ta tuyệt đối không thể hy sinh hạnh phúc cả đời của tú lan được nữa lưu lão hán nhìn về phía vương bát tinh là ta vi phạm ước định muốn giết muốn róc thịt cứ tự nhiên nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem tú lan gả cho ngươi cha lưu tú lan lệ rơi đầy mặt nhào vào trong lồng ngực lưu lão đầu đều là do cha không tốt đều là cha sai tú lan con có thể tha thứ cho cha không lưu lão đầu cũng khóc giống lên cho đến giờ phút này hắn mới rốt cục ý thức được mình quan trọng nhất là cái gì trước đó hắn thật sự đã bị lợi ích làm mờ mắt bị ma quỷ ám ảnh ừng lưu tú lan gật đầu thật mạnh nhìn phụ thân mình rốt cục quay đầu là b ờ tại thời khắc này nàng cũng lựa chọn tha thứ có lẽ trong lòng nàng vốn không thật sự hận phụ thân mình chỉ là muốn hắn quay về con đường đúng đắn lưu lão h á n đặt tay thiếu niên lang kia và tay lưu tú lan vào nhau hướng thiếu niên lang kia nói lời thân t h i ế tú lan ta giao cho ngươi từ nay về sau các ngươi nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau làm người cho tốt đừng như ta nữa g i ậ n dò xong hết thảy lưu lão đầu lần nữa nhìn về phía vương bát tinh đến đây đi là ta vi phạm ước định với ngươi có gì ngươi cứ nhằm vào ta mà đến vương bát tinh trợn tròn mắt hay lắm nó đã trở thành người xấu cái này tìm ai mà nói cho phải đây hờ in gi l u lão hán từ chối không thừa nhận hôn ước này hơn nữa cũng đã làm tốt chuẩn bị chịu chết hắn có thể làm sao chẳng lẽ còn có thể thật sự ăn thịt lưu lão hán hay sao chỉ riêng cái lão giả tay chân chậm chạp này nó cũng thấy ghét bỏ lúc không còn cách nào vương bát tinh chỉ có thể ôm đùi tiêu dương khóc lóc kể lể tiên trưởng bọn chúng khinh ta quá đáng còn xin tiên trưởng làm chủ cho ta xác thực vương bát tinh này từ đầu đến cuối cũng không làm chuyện ác gì chẳng qua là muốn cưới một người vợ là lưu lão đầu kia vi phạm ước định trong chuyện này vương bát tinh ngược lại là người bị hại nhưng hắn cũng không thể thật sự cưỡng ép lưu lão hán thực hiện ước định gạ lưu tú lan cho vương bát tinh